trương 1 ộ t n t h a n h y một kiếm trương 1138, t h a n h y một kiếm là tộc trưởng nhóm đến rồi tiên giới biên hoang trường thành bên trên bất hủ tiên tộc các tộc đại kỳ tung bay có quân sĩ phát hiện viễn không uy thế lâm liệt cấp tốc tới gần đại quân lâm tộc thủ quan nguyên x o á i đại hỷ đ ộ i vàng bay ra nên đón lâm nguyên trở vất vả các ngươi lâm nguyên vô vô lâm tộc thủ quan nguyên x o á i bà bay nguyên tổ đây là chúng ta phải làm thủ trương thành lâm tộc các tướng sĩ đều rất kích động đây chính là lâm tộc nguyên tổ lần này tới cho mọi người mang theo rất nhiều tiếp tế cùng bảo vật những năm này các ngươi không dễ dàng lâm nguyên phất tay đem chuẩn bị s o n g vật tư chờ phái đưa cho biên quan các tướng sĩ lâm tộc thủ quan binh sĩ là có luân chuyển cương vị chỉ là còn chưa kịp luân chuyển cương vị hiện thế đại tiếp đã đến tình huống có hay không chuyển biến xấu lâm vô thân hỏi còn không có bàn tay to kia thối lui về sau tạo thành đen kịp một m à u vỡ vụ n lĩnh vực lục giới thiên đạo vào không được nhưng này vỡ vụ n lĩnh vực cũng vô pháp lại quyết trường ổn định ở nơi đó trấn thủ biên cương nguyên xoáy nói、ừ. lâm nguyên dương mắt nhìn lên bây giờ hắn bê quan sau thực lực đại trướng chỉ là vận chuyển thị lực liền có thể nhìn tới xa xôi vô tận chỗ quả nhiên nơi đó có đen kịt một màu lĩnh vực t ả n ra chẳng lành khí tức trước vào thành đi trong lòng lâm nguyên nặng nề mang theo bất hủ tiên tộc đại quân trước tiến vào biên hoàng t r ư ờ n g thành bên trong chúng ta tới trước đó có thế lực khác chạy đến sao trường gia nguyên tổ hỏi chưa từng các vị lao tổ là cái thứ nhất đến thủ thành các tướng quân trả lời nguyên tổ nhóm lẫn nhau trong lòng càng hơi trầm xuống hơn nặng bàn tay to kia rất cường đại náo ra động tĩnh lớn như vậy đằng sau tất co sau văn bây giờ bất quá là trước b a o tắc bình tĩnh thôi mà những cái kia thái cổ thế l ự c thế mà không tranh thủ thời gian chạy tới là cố ý tranh lẽ vẫn là thấy không rõ vấn đề này có bao nhiêu khẩn cấp mẹ hắn con chim một bang c h á u con rùa trương gia nguyên tổ tức giận đến giận mắng một tiếng đừng lại giống bên trên cổ nhất dạng ta hao tâm tổn chi phí sức đem tiên giới thủ xuống tới sau đó những cái kêu cầu đường dưỡng lại đâm lương ta lâm nguyên lắc đầu là đến cân nhắc vấn đề này bất quá bây giờ tạm thời không phải lúc cân nhắc những thứ này đang khi bọn họ đang khi nói chuyện kia phiến đen nhánh lĩnh b ự c nhấc lên dị động phân phần hắt chiều c u ộ n c u ộ n vượt sâu vết rách bên trong chuyến đến đều nhịn bộ pháp âm thanh sấp sấp sấp sấp đám người ngưng mắt nhìn về nơi xa thấy rõ kia là giống như là thủy triều tại chỉnh tề thúc đẩy kinh khủng quân đoàn tạo thành cái kia màu đen t r i ề u cường dọc nước là từng chiếc từng chiếc to lớn chiến t h u y ề n có người quân a cơ gia nguyên tổ liếc mắt liền thấy được trong đó tung bay quân đoàn cờ xí hắt chiều quân đoàn ta không phải cho bọn hắn d i sao lại xây lại sao khí thế cảng hơn dĩ vâng a bị ngạn t ậ p đại quân đoàn chiến kỳ tất cả đều xuất hiện đây là dốc toàn bộ lực lượng a nguyên tổ nhóm nghị luận ở mỹ hiển nhiên đều nhận ra người đến giờ phút này bọn hắn cũng đã xác định lần đại kiếp nạn này phát động người chính là bị ngạn ở giới xem ra bọn hắn tiêu hóa xong trận đại chiến kia biến động bắt đầu xoay đầu lại toàn lực nhằm vào ta lục giới chuẩn bị toàn diện khai chiến bất hủ long đế trầm giọng nói Ừm. lâm nguyên ngưng trọng gật đầu lần trước bọn hắn những n à y bất hủ nguyên tổ nhóm chặn đánh hắt t r i ề u quân đoàn đại náo bị ngạn giới bên hoang lúc ấy bị ngạn giới tựa hồ đang bị cùng một giới khác đại quyết chiến liên lụy không cách nào chống đi tay tới đối phó bọn hắn chỉ có thể nhịn đau ăn hắc t r i ề u quân đoàn hủy diện quá đắng bây giờ hiển nhiên là bị ngạn giới cùng lúc ấy huyết chiến giới kia phân ra được thắng bại trọng chỉnh đại quân quay đầu lại r ế t qua tới rất phiến phức ba ngàn nguyên tổ nhóm đều trong lòng cảm giác nặng nề một ngày này vẫn là tới từ thượng cổ liền kết xuống thủ hận đối thủ cũ hôm nay ngóc đầu trở lại bị ngạn giới những năm này lực lượng mới xuất hiện phát triển rất cấp tốc vật khởi rất nhanh nội tình rất sâu nếu thật là mở ra chiến tranh toàn diện chỉ bằng chúng ta sợ là rất khó chống đỡ đ ư ợ ca cơ tộc nguyên tổ lắc đầu nói chỉ là bọn hắn biết đến tin tức suy đoán bị ngạn giới đại i la k dần dần một, một,、si、một, một, một chút bất hủ nguyên tổ đều cảm giác đề nghị này hạ giận chỉ là bị nạn giới đại quân chưa hẳn mắc lựa dù sao có lựa chọn khẳng định là từ biên hoang vững bước thúc đẩy mà không phải một mình xâm nhập đến lục giới nội địa a bị nạn giới thập đại quân đoàn chi chủ đứng ở mạnh nhất quân chủ chiến thuyền đầu trong ánh mắt loe r a ngạo mạng cùng đ ạ m m ạ c thiên lang đạo minh lần này n g ư ơ i là tổng tiên phong nói đi chúng ta làm sao nghiền nát đám côn trùng này một vị quân chủ mở miệng h ứ n g hở trong mắt hắn lục giới quá yếu căn bản không đáng đại động càn qua như vậy không thể khinh địch so với tiên giới thời kỳ thượng cổ bây giờ lục giới đã khôi phục nói không chừng sẽ có một chút lục giới lão quái vật thất tỉnh có lẽ sẽ xuất hiện một chút đại l ạ kim tiên đối với chúng ta tới nói vẫn là rất khó giải quyết thiên lang quân chủ thản nhiên nói lục giới ngoại trừ những cái được gọi là bất hủ tiên tộc bên ngoài không có mấy cái ngành hán đều là hạng người ham sống sợ chết không hình thành nên cường đại tập đoàn chiến lược làm sao chống đỡ được chúng ta đại quân quét ngang mấy cái quân đoàn chi chủ đều lắc đầu thần sắc khinh thường Bị ngạn giới tại chiến thắng kim loại sinh mệnh giới kia về sau thực lực lại tăng nhiều lòng tin tự nhiên bảo dạc thiên lang quân chủ nhẹ gật đầu đối điểm này có chút tán đồng trước sông tới giết nếu có thể quét ngang kia là tốt nhất rất nhanh thập đại quân đoàn đại quân tại trong vòng trời ẩm vang thúc đẩy lục giới thiên đạo chi lực tại cùng kia đen nhánh lĩnh vực dây dưa không cách nào ảnh hưởng đến những n à y quân đoàn thúc đẩy đến rồi lâm nguyên trầm giọng nói có người ngăn ở trên đường trương gia nguyên tổ kinh nghi bất định nói là ai bất hủ tiên tộc các cường giả đều có chút ngộng lại có thể có người so với bọn hắn còn sớm đến mà lại đã sớm chờ ở biên hoang trường thành bên ngoài ừng thiên lang quân chủ chờ nhữ mạnh ì n xem đại quân phía trước vị lao giả kia cùng bên cạnh ba vị người thiếu niên một chết đại quân ta trổ đến dám không tránh chính ở chỗ này mình xem đại khái bị sợ choáng váng a nghiến ép lên đến liền là tại ta bị ngạn đại quân trước mặt bọn hắn bất quá là sâu kiến cùng cho bụi mấy v ị quân đoàn chi chủ chuyện trò vui vẻ căn bản không thèm để ý tiếp tục thúc đẩy t h ừ ai biết ông lão mặc áo xanh kia thế mà đột nhiên báo nổi quanh thân kinh khủng đạo tắc chấn động nếu loạn nghìn vạn đạo thì vĩnh hằng kim quang từ hắn không đáng chú ý gầy còm trên thân thể nở rộ sắt na chiếu dọi giới hải băng cái gì mấy bị quân đoàn chi chủ há to miệng trực tiếp bị sợ choáng thật tiêu g a o cảnh giới đỉnh cấp đại năng không đợi bọn hắn lên tiếng kinh hô thiên thanh đạo nhân đã xuất thủ di thiên kiếm quang chẳng qua cắt đ ứ t kiếm hải chém ra không biết mấy v ạ n đứt giảm kiếm khí dọc đường vô số bị ngạn chiến hạm lần lượt phá diệt huyết khí nổ tung tràn ngập giới hải bên trong t r ư ơ i chín đợi đến ngày đó t r ư ơ i chín đợi đến ngày đó cái này cái này sao có thể lục giới lúc nào xuất hiện thật tiêu dao cảnh giới đ ỉ n h cấp cường giả mà lại chúng ta tốt hơn theo liền đi dạo một vòng ngay cả lục giới bản thổ cũng còn không tiến vào ngay tại bên hoang bên ngoài gặm chuyện này cũng quá bất hợp lý mấy v ị quân đoàn c h i chủ đều n ộ mặc dù trải qua cùng kim loại sinh mệnh đại giới chi chiến bọn hắn thực lực có chỗ tăng cường nhưng cơ bản cũng đều là đỉnh cấp đại la cấp bậc chỉ có thiên lang quân chủ chờ trước ba đại quân đoàn quân chủ thực lực đạt đến thật tiêu giao cảnh giới ừ thiên lang quân chủ trong mắt lóe lên lanh ý trường thương một chỉ kinh khủng y năng giống như thủy triều c ộ n quận đem kiếm khí kia n g ă n trở ông hai phe lực lượng đối sông chỗ bụi hai bên đều ngây mẩn cả người lục giới lại có mạnh như vậy tu sĩ bị ngạn quân đoàn quỷ dị các chiến sĩ một mặt một bức gia công kích lại có hiệu thiên thanh đạo nhân cũng sợ ngây người trước đó bàn tay đen thùi kê ấn cho người ta mang tới cảm giác tuyệt vọng quá dày đặc còn tưởng rằng là một đám chân thần mang theo đại quân xâm lấn đâu kết quả đối diện xuất thủ lại là cùng hắn cùng cảnh giới cường giả hai bên đều trơ mặc tại giới hải bên trong ai cũng không nói lời nào nhìn nhau đường này đó là ai ta lục giới lại còn có tu sĩ cường đại như thế nguyện ý xung phong đi đầu sao xa xa lâm nguyên trợ cũng kinh nghi bất định bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện hoắc vũ mấy cái là tiểu dương mấy cái kia đồ nhi chẳng lẽ là sắp xếp của hắn sao vậy mà có thể mời được một vị thật tiêu giao cảnh giới đại tu sĩ không hổ là ta lâm tộc kỳ lân tử hắn có chút kiêu ngạo ba ngàn bất hủ nguyên tổ những năm gần đây một mực tại bế quan lại có rất nhiều cơ duyên và tích lũy bây giờ cũng đều bước vào đại la kim tiến cảnh nhưng cùng thật tiêu giao cảnh giới vẫn là tranh lệch lấy rất nhiều phía trước người nào xương tiên gia thiên lang quân chủ nhịn không được tức giận q u á c hỏi các ngươi sông ta lục giới tùy ý làm vậy chẳng lẽ không nên trước báo lên tính danh sao thiên thanh đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói h ừ thiên lang quân chủ nhữ mày bắt khẽ chúng ta chính là bị ngạn giới viễn trinh đại quân tiên phong lục giới ngu ngốc vô đạo trước đó càng có một ít không biết k í n h ý c h u ộ t d á m đ ả o n g ư ợ c thiên cương đại não ta bị ngạn hôm nay ta thiên quân giáng lâm chính là phải giáo hóa mang gì chinh phục các ngươi để lục giới túi đầu xưng thần ha ha ha ha thiên thanh đạo nhân cười nhạo một tiếng nguyên lai、like、là tiên cổ thời kỳ hướng ta lục giới túi đầu xưng thần viên đạn tiểu giới các ngươi tính cái gì lại cũng dám phạm ta lục giới cương thổ lúc này không giống ngày xưa hảo hán đều không nhắc nam đó dũng h u n g chi trừ thiên giới vực thiên lang quân chủ lắc đầu hôm nay là ta bị n ạ n giới vinh đăng nơi thanh nhã mà ngươi lục giới thì suy yếu không chịu nổi mạnh được yếu thua các ngươi lẽ ra c u ố i đầu ngươi nên chính là bây giờ cái này l ù i bại lục giới tu sĩ mạnh nhất một trong đi khuyên ngươi thất thời thuận đại thế bỏ gian tả theo chính nghĩa uy hàng ta bị nạn t h i ê n quân hắn đang thử thăm dò nghĩ biết được lục giới bây giờ nội t ì n h ta bất quá một chỉ là tàn hồn phục sinh trí thể tại bây giờ lục giới không cần phải nói mạnh mẽ hơn ta người đ ế n mãi không hết vậy thiên thanh đạo nhân cũng không mắc câu c ư ờ i lạnh về đ ố i ta tiên cổ lục giới từng vấn đỉnh chư tiên khinh thường quân hùng bây giờ mặc dù có chút suy sụp cũng không phải ngươi nho nhỏ viên đạn giới vực có thể ngấp nghẽ vẫn là ở đâu ra chạy trở về đi đâu lại hướng trước liền có thai hỏa ngập đầu cái này bị ngạn quân chủ môn đối mặt đôi mắt bên trong hiện lên kinh nghi bất định c h i sắc thật tiêu g i a o cảnh giới đại tu sĩ từ trước đến nay đều rất yêu ngạo rất khó nói láo đi bôi nhọ mình đạo tâm thiên thanh đạo nhân nói như thế tối thiểu chứng minh lục giới khẳng định không chỉ hắn một cái thật tiêu g i a o cảnh giới đại tu sĩ làm sao bây giờ muốn hay không chức đem trên tình báo báo chờ các đại nhân làm k u y ế t nghị mới hát triều quân chủ liên tục hỏi sợ cái gì còn chưa chân chính gặp địch k hổ chiến trước hết chú quân chúng ta còn làm cái gì tiên phong thật coi các đại nhân là mù lòa dễ dụ l ừ a gạt sao thiên lang quân chủ lắc đầu bị ngạn giới quy củ sâm nghiêm từ lên tới nhỏ đều là tàn khốc chế độ mạnh được yếu thua không đến cực đoan thời khắc bọn hắn sẽ không nhận sợ tập hợp toàn quân chi lực trước đem d i ệ t sát thiên lang quân chủ vung tay lên không vì thiên thanh đạo nhân lời nói mà thay đổi ông giống như thủy t r i ề u bị ngạn đạo nhân lời nói mà thay đổi ông nháy mắt bay v ụ đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng thiên lang quân chủ chờ ba vị thật tiêu giao cảnh giới đại quân chủ cũng tận hết sức lực muốn toàn lực diện sát thiên thanh đạo nhân cái này thiên thanh đạo nhân đôi mắt l ó e lên cái này bị ngạn đại quân ý chí thật đúng là kiên định không phải hắn có thể bằng rằng ba câu liền do sợ các ngươi ở chỗ này cũng không ảnh hưởng được đại thế ta trước đưa ba người các ngươi rời đi thiên thanh đạo nhân nhìn về phía la hạo ba người cùng đi la hạo nói liên tục thiên thanh đạo nhân một người làm sao có thể ngăn cản được toàn bộ bị ngạn tiên phong đại quân đâu và anh hủy thiên diệt địa thế công đã đập vào mặt thiên thanh đạo nhân sắc mặt rất khó nhìn sự tính đến một bước này hắn sợ là cũng chỉ có thể làm được liệu mình đem khoác vũ ba người đưa tiễn b ấ t quá ngay tại hắn muốn thiêu đốt bản nguyên tiên huyết thời điểm hậu phương chuyển đến năng lượng ba đ ộ n khủng bố và anh một đầu hoàng kim như trường long m ê n h mông năng lượng đánh thẳng tới chặn bị ngạn tiên phong đại quân thế công cái gì thiên thanh đạo nhân giật mình quay đầu nhìn lại phát hiện toàn bộ tiên giới biên h o a n g tọa lạc lấy một tòa vô tận giải biên h o a n g trưởng thành giờ phút này kia trường thành chỉnh thể kích hoạt lên buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi chi lực chống đỡ bị n ạ n giới thế công tiên giới biên hoàng lúc nào có vực này lực lượng thủ hộ thiên thanh đạo nhân vừa rồi căn bản đều không dám nghĩ có người có thể vào lúc này thủ vệ lục giới biên h o a n g toàn phải dựa vào hắn ông lâm nguyên trong nháy mắt xuất hiện tại thiên thanh đạo nhân bên cạnh trước cùng chúng ta tiến biên h o a n g t r ư ở n g thành được thiên thanh đạo nhân nhẹ gật đầu nhận ra lâm nguyên trước đó hắn đều tồn tại ở la hạo thiết thân vật phẩm bên trong lâm nguyên chưa thấy qua hắn nhưng hắn lại nhận biết bất hủ lâm t ậ c người ông truyền t ố n g chi quang hiện lên lâm nguyên mang theo thiên thanh đạo nhân cùng hoắc vũ ba người về tới biên hoàng trường thành phía trên a sư gia thái sư gia các ngươi đều tại a hoác vũ mấy cái đều kinh h ỉ vô cùng liên tục không người chào các ngươi sư phụ đâu lâm nguyên liền vội vắng hỏi tại tiên cổ thần đình ăn bàn đảo đâu đó chừng hoác vũ nói lâm nguyên chờ đều nghe xứng sở cái này cái nào cùng cái nào cái gì tiên cổ thần đình bàn đảo khu khu nói đúng ra sư tôn hiện tại hẳn là tại câu thông tiên cổ cùng hiện thế đi hoác vũ biết không phải là nói đùa thời điểm lập tức nói nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra bất hủ nguyên tổ nhóm ánh mắt sáng lên thấy được chuyện cơ hoác vũ chờ ngoan ngoan trần thuận một lần quá tốt rồi lâm nguyên trợ đều kích động lên nếu như tiên cổ thật có thể trở về kia bị n ạ n đại quân nên có thể bị tùy ý đánh tan dù sao tại hoắc vũ bọn người trần thuật bên trong tiên cổ thế nhưng là có chân thần tồn tại thủ đức b i ê n h o a n g trường thành nhất định phải kiên trì đến ngày đó đến lâm nguyên trợ nội tâm đều có quyết đoán ánh mắt kiên quyết tỏ ý cảm ơn bảng một thần hảo đông h o a n g thánh nữ an diệu y đi y ở lễ vật tri vương ngày mai sẽ có thêm chữ trương tiết đưa lên c h ư một nghìn một trăm bốn mươi bị n ạ n thần lâm c h ư ơ n một nghìn một trăm bốn mươi bị n ạ n thần lâm、Đồng. ngay tại đám người giao lưu thời điểm viễn không năng lượng triều tịch đối x ô n g lẫn nhau tiêu hao c u ố i cùng sụp đổ ừ n thiên lang quân chủ tâm bên trong g i ậ t m ì n h đối diện vậy mà kháng trụ đây cũng là tình huống như thế nào trước đây ít năm đi thăm dò tiểu đội không phải nói lục giới vừa mới khôi phục đ ỉ n h cấp chiến lược cũng chính là người tiên không nghe nói có đại la kim tiên sao một cái duy nhất thần bí áo trắng c ư ầ n giả g từng hiện thân qua ta giới chém giết tiền nhiệm hát triều quân chủ bị nhận định là thật tiêu giao cảnh tu sĩ bây giờ lại xuất hiện một cái thanh ý láo giả cũng là thật tiêu giao cảnh giới hiện tại tiên giới nọ biên hoang trường thành thế mà chống đỡ chúng ta tiến công triều cường h i ệ n nhiên đại la chiến lược cũng không ít đúng vậy a cái khác mấy cái quân chủ đều sắc mặt sâm nhiên kinh nghi bất định công kích này triều cường tập hợp thập đại quân đoàn tất cả chiến thuyền chi lực uy năng kinh người cho dù là thật tiêu giao cảnh giới cường giả phía trước cũng phải bị trôn bùi nếu là đơn thể chiến lược không phải thần không thể đỡ kết quả biên hoang trường thành lại gánh b á c cách trước đó tình báo vất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm mà thôi tiên giới làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy mấy cái quân chủ biểu lộ đều nghiêm túc lại vốn cho rằng thập đại quân đoàn đi đến lục giới dễ như chở bàn tay liền có thể đem lục giới đánh bại xâm chiếm kết quả lại bị cảnh t ỉ n h khó mà thúc đẩy ta cũng không tin tiếp tục tiến công thiên lang quân chủ vung lên c h i ê n kỳ toàn quân n ê n chiến lâm nguyên hết lớn ta cũng tới giúp một cái tay thiên thanh đạo nhân tương đạo lực dung nhập biên hoang t r ư ờ n g thành hóa thành một cỗ trọng yếu chiến lực ẩm ẩm ẩm ẩm biên hoang t r ư ờ n g thành b u ộ c phát cường hãn năng lượng ba đậu cùng bị ngạn thập đại quân đoàn giao chiến toàn bộ giới hải đều sao động đến bằng ước vạn giảm hư không sụp đổ vô số năng lượng dòng nước xiết đối sông hết thể đạo tắc đều bị rào loạn vừa mới bắt đầu giao chiến liền kịch liệt đến cực h ạ n đối banh kéo dài đến ba ngày ba đêm đánh tới trong lúc rằng có ở giữa khu vực giới hải toàn biến thành hư không phế tích đạo tác lộn xộn trở thành sinh mệnh cấm khu khó mà bình phục hai bên cũng không có rõ ràng thắng thua phân chia xem ra dựa vào chúng ta cái này quân tiên phòng chú định không cách nào dựa vào thực lực nghiền ép đ ợ i ngang huyết nguyện quân chủ n h ư mày hạ khẳng định lục giới đại la tu sĩ số lượng vượt ra khỏi chúng ta mong muốn ừ m thiên lang quân chủ nhẹ gật đầu tán đồng cái này nhìn q u a điểm vậy có thể hay không đổi một con đường đổi một cái phương hướng những giới khác v ự c biên hoang trường thành chưa chắc có loại này cấp bậc quân coi giữ a mới hát triều quân chủ đề nghị không thể những phương hướng khác bên trên có không ít lục giới giới hải cấm khu những cái kia cấm khu đều địa vị rất lớn bên trong ngủ say lấy không thể tưởng tượng tồn tại không ít đều cổ lao đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu bọn hắn tự phong cấm khu bên trong không hỏi thế gian sự tình nhưng cũng quyết không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến q u o y dậy muốn tấn công lục giới chỉ có đầu này đường ngay đường vòng khó tránh khỏi xét k h y nhiều đến những cái kia giới hải cấm khu chỉ dựa vào chúng ta cái này quân tiên p h n g sợ là khó mà ngăn cản h u y ê n nguyện quân chủ nội vàng bác bỏ lục giới giới hải bên trong nỗi lơ lửng không ít độc lập giới hải cầm khu đều rất cổ lão có tại tiên cổ lúc liền tồn tại trải qua tiên cổ đại kiếp thái cổ đại kiếp cũng chưa từng băng diện trưởng t ồ n thế gian coi như thái cổ thần đình bá đạo như vậy cũng không dám chen chân những ngày cửa nhà cầm khu sự vụ bởi vì ở trong đó tùy tiện xuất hiện một tôn cường giả đều là siêu n h i ê n vật ngoại đại nhân vật có thể để thần đình kiên kỵ hoành hành lục giới vô kỵ cũng tỉ như thời đại thái cổ thiên nhân tộc cường thế đến cực hạn lòng tự tin bạo dạp từng muốn muốn chen chân luân luân h ồ kết quả lại dẫn xuất một tôn thông tin ê tồn tại trực tiếp một trưởng v ô nát thái cổ thiên nhân thành nửa bên thành quách kết quả vị tia thông tin ê tồn tại lại tự xưng là p h ụ dưỡng luân hồi cấm khu c h i chủ người hầu lại có người dám mạo phạm luân hồi cấm khu liền chu diệt kỷ cựu tổng từ đó về sau liền lại không người dám đi t r e o chọc những cái kia giới hải bên trong phế tích cấm khu bởi vậy có thể thấy được k i a từng cái cấm khu ẩ n tàng lực lượng đến cùng đến cỡ nào không hợp t h ó i thường như thế vậy cũng chỉ có thể chờ đại bộ đội đến lại nói thiên lang quân chủ n h i u nhữ mày những cái kia cấm khu không có bất kỳ cái gì lập trường chỉ cần không đi chủ động t r e o t r ọ c liền không có gì đáng lo lắng không tệ cứ như vậy bị nạn tiên phong lui ra phía sau hạ trại biên hoang trường thành hậu phương đám mây phía trên rất nhiều thần đ ỉ n h binh tướng sớm đã đến c ố lực lượng này thuộc về phương nào vậy mà như thế cường hãn giữ vững địch quân đội thứ nhất thế công thần đ ỉ n h nguyên xoáy nhữ mày không biết bất quá đây đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt phía trên cho chúng ta mệnh lệnh chính là giữ vững biên hoang bây giờ có người khác giúp chúng ta thủ chúng ta vừa lúc ở đằng sau quan sát chờ bọn hắn nhịn không được chúng ta lại lộ diện một vị thần tướng cười nhạo nói có thể nào như thế tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chính là liên t h ủ lúc đối địch thần quỳnh cao mày nói hán tử khi tại lôi đế liễn ở bên trong lấy được lôi đế chính pháp tăng thêm lâm dương tặng cho phong thần sách cùng thần đình b ả o khố b ả o vật thực lực cùng chiến lược đều cấp tốc tăng lên thậm chí trở thành qua một đoạn thời gian thần đình người nói chuyện chỉ là những năm này thần đình khôi phục cường giả càng ngày càng nhiều hắn cuối cùng vẫn là bị đè ép xuống khó mà cùng những cái kia cường giả chân chính tranh quyền thần quỳnh thần quan biết ngươi ôm vào kia họ lâm lùi nhưng hắn cuối cùng không phải thần đình tri chủ ngươi lần này cũng chỉ có theo quân tham nghị quyền lực không có trưởng binh n ấ n đến tột cùng muốn thế nào dụ binh còn cần không đến ngươi đến chỉ điểm ta thần đình nguyên soái quá lớn thần b u n h cắn r ă n g nếu các ngươi không đi trợ giúp bất hủ tiên tộc ta mang theo thần uy lao tướng quân thuộc cấp nhóm mình đi làm sao các ngươi thần uy một mạch muốn phản bội thần đình sao dám b ấ t tuân bản soái chi lệ n h thần đình nguyên soái giận quá hàn khí nghiêm nghị đừng tưởng rằng bản soái không dám dễ ngươi kia họ lâm cũng liền chiếm năm đó thần đình vừa khôi phục không có mấy cường giả tiện nghi tại bây giờ thần đình trước mặt hắn cũng phải túi đầu làm người v ậ phần ngươi bất quá là hắn một chó chân càng là không có tư cách cùng thần đình đối nghịch ngươi có thể nào nói như thế ta chưa từng có tư tâm địch quân đại quân áp cảnh không nghĩ như thế nào bảo vệ lục giới còn đây trong đầu đều là điểm này q u y ề như u tính toán ta thật sự là xấu hổ cùng ngươi vì đồng sự thần quýnh đơn giản muốn chọc giận nổ đổ, nổi giận nói dám như thế đối bản đẹp trai nói chuyện nhìn ngươi là thật muốn chết thần đình nguyên x o á y đôi mắt bên trong lấp lóe một tia thần tính ba động khi t ứ c kinh khủng tấu thể mà ra hiển nhiên cũng là một tôn thật tiêu giao viên mãn cảnh đại tu sĩ nguyên soái bất giận thầm đại ca cũng là vì lục giới lấy tướng vì thần đình hiệu c h u n g trước trận chiến tướng rất điểm xấu cái khác mấy cái thần vi một mạch tướng quân liên tục cầu tình ngăn ở thẩm quỳnh cùng nguyên soái ở giữa thừ thần đình nguyên soái cười lạnh một tiếng cũng không tiếp tục dây dưa tiếp thần quỳnh nắm giữ lấy trí bảo phong thần sách thật l i ề u mạng hắn cũng phải nỗ lực chút đại giới mới có thể đem chi chấn áp cứ như vậy thần đình tại biên hoang trường thành hậu phương đóng trại mà bất hủ tiên tộc thì cùng bị n ạ n đại quân cách giới hải ràng co thỉnh thoảng bộc phát xung đột rất nhanh chính là một tháng trôi qua lục giới đại đa số thế lực ánh mắt đều đ ề tới tâm tình phức tạp đều có tính toán có người tránh lui có người sợ hãi có nhân sự không liên quan đến mình cũng có một bộ phận thế lực không ngừng tràn vào biên hoang trường thành cùng bất hủ tiên tộc liên thủ chống lại bị ngạn đại quân chỉ là gia nhập thế lực phần lớn đều là năm đó những cái tia thái cổ quốc chủ bộ hạ cũ cơ bản đều là huyền t i ê n cảnh tu sĩ không cách nào cải biến chiến cuộc đi hướng coi như tất cả mọi người coi là thế cục ổn định lại chiến cuộc đem dài rằng rập mà tiếp tục không biết bao nhiêu năm lúc giới hải biên giới đột nhiên chuyển đến chấn động mạnh con kêu bàn tay đen thùi lại lần nữa xuất hiện tất cả mọi người tê cả ra đầu bàn tay to kia so với lần trước xuất hiện càng cường thịnh hơn vậy mà cưỡng ép đánh lui lục giới thiên đạo quy tắc đem giới bích khe hở cùng đ e n nhánh lĩnh vực mở rộng chỉ là cuối cùng bàn tay lớn kia vẫn là kiệt lực lui về bị ngạn mọi người ở đây tâm vừa mới b u n g ra thời điểm đ e n nghịt bị ngạn đại quân từ kia trong cái khe xếp hàng mà ra cổ sát cơ kia chân chính bao trùm cựu thiên thập địa khí tức kinh khủng vô biên t r ờ i ạ cỗ này sát cơ cùng khí thế hơn xa bị ngạn thập đại quân đoàn liền ngay cả ở xa biên hoang về sau thần đình nguyên xoáy đều kinh hãi tê cả ra đầu h o h o bị nạn trong đại quân mấy đạo thần chi đại kỳ đứng lên bộc phát ra kinh thiên chi uy cho dù ai cũng nhìn ra được bị nạn giới chủ lực đến mà lại có thần giáng lâm chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt nói thêm một chữ nữa liền giết n g ư ơ i chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt nói thêm một chữ nữa liền giết n g ư ơ i có thần tại giáng lâm t r ờ i ạ không ít chú ý nơi này lục giới tu sĩ cùng thế lực đều nội tâm run dày chấn động trong lòng thần cái này một chữ ý vị quá nặng rất nhiều thái cổ tu sĩ cũng không biết thái cổ đến tội cùng phải chăng có thần mà bây giờ bị nạn trong đại quân thần tính trung tiên hiển nhiên có thần giá lâm này làm sao có thể khiến người ta không kinh hồn tăng đảm sợ hãi đến thực hạn như thế còn có thể t h ắ n g sao chẳng lẽ lại muốn lục giới phá diệt sao bây giờ mới v ừ a vặn khôi phục tái tạo không cam lòng a những tu sĩ này đều đang thở dài teo gen sợ hãi vô cùng chỉ chờ đợi bất hủ tiên tộc chờ tiền tuyến tu sĩ có thể giữ vững tự thân thì đã đang tìm tự phong điểm một khi tiền tuyến thủ không được liền tranh thủ thời gian tự phong tránh hoạn bất quá cũng có một chút tu sĩ biết đã đến sinh tử tồn vong thời điểm vì phía sau tộc nhân vợ con lao tiểu cuối cùng lựa chọn đạp vào tiến về biên hoang trường thành hành trình bị ngạn đại quân đều đã giết tới còn không đi trợ rút thần quỳnh nhịn không được nếu như trước đó thần đình đại quân tiến đến trợ rút cũng bất hủ tiên tộc liên hợp cùng một chỗ hoàn toàn có thể thất bại bị ngạn tiên phong bộ đội thậm chí phản công đối tạo thành to lớn sát thương kết quả lại bởi vì thần đình nguyên soái tư tâm chậm chạp không đi trợ rút dẫn đến bây giờ bị ngạn tiên phong cùng chủ lực đem hợp quân một chỗ tình thế trong nháy mắt chuyển biến xấu người biết cái gì muốn chính là đối phương mạnh lên nếu như một mực để bọn hắn ở nơi đó rằng co ngược lại là không có chúng ta cơ hội thần đính nguyên x o á y cười n ạ o một tiếng chuẩn bị đứng lên đi chờ cơ hội ta muốn xuất thủ chỉ bằng ngươi thẩm quỳnh lắc đầu đối phương thế nhưng là có thần tiên g á n g lâm ngươi lấy cái gì đối kháng cái này liền không cần ngươi đến cân nhắc thần đính nguyên x o á y nhìn xem thẩm quỳnh lộ ra ý vị không rõ mỉm cười có chút làm người ta sợ hãi d ầ m d ầ m dầm. bị ngạn đại quân đẩy về phía trước tiến rất nhanh bị ngạn liền cùng quân tiên phong đoàn nhóm kết hợp một chỗ không tốt lắm lâm nguyên sắc m ặ tâm trầm những này đáng chết thái cổ thế lực đến bây giờ còn cất giấu không ngoi đầu lên a không nên ép ta làm ra loại kia lựa chọn không đợi bọn hắn nghĩ ra đối sách bị ngạn đại quy mô tiến công liền trực tiếp bắt đầu vội vã như vậy các vị bất hủ tiên tộc nguyên tổ đều trong lòng giật mình đây là hoàn toàn xem thường chúng ta không tiến hành trình quân muốn dùng cường thế vô song lực lượng trực tiếp quét ngang biên hoàng triệt tuyến lâm nguyên trầm giọng nói bất quá sự thật cũng thế chúng ta ngăn không được cơ tộc nguyên tổ lắc đầu trước đó bọn hắn cùng bị n ạ n quân tiên phong đối kích thảo phạt lẫn nhau chi lực đều tương tự phân không ra ai chiếm tự phong bây giờ bị n ạ n đại quân mở đến không ít lục giới tu sĩ giờ phút này đều thổ huyết khó mà ngăn cản loại này xung kích nếu không phải biên hoang trường thành đại trận suy yếu một k í c h này liền sẽ có số lớn tu sĩ vỡ nát thành huyết vụ cái này lâm nguyên chờ sắc mặt đều khó nhìn đến c ự c h ạ n bị ngạn đại quân quả thực kinh khủng đầu hàng đi các ngươi ngay cả ba đợt xung kích đều không tiếp nổi liền sẽ thành phá người vong viễn không truyền đến bị ngạn đại địch trào phúng tiếng giống n a m mơ thư l ệ n h một tiếng chuyển ra làm đáp lại thư gian n g o a n không thay đổi bị ngạn đại địch gầm thét một tiếng tiếp tục câm phạt đặc phá lục giới trưởng thành v a n kinh khủng công kích chiều cường điên cùng xung kích đem hết thẻ đều phá diệt b i ê n hoang trường thành truyền đến vỡ b ụ n g thanh âm rất nhiều tu s ĩ đều c h ọ n thương lâm nguyên trở bất hủ nguyên tổ bắt đầu tiêu đốt bất hủ t i ê n lực rót vào b i ê n hoang đại trận giữ gìn trận pháp ổn định nhất định phải lập tức trợ giúp thần b ì n h giận dữ trực tiếp tế ra phong thần sách nếu như ngươi không đồng ý vậy ta liền phản ngươi cái này ngu ngốc ngu xuẩn lại như thế nào ha ha gấp cái gì ta nói qua không xuất thủ sao thần đình nguyên soái cười nhạo một tiếng ừng đối phương thay đổi thường ngày thái độ thần bình xưng sờ thần đình nguyên soái ẩm vang bay đến viên hoang trường thành phía trên quan sát lâm nguyên trở bất hủ tiên tộc thần đình ở phía sau nhìn lâu như vậy rốt c ụ c chuẩn bị xuất thủ sao lâm nguyên chờ vậy một cái lâu mày trong lòng đã thả lỏng một chút thần đình bình loạn đại quân đã tới các ngươi cần bị nên thần đình nguyên soái vô cùng bị nghiêm q u á t khẽ ra lệnh cái gì lâm nguyên chờ trợn mắt nhìn về phía kia thần đình nguyên soái trong thiên hạng hẳn là thần đình tri thổ các ngươi bất quá làm một chút giã lộ xuất thân quân lính t ạ n mạng muốn có được ta thần đình cứu viện tiền đề chính là cúi đầu nhận ta thần đình làm chủ thần đình nguyên soái thản như nói cái gì cứu viện thủ hộ lục giới vốn là chúng ta lục giới tu sĩ cộng đồng trách nhiệm nếu ngươi thần đình tự nhận là cái gì lục giới c h i chủ vậy ngươi liền tự mình tại cái này thủ biên h o a n g trưởng thành trương gia nguyên tổ giận dữ mắng mỏ thử quả nhiên là hậu thế man di hạng người tôn ta thần đình làm chủ chính là lục giới thương sinh t i ê n kinh địa nghĩa bẩm sinh vận mệnh cùng trách nhiệm các ngươi vậy mà cảm thấy đây là một loại bất công thậm chí cảm thấy được bản thân có tư cách độc lập với thần đình bên ngoài không nhận thần đình q u ả n hạt sao thần đình nguyên x o á i cười lạnh đến lúc nào rồi còn tại xoắn s u ý loại sự tình này đầu ó c ngươi bên trong đều là lớn vân không ít tính khí nóng này bất hủ nguyên tổ đều cực kỳ giận dữ chờ đợi lâu như vậy kết quả là chờ được cái cái đồ chơi này làm sao có thể không thất vọng c h ắ c không được thái cổ x e bại lâm nguyên xem tự thân v i tôn mà lục giới chúng sinh làm nô tài chúng sinh sao có thể có thể đem lục giới xem như gia viên của mình đi thủ hộ lâm nguyên cười nhạo nói nếu ta chờ hôm nay thuận theo n g ư ơ i đơn giản d ẫ m vào ngày cũ vết xe đổ thôi hôm nay n g ư ơ i xuất binh cũng phải ra không ra cũng phải ra chúng ta sẽ không lại phạm dĩ vãng sai lầm n g ư ơ i không xuất binh chúng ta lập tức thôi động biên hoang trưởng thành sát phạt hậu phương thần đình đại quân có gan người liền thử một lần lâm nguyên lời nói ấm bang hữu lực chém đinh chặt sát để cho mình người thụ ủy h u ấ t để hạng người ham sống sợ chết đạt được chỗ tốt sự tình hắn đã qua đủ lần này hắn sẽ không lại n h ộ ợ bộ hắn nghĩ thông suốt nếu không hủ tiên tộc đều không tại cái kia còn thủ hộ cái này lục giới có ý nghĩa gì thần đình loại này cái gọi là người một nhà so địch nhân càng thêm đáng hận thà rằng nhắc lên một trận đại hỗn loạn để thần đình bất hủ tiên tộc bị ngạn đại quân ba thua cũng tuyệt không thể để bất hủ tiên tộc cùng bị n ạ n đại quân liều mạng cuối cùng để thần đình vào thắng cảm thấy nhất định có thể nắm lâm nguyên kết quả lại trực tiếp một b ớ c vốn cho rằng lâm nguyên là cái tràn ngập lý tưởng cùng nhiệt huyết nhưng không quen mưu tính ra hỏa dù sao thái cổ những cái kêu bị thần đình lợi dụng thái cổ quốc chủ phần lớn đều là như thế kết quả đối phương vậy mà hoàn toàn không nhận âm mưu của hạn chế thậm chí t r á i lại đem hắn dồn đến chỗ chết ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao thần đình nguyên xoáy thanh n â m băng hàn đến c ự c h ạ n lại nói nhảm một chữ lao tử lập tức giết ngươi hiện tại lập tức xuất binh lâm nguyên sát cơ sôi trào đến đình phong trong mắt hàn mang hóa thành thông thiên kiếm ánh sáng Trước 1142, tốc chiến tốc thắng. Trước 1142, tốc chiến tốc thắng. Tốt. chiến 1142, 1142, chiến bất hủ nguyên tổ nhóm đều phân chấn huyết dịch đều đang s ô i t r à o minh bạch lâm nguyên ý chí cùng quyết tâm bọn hắn năm đó liền từng ngạnh kháng bị ngạn bộ đội chính sát thậm chí không tiếp tính mệnh vượt qua giới bích khe hở dết tới bị ngạn bên trong chỉ vì tiên giới tương lai vốn cho là mình hậu bối sẽ có được tiên giới thế lực cảm tạ cùng chiều cố kết quả con cháu của bọn họ lại bị rèm pha vì tội máu vẫy ở tiên giới biên giới vỡ vụn mà thành ngay cả tiên khi đều đoạn tuyệt ba ngàn giới vực bên trong bọn hắn trở về biết được chân tướng có thể nào không giận bọn hắn sớm đã quyết định lại phát sinh chuyện như vậy tuyệt không nếu lại để sự t ì n h biến thành đã từng b ộ dáng bây giờ cái này thần đình nguyên soái hiện nhiên đụng phải bọn hắn đau nhất khúc m ắ t bên trên để bọn hắn tức s ù i b ắ p mép s á t cơ c h ấ n cửu thiên làm càn nghĩ đến đám các ngươi những n à y sơn giã thôn phu c h ấ n thủ hai ngày biên hoàng trưởng thành liền thật có công lao gì sao không tuân theo thần đình làm chủ như thường là một đám loạn thần tạc tử là một đám tội nghiệt chi đồ sẽ bị chu diệt chủ tộc thần đình nguyên soái vừa kinh vừa sợ gầm lên ha ha ha ha ha lâm nguyên cười giận dữ dâu tóc bay lên đôi mắt bên trong hiện đầy tơ máu câu nói này triệt để chọc g i ậ n tới hắn vâng anh hắn không trần trở nữa trường thương trực chỉ vừa hoang trưởng thành bên trong bay thẳng ra một hàng giải hướng về thần đ ỉ n h nguyên x o á y công phạt mà đi người thực có can đảm thần đ ỉ n h nguyên x o á y thần thái dữ t ợ n thật là lớn căn chó ừng nội chiến rồi v i ế t không bị ngạn đại quân quân chủ môn trông về phía xa nhịn không được cười nhạo lên tiếng dị vực các đại nhân nói không sai lục giới cho dù khôi phục cũng không có gì có thể sợ bất quá là một bảy chó căn chó tự lo đều không r ả n bằng chúng ta bị n ạ n thực lực hôm nay đủ để đem nó quét ngang bắt lấy cơ hội này công phá biên hoang trưởng thành vâng anh bởi vì phân ra một bộ phận năng lượng công phạt thần đỉnh nguyên soái vừa hoang trưởng thành xuất hiện một chỗ yếu kém năng lượng đầu mối then chốt tại bị n ạ n đại quân công kích cọ rửa dưới lập tức bạo liệt ra cơ hồ đem hủy đi cỏ ta sai rồi dừng lại thần đình nguyên soái nhìn thấy một màn này trực tiếp luôn uống vội vàng thôi động mang theo thần binh ngăn chặn khối kia lỗ hổng thần đình hạ đạt tử mệnh lệnh chính là giữ vững biên hoang thất thủ hắn cũng muốn thu được tản khốc t r ừ phạt thái cổ thần đình đối phó ngoại địch mềm yếu không chịu nổi nhưng đối phó với người một nhà thủ đoạn đây chính là hoa văn đông đ ả o t ầ n g tâm lớp lớp làm cho người nghị chi sợ hãi v n g lâm nguyên một k í c h kia hung hăng rơi vào thần đình nguyên x o á i trên thân đem hắn oanh ra chóc thịt b ò n g huyết hoa tuân ra lan bay ra không biết nhiều ít vạn i ả m đây là một khắc cuối cùng hắn khẩn cấp có rút lại tuyệt đại bộ phận lực lượng nếu không cái này tập hợp ba ngàn bất hủ nguyên tổ đ ỉ n h phong tức giận trải qua biên hoang đại trận t ư n g cường hóa mức í c đủ để trực tiếp đem thần đình nguyên soái đánh thành cho cả bã thoải mái a không ít lục giới trước thời gian chạy đến chợ giúp các phương tu sĩ đều nhìn thoáng được tâm vô cùng thái cổ thời kỳ bọn hắn cũng không có ít thụ thần đình nhất h i ế p nếu không phải thần đình quá át tâm phòng n g ư i một nhà so phòng địch nhân còn nghiêm ngặt thái cổ đại kiếp làm sao có thể thua trận con mẹ nó ngươi con mẹ nó ngươi chưa thấy qua ngươi d ạ n g này thần đình nguyên s o á y d â y rủa đứng người lên vô cùng chật vật hoàn toàn chịu phục xem như ngươi lợi hại trước giữ bước bên này h o a n g trưởng thành lại tính sổ với ngươi hắn xóa đi khỏe miệng máu tươi x o á kỳ vung lên thần đình đại quân vào chợ và anh thần đình thần binh các thần tướng sớm đã v ậ n sức chờ phát động giờ phút này như hoàng kim triều cường tụ hợp vào biên h o a n g t r ư ờ n g thành bên trong biên h o a n g t r ư ờ n g thành năng lượng ba động lập tức tăng lên một cấp độ không chỉ thần đình trung quy là thần đình tại thời đại thái cổ chúa tể lục giới nội t ì n h thâm hậu đến cực hạ cho dù trải qua một lần trọng thương bây giờ khôi phục về sau phái r a đại quân cũng cực kỳ khủng bố biên h o a n g t r ư ờ n g thành tan giã vỡ nát s u thế lập tức bị n g ừ n g lại có vững chắc xuống dấu hiệu thừng phạt đúng tội thần q u n h bay qua thần đình nguyên xoái bên người thời điểm cười lạnh nói người thần đình nguyên xoái mau tức điên rồi thời đại thật sự là thay đổi những n à y hiện thế người tính n ế t làm sao cùng thái cổ tranh lệch nhiều như vậy hắn không khỏi hoài niệm lên thái cổ những cái kia q u ố c chủ các loại vẫn là bọn hắn lợi dụng bất quá chờ một trận chiến này quá khứ thần đình uy lâm lục giới dùng cường đại thực lực chấn áp các ngươi về sau các ngươi liền biết ai mới là chủ đến lúc đó cái nhục ngày hôm nay để các ngươi vạn lần hoàn lại thần đình nguyên soái trong lòng hư lệnh bay vào biên hoang trường thành bên trong lâm đạo hữu làm sao ngươi biết xúc sinh tiên nguyên soái sẽ nhận sợ có lục giới tu sĩ hỏi a hắn nói trắng ra là cũng chỉ là thần đình một con chói thần đ ì n h tự nhận là lục giới c h i chủ như biên hoa phá nhất gấp chính là bọn hắn đến lúc đó hỏa khí không có cách nào hướng những cái kia xâm lấn địch nhân vùng cũng chỉ có thể hướng c h o giữ nhà trên thần gắn cho nên hắn chỉ có thể sợ phòng ngừa bị sau đó thanh toán lâm nguyên cười nạo một tiếng hắn vừa rồi mặc dù cực hạ phẫn nộ nhưng vẫn là có rất nhiều cân nhắc phân tích nắm vừa đúng đặt thành kết quả tốt nhất thì ra là thế đám người gật đầu đều có chút khâm phục bất quá bây giờ còn không phải buông l ò n g thời điểm bây giờ thần đình đại quân mặc dù đến nhưng thật có thể ngăn cản bị n ạ n đại quân sao đối phương thế nhưng là có thần linh giáng lâm Ừ. lại không nội chiến rồi bất quá không quan trọng cuối cùng không cách nào ngăn cản ta bị ngạn giới thiên quân thiên lang quân chủ tự tin vô cùng tiếp tục chỉ huy sát phạt dừng lại cái này không có chút ý nghĩa nào công phạt đi một đạo thanh niên bình tĩnh vang lên Ừ. thiên lang quân chủ s ữ n g sở quay người khi thấy ba đạo thân ảnh siêu nhiên dậm chân mà đến một bước liền vượt qua khoảng cách vô tận q u e n thân có thần tính c h ẳ n g ngập thần danh lên đỉnh đầu xoay quanh gặp qua ba vị đại nhân thiên lang quân chủ chờ cung kính vô cùng cùng nhau k o người chào ba vị này hiển nhiên đều là bị n g ạ thần linh uy nghiêm vô thượng địa vị tôn sùng chỉ có đang tiến hành tối cao quy mô chiến tranh lúc mới có thể theo quân m à đi bọn hắn là phòng thủ phương quân lực mặc dù kém xa của ta nhưng bên kia hoang đại trận trải qua nhiều năm g i a cố cùng giữ gìn phòng thủ cái mấy trăm năm vẫn là không ngại tiếp tục m à i x u ố n g d ư ớ i cũng chỉ là lãng phí thời gian lần này chiến tranh là dị vực bên kia đặc biệt chú ý nghiệm c h ứ n g ta bị nạn trưởng thành nhất định phải tốc chiến tốc thắng cái này trưởng thành liền do ta phá vỡ đi cầm đầu bị nạn thần linh mở miệng hắn phong thần ngọc tú cực kỳ tuấn lãng làn ra thanh mạch mở miệng liền có pháp tác hiền hóa siêu nhiên vật ngoại rõ quân chủ môn đều cung kính vô cùng trong lòng vô cùng kích động rất nhiều bị ngạn tướng sĩ cũng đều tại q u ầ n hô vô cùng kích động vậy mà có thể nhanh như vậy liền thấy thần linh đại nhân xuất thủ phải biết lần trước cùng kêu kim loại sinh mệnh đại giới c h í n h phạt chiến tranh đánh tới cuối cùng quyết chiến mới có thần linh đại nhân chân chính xuất thủ quyết đấu thần linh đại nhân vô địch một c í c h phá bể nát tiểu lục giới biên hoang trường thành dương ta bị ngạn thần uy bị ngạn đại quân núi kêu b i ể n gầm n ộ i chống trợ uy thanh âm cực lớn rung động giới hải cái gì bị ngạn thần muốn xuất thủ sao lâm nguyên thần giới nguyên soái các loại đều sát mặt đ ổ i biến ai cũng không ngờ rằng chiến tranh vừa mới bắt đầu địch quân thần liền đem hiện thân xuất thủ cái này rất tồi tệ cũng làm cho người tuyệt vọng dù sao lâm nguyên chờ đến nay một cái thần đều chưa từng thấy qua cũng không biết chân chính uy năng như thế nào chỉ nghe nói qua k i a uy danh hiền hách phản phất thần linh chính là vô thượng vô địch c h í cao không gì làm không được đại ngôn căn bản không thể đỡ tỏ ý cảm ơn thần hào trung châu song tử vương lễ vật tri vương cung an diệu ý y ở đại lão đ ặ song song tháng này b ả một ngày mai cửu dương tiếp tục thêm chữ chương t r ư ớ c 1143, t h ầ n vẫn thần đình nguyên soái các loại cũng đều nhìn xem trên không kia ba vị d á n g lâm thần linh lông mày níu chặn lại cũng không bối rối dù sao lâm nguyên đều không có gặp qua thần nhưng thái cổ thần đình cũng không thiếu thần có rất nhiều nguy thần thư thần chờ mấy vị tổ sư cấp nhân vật càng là đến gần vô hạn chân thần á thần tự thân đã chứng đạo chỉ là thần đường g a y rồi không có cách nào trở thành chân thần mà thôi trên đó càng có thần đình đế tôn thiên nhân trí cao tiên cổ ẩn cư khách chờ tồn tại đều từng tại thái cổ xuất thủ đặc biệt là một vị ẩn cư khách từng cầm trong tay đ a o b ổ thủi một đao liệt không chém giết một vị dị vực chân thần cường đại vô song năm đó hắn gặp qua loại tràng diện này cho nên nhìn thấy ba thần áp cảnh cũng không hoảng sợ cho dù hiện tại thần đình muốn ứng đối loại tràng diện này cũng không khó khăn chẳng lẽ lại bị ngạn liền chút năng lực ấy sao cũng muốn lấy ra mất mặt xấu hổ c ò n tưởng rằng bọn hắn mạnh bao nhiêu thiên nhân tộc chờ không ít thái cổ thập đại chủng tộc cường giả đ ề u ẩn nấp trong hư không quan sát nhìn thấy một mặt này cũng nhịn không được cười ra tiếng kích động rất muốn ra tay tham dự đại chiến nếu như địch nhân chỉ có loại trình độ này bọn hắn đương nhiên muốn xuất thủ trở thành một thế này chúa cứu thế hưởng thụ lục giới thương sinh cảm ơn cùng hưng ơ hỏa không nên k i n h địch con tiêu bàn tay lớn màu đen tuyệt đối là một tôn không thể tưởng tượng tồn tại b ị ngạn giới từ trước đến nay cẩn thận chiến tranh phong cách đều là t r ư ớ c đống một đám pháo hôi đi lên thăm dò địch nhân nội tình mới có thể chân chính triển lộ r ă n g nhanh bọn hắn rất hèn mọn một vị thiên nhân tộc đế tộc cường già mở miệng b ị ngạn giới từng tại tiên cổ hướng lục giới học tập tại thái cổ hèn mọn phát triển tại thượng cổ thời kỳ chân chính bắt đầu c u ộ thời cùng lâm ụ c giới x nguyên h cách giới, tức giận h Thừ, một tiếng kích hoạt thể nội lâm tộc sáng tạo phát tháp cái này tốt tháp mai táng tại hắn thức tỉnh kia phiến thâm hậu tiếp cho phía dưới địa vị không thể tưởng tượng bây giờ hơi kích hoạt một chút kỹ năng cũng đủ để cùng thần ủy chống đỡ nha các người đám này sơn giã ra cỏ tấm mắt t h i ệ t cận bảo vật cũng không tủ thần đình nguyên xoáy có chút kinh ngạc không nghĩ tới lâm nguyên có thể tế ra loại bảo vật này à trung pi là dựa vào bảo vật mà tôi h và môn tà đạo coi là có thể cùng thần linh chống lại sao vị ngạn ba thần tự nhiên giải đã từng lục giới huy hoàng cũng không kinh ngạc lâm nguyên chờ có thể móc ra loại này của bảo bọn hắn cười lạnh một tiếng toàn bộ hai tay quét ngang ba đạo thần lực dòng lũ hóa thành sông t i ê n thần lưu hướng vệ biên hoang trường thành b n kích chân chính thần linh sức công phạt triển lộ không thể nghi ngờ cái này không ít tu sĩ đều sinh lòng tuyệt vọng liền xuất thủ suy nghĩ đều bị áp chế vỡ vụn căn bản làm không được phản kháng thần linh đối tu sĩ tầm thường tới nói là trí cao sinh vật liền cùng p h à m nhân gặp trần lòng chỉ là một ánh mắt liền chịu không được ý chí yếu chút sẽ bị hụt chết sáng tạo p h á p tháp lâm nguyên một chỉ thể nội sáng tạo p h á p tháp bay ra cùng một dòng lũ lớn đ ố i sông đây cũng không phải là là ngụy thần trợ luyện chế thần khí mà là chân chính linh chứng thậm chí mạnh hơn pháp bảo đủ để bằng chi đối kháng thần linh、ừ. lâm nguyên kêu lên một tiếng đau đớn bản thân hắn cảnh giới cuối cùng không cao cuối cùng khó mà lấy một bị ba ta đến rút ngươi thần quýnh hét lớn một tiếng đem phong thần sách tế ra đứng với một đạo thần kích thừ thần đình nguyên x o a y nhu nhũ mày cũng tương tự tế ra một đạo thần đ ỉ n h đ ỉ n h cấp đại nhân vật ban thưởng vĩnh chứng thần b i n h ba đạo vĩnh chứng thần b i n h trôi nổi giới hại bên trong mượn nhờ biên hoang đại trận chi lực cùng tam đại thần linh chi lực đánh cờ t r i n h phạt cái gì lại đứng vững hát triều quân chủ thiên lan quân chủ chờ trong mắt đều nhanh trận lùi ra nay làm sao cùng trong tình báo lục giới ngày đêm khác n g ư ta một lần lại một lần đánh vỡ bọn hắn mong muốn vốn cho rằng tiên phong đều có thể tùy ý quét ngang yếu tiểu lục giới thậm chí ngay cả ba thần liên thủ tiến công đều đứng vững không rơi vào thế hạ phong thử không hổ là lục giới nội tình chính là sâu tùy tiện vừa ra tay chính là ba kiện b ĩ n h chứng thần b i n h rất tốt đều là chúng ta bị ngạn ba thần nhãn con ngươi đều thèm đ ỏ lên bị ngạn thiếu nhất chính là nội tình quật khởi quá muộn bị ngạn chân thần luyện chế ra thần b i n h chính mình cũng không đủ dùng làm sao có thể có dư thừa lưu chuyển trên thế gian chúng ta thiếu vừa vặn chính là những n à y nội tình thần minh chờ k ô n g phạt hạ lục giới những n à y liền đều là chúng ta b ị ngạn ba thần lên tiếng cùng t i ế u kích động lên n a m mơ lâm nguyên chờ g ầ m thét tới quyết đấu b ị ngạn ba thần nguyên bản còn rất tự tin đánh tới đằng sau sắc mặt dần dần âm chầm xuống vĩnh chứng thần binh vi lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng căn bản bắt không được còn tại quan sát cái gì đồng loạt ra tay b ị ngạn ba thần hét lớn giới h ả i bên trong thần quang nở rộ b ị ngạn đại quân bên trong lại là sáu thân ảnh đi ra chín vị thần linh cùng nhau mà đứng hướng về lục giới giới bích công phạt rầm rầm rầm lâm nguyên trờ bị chấn động đến cơ hồ thổ huyết chín vị thần linh công phạt thật sự là quá m á n h liệt ha ha ha ta giới thần linh vô địch quét ngang lục giới bên i hoang bị ngạn đại quân đều trở nên hưng phấn núi kêu biển g ầ m yêu ngạo vô cùng ngay tại lâm nguyên trờ rốt cục muốn chịu không được bị ngạn c ử u thần trên mặt lộ ra v ẻ đắc ý lúc giới hải hư không đột nhiên vỡ ra hơn mười đạo thân ảnh ẩm vang hiện thân kia hơn mười đạo thân ảnh tàn nhẫn vô cùng chỉ vì đánh lén xuất thủ liền tế ra vĩnh chừng thần binh bộ phát cực hạn uy năng cùng át chủ bài hướng về bị ngạn cựu thần đập tới cái gì bị ngạn cựu thần kinh hãi c u ố truy sát kia hơn mười đạo thân ảnh sát cơ nghiêm nghị tiếp tục canh sát đuổi sát đến bị ngạn đại quân quân trận trước đó lại liên tục chém giết hai vị bị ngạn thần linh sau mới dừng tay cái này lục giới tu sĩ cùng bị ngạn giới quân sĩ đều mập mức chúng ta lại có thần linh tại thế lục giới mẹ nhà hắn lại có thần hai bên đều trầm mặc lập tức vừa hoang trường thành bột phát ra gieo họ mà bị ngạn đại quân thì ngột ngạt vô cùng tại bị ngạn thần linh thế nhưng là mang ý nghĩa trí cao tồn tại địa vị tôn sùng bây giờ vừa đối mặt liền bị lục giới thần linh chém giết năm tôn chẳng lẽ lục giới khôi phục về sau ẩn giấu thực lực khủng bố như thế lần này xâm lần muốn thất bại thậm chí muốn bị phản sát sao l i ê n tại bọn hắn lòng người bản g hoàng thời điểm một đạo tiếng cười khẽ tại giới hải bên trong vâng lên ôi ôi m ô i nhử có hiệu lực lục giới h è n bọn côn trùng trung quy vẫn là như thế tính cách không nhìn thấy năm chắc tất thắng sẽ không xuất thủ bất quá đã bây giờ h i n t â n liền đều lưu lại đi giờ khác này kinh khủng ý chí hiện thân đ e n nhánh lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ hết thạy trong lĩnh vực hết thạy pháp tắc đều bị sửa thời không mặc mèo một vị toàn thân bầm đen m à u ra ra vĩ nạn thân ảnh đột n g ộ t tại kia trong lĩnh vực hiện thân mà lục giới vừa rồi xuất thủ hơn mười vị thần linh toàn bộ sắc mặt kinh hãi chân thần c ư ờ c giả c h ư n g một nghìn một trăm bốn mươi b ố đồ hải nhát c h ư một nghìn một trăm bốn mươi b ố đồ hải nhát b ị nạn phát triển nhanh chóng như vậy lại có chân thần tồn tại sao lục giới các phe hơn mười vị thần linh đều con người d u n mạnh vốn cho rằng về sau xuất hiện dấu ở vị nạn trong quân kia sáu vị thần linh chính là vị nạn hậu thủ cho nên bọn hắn mới dám xuất thủ muốn mở ra riêng phần mình thế lực thần uy bị thiên hạ thường sinh s ủ n bái tiếp nhận hậu thế lưu hỏa kết quả vừa xuất thủ đối diện liền tế ra một vị chân thần cái này tiết ấu có phải hay không có chút quá nhanh đi lên liền vương nổ a cái này hơn mười người thần linh đều khó mà tiếp nhận tại dự đoán của bọn hắn bên trong bị ngạn năm đó bất quá là cái viên đạn tiểu giới bây giờ cho dù có thời nhiều lắm là cũng liền có một ít thần linh cho dù thật tồn tại chân thần nhiều lắm là cũng liền một hai tôn tại chúa tể toàn bộ bị ngạn ư ớ n g đi căn bản không có khả năng tùy tiện hiện thân tại trận đại chiến này bên trong cho nên bọn hắn mới dám hiện thân không nghĩ tới bị ngạn điên cùng như vậy chiến tranh vừa mới bắt đầu liền xuất động một vị chân thần giấu ở trong đại quân giờ phút này đột nhiên nổi lên đem chiến tranh đ ẩ y hướng gây cấn dù sao ước định mà thành vi tắc bên trong không phải là muốn d i ệ t tuyệt đối phương giới vực là không thể nào xuất động chân thần một khi chân thần xuất thủ liền b i ể u thị công khai lấy không chết không thôi tàn khốc đến cực hạ trận đ ầ u tức trung chiến lúc đầu chúng ta cũng không muốn làm quyết tuyệt như vậy chỉ tiếp trận chiến tranh này là cho dị vực các đại nhân một trận biểu diễn cần gọn gàng m à linh hoạt tốc chiến tốc thắng bị ngạn chân thần mỉm cười các ngươi bất quá là chúng ta dùng để biểu hiện ra lực lượng đạo cụ tôi h nói xong hán đại thủ r ố i ra ẩm v a n g bóp trực tiếp là thủ thiên nhân tộc n ị thần bốc nát tức đoạt thần danh cái này viên hoang trường thành lục giới tu sĩ sắc mặt đều khó coi mặc kệ vị kia thiên nhân tộc thần linh dụng tâm như thế nào trung vi là đại biểu lục giới xuất chiến thần linh bị người như sâu kiến một trường mốc chết thật sự là làm cho người cảm thấy n ụ c nhã cùng phất ất các ngươi bị ngạn quả nhiên cùng dị vực đám kia xúc sinh nhấc lên quan hệ không hổ là chó săn ta tiên cổ cường thịnh thời điểm các ngươi liền ôm chặt ta lục giới đuổi bây giờ dị vực cường thịnh các ngươi liền đi quỷ liếm dị vực đế g i ả i thật là khiến người khinh thường lục giới thần linh giận mắng lục giới có câu ngạn ngữ gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt các ngươi vô luận như thế nào đánh giá ta bị ngạn đều không thể ngăn cản lần này h ủ diệt kết c ụ ta bị ngạn chiếm đoạt lục giới về sau đã có thực lực lại không tiếu nội tình liền có thể trở thành hoàn vũ chư thiên thê đội thứ nhất cường đại giới vực tương lai ta bị ngạn mới là vấn đỉnh hoàn vũ xưng bá vạn giới bên thắng mà ngươi lục giới thì cuối cùng rồi sẽ trở thành phế tích bị người triệt để lãng quên b ị ngạn thần linh hét lớn lười n h á t nhiều lời vung tay lên kinh khủng chân thần trong lĩnh vực lập tức có hơn mười đạo quỷ dị thần mâu hiển hóa mà bị nhốt trong đó hơn mười vị lục giới thần linh thì toàn bộ tuyệt vọng chân thần lĩnh vực tự định p h á p tắc bọn hắn m u ậ n không được bất luận cái gì ngoại bộ lực lượng chỉ có thể buộc phát bản thân t ổ n chữ lực lượng tại chân thần trước mặt nguy thần thư thần yếu đớt như tờ giấy chỉ có á thần còn có thể phản kháng mấy lần nhưng tốt nhất hạ tràng cũng chính là có thể bảo bệnh chạy trốn mà thôi trách không được chân thần sẽ đích thân hạ tràng lục giới thần linh nguyên bản định tất cả đều v ớ t vụn nỗi lòng phức tạp theo lý thuyết bị ngạn mạnh nhất đoán chừng cũng chính là mấy cái chân thần bọn hắn cơ hồ có thể nói là bị ngạn trưởng không giả cho dù đối ngoại t r i n h phạt không dính đến bị ngạn chân chính tồn vong mấy cái này chân thần cũng sẽ không xuất thủ dù sao chân chính người cầm quyền sẽ không để cho mình thân ở hiền địa vô luận bất kỳ tình huống gì p h ả i một chút thủ hạ cùng tay chân đi lên thăm dò là được bây giờ xem ra bị ngạn toàn bộ giới vực đều là dị vực khôi lỗi lần này chiến tranh nhất định đối mặt chân thần cấp bậc đối thủ không biết mấy vị kia có thể hay không bỏ được ra mặt tới cứu chúng ta đâu cái này mười cái lục giới thần linh trong lòng đều không chắc bởi vì bọn hắn quá rõ ràng thái cổ thế lực lớn đỉnh cấp cường giả diễn xuất những cái kia cường ngày phái đã sớm tại thái cổ đại chiến bên trong bị hố chết hoặc là chết trận tại cùng dị vực đại địch trong chiến tranh chết bảy tám phần bây giờ sống sót những n à y s ớ m thức tỉnh mấy cái chân thần đều là h è n mọn tự tư hàng người đại khái xuất sẽ vô cùng thiết mệnh không có khả năng xuất thủ không đánh tới nhà mình trước đó đoán chừng thà rằng ngồi nhìn bị ngạn tại lục giới đốt giết d â cướp cũng sẽ không ra tay cứu thế tuyệt vọng chẳng lẽ chúng ta liền muốn dạng này tiêu vong sao Cái này hơn vị trong lúc nhất thời đại chiến bắt đầu bị ngạn trong đại quân lại có mấy mười đạo thần linh khí tức bước lên thần úy hạo đáng tại giới hải bên trong chỉ là một vòng thế công mà thôi liền chấn động đến biên hoang trường thành giải thể đại trận đều sụp đổ ai tiếng thở dài rơi xuống t h ư không bên trong mấy trăm đạo lục giới thần linh bất đắc dĩ đi ra hiển nhiên đều là bị diên phần mình thế lực chân thần buộc tham chiến chỉ là bọn hắn chiến ý không cao nhà mình chân thần không nguyện ý tham chiến mà địch quân lại có một vị chân thần tại quát tháo để bọn hắn chỗ nào nguyện ý thật liệu mình chém g i ế t ngoa tạo bị nạn tu sĩ thật đúng là bị dọa không nhẹ lục giới nội tình có chút quá kinh khủng lập tức toát ra mấy trăm vị thần linh may mắn thật đánh nhau về sau những thần linh này đều đang s ợ cá đái đả mang không đánh sợ bị bị ngạn tôn này chân thần để mắt tới dù sao súng bắn chim đầu đàn ai biểu hiện mạnh hơn ai thì càng dễ dàng bị trước chu sát cho nên ai cũng không chịu xuất lực chỉ là ngẫu nhiên xuất thủ giữ gịn bảo trụ biên hoang trường thành không nát là được ha ha ha ha ha ha thiên lang quân chủ chợt đều nhìn cười một mảnh cười vang lục giới tu sĩ xương cốt thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng đạm mềm đơn giản chết cười ra muốn những n à y thần có làm được cái gì còn không bằng giấy vệ sinh quỷ dị các cường giả đều yên lòng nguyên bản thần linh tại trong lòng của bọn hắn đều trí cao vô thượng nhìn thấy liền trong lòng phát r u n nhưng hôm nay nhìn thấy những n à y thái cổ thần linh để bọn hắn trong lòng lọc kính đều vỡ vụn lại không tôn trọng cái gì đánh nhiều năm như v ậ y cầm t r i n h phạt các giới còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mềm yếu cùng vô năng thần linh còn không phải một cái mà là mấy trăm thần linh đều là như thế tức chết t a vậy bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm tức giận đến đơn giản muốn thổ huyết t h ậ t không thể đem k i a mấy trăm ứng phó sự tình lục giới thần linh thần danh đoạt lại ấn tại trên đầu mình nếu như bọn hắn bây giờ là thần linh thì tốt biết bao t u ệ sẽ không thụ người khác như thế chế nào các ngươi không có r a m à sao không có tôn nghiêm sao bị người như thế trào phúng còn không đoàn kết toàn lực phản công sao chính ở chỗ này xuất công không xuất lực để cho ta lục giới hổ thẹn trương gia nguyên tổ nhịn không được giận dữ mắng ngỏ quát hỏi thừ các ngươi những n à y đê tiện bình dân biết cái gì gọi thần linh đại trí tuệ dám đối bản thần như thế bất kính tin hay không b ả n tọa trước đánh g i ế t ngươi kia bị nhục mạ thần linh tại bị bị nạn quân sĩ chế g ê ễ u lúc sắc mặt không hề bận tâm nghe được trương gia nguyên tổ giận dữ mắng ngỏ nhưng trong nháy mắt giận tí mật sắc cơ bắn hứng ra d ị biến đã tới trưng một nghìn một trăm bốn mươi lăm t h ô n g đạo luận lạc d ị biến đã tới h a trương gia nguyên tổ thật khí cười cả giận nói tốt đỉnh liền sẽ gia đình bạo ngược lao trương ta nếu là sợ chết ta sẽ đến bên này hoang trường thành sao ngươi cái này lục giới bại hoạ i chỉ dám đối với mình người hạ thủ bọn trộm nhất như bởi vì ta chết mà thành phá ngươi chính là lục giới tội nhân tam giới vỡ vụn qua lục giới lục giới từng vỡ thành chỉ còn tiến giới t u ế nguyện thay đổi đại thế luân chuyển hôm qua sinh linh hôm nay đã thành bãi cốt chỉ có cường giả v ĩ n tồn ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm mình có phải là hay không tội nhân vị yêu thiên nhân tộc đế mạnh thần linh cười nặng một tiếng làm người nhà trọng yếu nhất chính là thấy rõ ai có thể gây ai không thể gây cái gì là có thể mất đi cái gì là không thể mất đi ngươi chính là ta có thể t r e o cho người mà bên này hoang trường thành thì là không thể mất đi chi vật cho nên giết ngươi lại như thế nào ngươi có thể phản kháng sao không có ngươi bên này hoang trường thành vẫn như c ũ là bên i hoang trường thành không ít tu sĩ đều nghe được trận mắt hốt mộn không nghĩ tới vị này đại biểu lục giới thần linh vậy mà có thể nói ra vô sỉ như vậy ngôn ngữ n g ư ơ i sai lâm nguyên quát khẽ một tiếng n g ư ơ i dám động thủ ta liền bóp nát biên hoàng trường thành trận nhãn hạnh tâm ta bất hủ tiên tộc cùng biên hoàng trường thành cùng tồn vong thiên nhân thần linh sững sở lập tức cười lạnh nói n g ư ơ i thuyết phục ta vậy ta liền không giết ngươi chiến hậu có nhiều thời gian thanh toán các ngươi hậu thế kẻ yếu sâu kiến tôi cũng dám ở ta thiên nhân tộc trước mặt thực hiện uy hiếp vẫn là quá non ngay tại hai người đối chọi gây gắt thời điểm giới h ả i đại trấn đen nhánh khe hở trong lĩnh vực một đạo lại một đạo vĩ ngạn thân ảnh tại hiền hóa hiển nhiên bị nạn giới đã hoàn toàn xem tấu lục giới đỉnh cấp c ư ờ n g giả đấu tri cùng mềm yếu cũng không lại đem lục giới để ở trong mắt bắt đầu vận dụng chân chính át chủ bài muốn đem chiến tranh đẩy hướng cuối cùng cao trào trận đ ầ u tức quyết chiến ao ngong ngong trước trước sau sau trọn vẹn hơn ngàn vị bị nạn thần linh hiện hiện ra hóa thành một c h i kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng cứu cực thần linh quân ha ha ha ta giới vô địch ta bị nạn quân sĩ đều vô cùng phân chấn cho dù là bọn hắn đại đa số cũng là lần thứ nhất biết mình giới vực có thần linh nhiều như vậy tồn tại lần này có thể nói là nội tình ra hết toàn lực ứng phó hy vọng trong vòng một ngày liền có thể cầm x u ố n g lục giới cho dị vực các đại nhân nhìn một chút ta bị ngạn thực lực có lẽ đến lúc đó chúng ta có thể thu được càng lớn hơn nữa thiên lang quân chủ hát triều quân chủ chợ t đều hưng phấn không thôi nhiệt huyết sôi t r à o hơn ngàn vị thần linh trận này cho ai có thể cản tuyệt đối vô địch có thể quét ngang lục giới chỉ là biên hoang trưởng thành tự nhiên không đáng nhắc đến giết giết giết bị ngạn đại quân hưng phấn giống to chiến ý tăng b ọ n cái này lục giới các thần linh sắc mặt rất khó coi để bảo đảm địch nhân đánh tới cửa nhà lúc có thể ưu tiên bảo vệ tốt thế lực của mình an toàn các thế lực lớn đều lưu lại rất nhiều thần linh trong nhà mình trí cao chân thần chờ thậm chí căn bản không có ý định xuất thủ bây giờ bọn hắn cái này mấy trăm vị thần linh chính là có thể trợ giúp biên h o a n g trường thành toàn bộ cấp cao chiến lược đối mặt hơn ngàn vị bị ngạn thần linh công phạt sẽ phi thường phi sức tại sao có thể như vậy nho nhỏ bị ngạn giới làm sao lại trưởng thành nhanh như vậy có nhiều như vậy nội tình lục giới các thần linh đều cảm thấy da đầu run lên rung động trong lòng manh động một chút thoái ý rầm rầm rầm bất quá lục giới các thần linh mặc dù chiến ý không cao nhưng trong tay trang bị thật sự là quá tốt từng đạo vĩnh chứng thần binh thỉnh thoảng biểu diễn tại thần linh trong tay vĩnh chứng thần minh kinh khủng không cần nói cũng biết dù là không phải toàn lực xuất thủ đều đủ để chấn áp mấy vị cùng giai cường giả trong lúc nhất thời công phạt giao thoa vô tận năng lượng của quận giới hải loạt chiến biên hoang trường thành mặc dù lộ ra yếu thế nhưng hiển nhiên lại là ổn định chiến t i ế n một lát sẽ không phá thành đáng chết những này đánh không chết tiểu cường lục giới nội tình quá thâm hậu bị ngạn các thần linh tức giận đến muốn thổ huyết cảm giác vô cùng p h i ế n mượn chính rõ ràng bên này đấu trí cũng tốt cường giả số lượng cũng tốt đều hành ép bây giờ biên hoang trường thành kết quả nhưng là đầy không tiến bởi vì trang bị kém cách quá lớn đối phương lại là phòng thủ phương thiên nhiên chiếm cứ ưu thế h ừ lục giới quả nhiên không thể khinh thường cho dù làm được một bước này đều vẫn là không thể tùy tiện đẩy nang a b ị ngạn chân thần tùy ý tàn sát đem vây khốn kia hơn mười vị lục giới thần linh đều giải quyết về sau nếu mày nhìn về phía bên hoang trường thành không được vị kia chân thần chống đi tay đến rồi lâm nguyên cao mày nói nhiều như vậy vĩnh chứng thần binh ở đây hẳn là phòng được a thẩm bình không xác định nói xem ra nghĩ nhanh chóng giải quyết hết lục giới là không có nương tay thuyết pháp vị ngạn chân thần lất đầu nhàn nhạt mở miệng xuất thủ một lượt đi tranh thủ thời gian đẩy ngang bên này hoàng trường thành đ o a n trường trận đánh ác liệt còn tại đằng sau không nên ở chỗ này kéo quá lâu được thôi nghĩ ở một bên xem kịch thật đúng là khó khăn a một nam một nữ hai vị vĩ n ạ n thân ảnh từ trong hư không c h ố n g rỗng mà xuất hiện hiển nhiên cái này là chân thần có quyền năng nhất nghiệm liền có thể c h ố n g rỗng giáng lâm cái gì b i ê n hoàng trường thành phía trên lục giới quân coi giữ sắc mặt triệt để thay đổi ba vị chân thần chân thần cũng có cấp bậc phân chia ba vị này bị n ạ n chân thần chưa hẳn chính là trong đó yếu nhất ba thần liên thủ vừa hoàng trưởng thành làm sao có thể giữ vững nếu như thần đình thiên nhân tộc chờ đỉnh cấp thế lực lớn không có chân thần nguyện ý xuất thủ một trận chiến này đã chú định bại c ụ lâm nguyên cắn răng trong mắt rất là không cam lòng vĩnh chứng thần tiên cùng những sinh linh khác hoàn toàn là hai khái niệm một chứng vĩnh chứng quyền lực trôi không phải bất luận cái gì không phải chân thần thần linh có thể ngăn cản chẳng lẽ thái cổ bây giờ thức tỉnh những cái kia chân thần t h ậ t liền muốn trơ mắt nhìn biên hoàng l u n hãm cũng không xuất thủ sao thật sự hẹn mọn đến loại trình độ này đối ngoại địch e ngại đến loại trình độ này bọn hắn thế nhưng là thần tiên a không ít lục giới tu sĩ đều trong lòng băng lãnh có chút thương tâm những cái kia đ ỉ n h cấp tồn tại đều bởi vì thiết mệnh không nguyện ý xuất thủ để bọn hắn những n à y t ầ m dưới chót nhất tu sĩ đến đây mất mạng để bọn hắn làm sao có thể cam tâm những cái kia đ ỉ n h cấp tồn tại ngày thường hưởng thụ lấy tất cả mọi người cung phụ cầm nhiều nhất tài nguyên chứng cứ lấy trên đời này đại bộ phận chỗ tốt kết quả lục giới đứng trước loại này đại họa bọn hắn lại không nguyện ý xuất thủ chỉ muốn trong nhà mình tránh họa tất cả mọi người bán giận cảm thấy cái này thật sự là quá phận lâu như vậy còn không có đánh hạ tới một cái biên hoang t r ư thành lục giới cương thổ đều không có đứng lên trên loại này chậm rãi đ ấ u pháp làm sao có thể lấy lòng dị vực các đ ạ i nhân bị ngạn nữ thần tiên lắc đầu ánh mắt sắp bén phía sau trường kiếm ẩm bang bay ra kiếm nước biên h o a n g giờ khắc này giữa thiên địa đạo đều g i a o động vạn đạo hỗn loạn phát t á c lộn xộn các loại lực lượng đang sôi trào hội tụ tại một kiếm kia phía trên một kiếm kia chém ra giới hải đều bị kiếm khí cắt đứt ra một đạo vực sâu l ô hồng lớn tung hoành vô tận c h i ề u dài vĩnh trứng thần kiếm ẩm bang bủ vào biên hoàng trường thành phía trên phốc p h ố p h ố liền ngay cả lục giới các phương thế lực cao cấp thần linh đều không chịu nổi kia lực trúng kích đột nhiên bạo nôn khí tức hỗn loạn thật mạnh đây cũng không phải là bình thường chân thần thần đình nguyên soái cũng thổ huyết trong mắt đều huyết hồng may mắn biên hoang đại trận phi thường cao cấp có thể dựa theo thực lực g á n h b ắ c tổn thương không phải một kích này tổn thương bình quân g á n h bác lúc này sợ là biên hoang phía trên đại l à trở xuống tu sĩ phần lớn đều m u ố n thương ta cũng tới hai vị khác bị ngạn chân thần cũng lộ ra khát m á u tiểu dung quan sát biên hoang thế ra tự thân v ĩ n h chứng thần b ì n h ở vang hướng về phía trước quét ngang vê anh vê anh tam đại chân thần công kích liên tiếp rơi vào biên hoang trưởng thành phía trên đại trận đều xuất hiện băng liệt xu thế mấy trăm vị thần linh thổ huyết bay ngược từng cái lộ ra thương thế cực nặng không ít thậm chí đều trực tiếp thoi thóp nhìn xem so phía dưới một chút huyền tiên còn t h a m liệt lúc giới thần linh yếu như vậy b ị ngạn nữ thần cười nạo đại khái là trang ra vẻ mình đã xuất lực giữ lại thực lực tùy thời chuẩn bị rút lui đâu trước hết nhất hiện thân bị ngạn chân thần cười nạo xem thấu hết thảy ha ha ha ha ha bị ngạn các tu sĩ đều nghe cười đây quả thực buồn cười hoang đường tới cực điểm đặc ở bị n ạ n đây là không thể tưởng tượng những năm này bị n ạ n có thể bay nhanh qua khởi dựa vào là chính là tàn khốc quy tắc cùng hoàn thiện t h ư ở n g phạt cơ chế công thủ một lòng t u y ệ t không có khả năng xuất hiện lục giới thần linh cái này buồn cười một màn bất quá đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt đoán chừng đối phương hẳn là sống không qua ba lượn bị ngạn nữ thần tiên lại lần nữa ra tay thần kiếm chém giết tại trên tường thành trực tiếp chém ra một đạo lỗ thủng to lớn Á á á! a têu thảm thanh â m xuất hiện mắt thấy liền muốn phá thành hận a bất hủ nguyên tổ cùng lòng mang thương sinh lục giới các tu sĩ trong mắt có nồng đậm không cam lỏng thanh như phá lục giới thương sinh đều đem lâm nạn tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không chẳng lẽ vừa hoang trưởng thành liền muốn dạng này vỡ vụn sao bất hủ nguyên tổ nhóm đều máu n h ộ m lòng dạng chân thần oanh kích quá mức kinh khủng lục giới các thần linh lại xuất công không xuất lực không nguyện ý gánh vác tổn thương mà bọn hắn đều đang thiêu đốt tiên huyết chiếc k i ê n g nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là đ ạ i l a thể nội không có thần lực lại có thể kháng mấy lần tuyệt vọng khí tức lan tràn cả tòa biên hoang trưởng thành cho dù ai cũng biết vừa hoang đại trận sống không qua lần tiếp theo chân thần oanh kích thành đem phá lục giới đem lâm vào lật ú đại t ế p nếu có thể chống nổi một kiếp này ngày sau tất yếu đến nhà thần、đỉnh. thiên nhân tộc các loại hướng bọn hắn hỏi tội lục giới chịu khổ không phải là địch nhân quá mạnh mà là sống sờ sờ nội bộ đấu tranh đưa đến nhân hoạ bất hủ nguyên tổ nhóm đều nghiến răng n g h i ế n lợi trong lòng đau đớn thận muốn đ i ê n nhưng mà ngay tại loại này tuyệt vọng đạt đến đỉnh phong thời điểm biên hoang trước đó không ngừng đang hướng ra bên ngoài dâng lên tiên lực chỗ kia to lớn thời không thông đạo ở bang biến đổi lớn tại tuyệt vọng bầu không khí bên trong h o á t vũ la hạo diệp tiêu ba người đôi mắt lại bỗng nhiên sáng ngời lên bọn hắn biết vực này d i biến cực khả năng biểu thị tiên cổ cùng hiện thế kết nối đã thành công này t r ư ơ n g vì ba ngàn chữ thêm chữ t r ư ơ n g đại thế sắp định chuyển chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu giới h ả i vì k í n h hai hai cái đại thế va chạm chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu giới h ả i vì k í n h hai hai cái đại thế va chạm đây là tình huống như thế nào bị ngạn ba vị chân thần kinh nghi bất định nhìn xem một màn này đều có chút không nắm chắc được lục giới lịch sử quá dài có quá nhiều bí mật cùng nội tình hoàn toàn không phải bị ngạn loại này vừa quật khởi nông cạn v i ê n đạn tiểu giới có thể lý giải ai cũng không biết hiện tại xuất hiện biến động là bởi vì cái gì đúng vậy a đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ lại là lục giới bài tẩy gì thủ đoạn bây giờ kích hoạt lên sao nhìn b i ê n hoang trường thành bên trên những tu sĩ kia biểu lộ bọn hắn tựa hồ chính mình cũng không biết rõ tình huống bị ngạn đại quân các cường giả đều đang suy đoán không gian này thông đạo thật lâu trước đó liền xuất hiện một mực tại p h u n r a thiết lực cũng không biết đến từ phương nào chẳng lẽ lại đây là bị ngạn đại địch đã s ơ m bố cục thủ đoạn giờ phút này phát động sao thiên nhân tộc đế mạch cường giả rung động lục giới tu sĩ cũng đều kinh nghi bất định cho rằng cái này rất có thể là bị ngạn cường giả thủ đoạn dù sao bàn tay đen thổi kia phi thường của bố có được loại này bố cục cũng không phải là không có khả năng hô hô cùng lúc đó cái này đến cái khác đã sớm xuất hiện tại lục giới các nơi thời không thông đạo đều phát sinh dị động một đạo lại một đạo khẩn cấp báo cáo chuyển đến biên quan để thế lực khắp nơi lãnh tụ rung động đây cũng là một trận tác động đến lục giới biến đổi lớn chính là không biết đến cùng là tốt là xấu mau nhìn cơ gia nguyên tổ kinh hô một tiếng chỉ hướng giới hải phía trên tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn sang nơi đó nguồn sáng đại thịnh thời không bạc mẹo một cái không cách nào hình dung kinh khủng cự vật tại hiển hóa vậy vậy là cái gì tất cả mọi người tê cả ra đầu cái loại năng lượng này ba đ ậ u thực sự vượt qua tất cả mọi người phạm vi hiểu biết phạm p h ấ t một cái siêu cấp vị diện t i ê n đạo mang theo toàn bộ siêu cấp vị diện thời không cùng một chỗ giáng lâm ầm ầm giờ k h ắ c này tất cả lục giới thế lực lớn cường giả đều bị cả kinh bay ra riêng phần mình thế lực phạm chủ ngửa đầu nhìn về phía giới hải phía trên kia、yeah, đến cùng là cái gì quá mức khổng lồ căn bản thấy không rõ hình dạng cùng cụ thể vực này dị biến vô tận t ế nguyện chưa bao giờ thấy qua vực này trăng diện so thái cổ lục giới vỡ nát đ ộ tĩnh còn muốn không hợp t h o i thường không hiếm thấy qua trận kia lại phá diệt thái cổ các cường giả đều b ờ môi run r ẩ y hoảng sợ đến c ự c hạng lộc cộc cái này lục giới át chủ bài có phải hay không có chút quá lớn b ị ngạn các cường giả đều cảm thấy ra đầu run lên thầm nói đúng vậy a vực này tác động đến toàn bộ giới hải nếu loạn lục giới toàn cương đại biến thật sự là nhân lực có thể đụng phạm chủ sao b ị ngạn thần linh đều nỉ non liền ngay cả b ị ngạn ba chân thần đều ngừng công phạt ngửa đầu nhìn xem kia chậm rãi dáng lâm khổng lồ hư ảnh ánh mắt sáng rực đó là cái gì tính không rõ ràng Đưa hồ dính đến một loại không cách nào suy tính nhân mê bụi, liên quan đến nào một mê loại suy quả ba ụ i liên q u người đến đ tỉnh n sự quá á mức đáng sợ, dính đến cứng, am hiểu nhất thôi vẫn cũng bọn họ lướt nhau đều n g ư n g thần xuống tới ý chí vượt qua lưng giới cùng bị ngạn đến cao đại nhân đều nói không rõ ràng cuộc diễn biến này đâu vượt chơi ạ ba vị bị ngạn chân thần trong lòng ẩn ẩn nổi lên bất an theo lý thuyết vĩnh chứng thật t i ê n có thể suy tính của kim quan sát thời gian trường hạ không gì không biết trừ phi dính đến sự tình quá bí ẩn dính đến người quá kinh khủng mới khó mà thôi diễn mà bây giờ cái này d ị biến đều phát sinh ở trước mắt còn một chút cũng không cách nào thôi diễn để bọn hắn nội tâm phiền muộn đến cực hạ cái này cùng phàm nhân mù cảm giác để bọn hắn cảm thấy không ổn cùng phiền muộn ầm ầm ầm ầm giới hải phía trên kia q u á i vật khổng lồ càng thêm rõ ràng dần dần có biên giới hình dáng cuối cùng rốt c u c có người lấy một loại không cách nào tin thanh âm h à n giọng nói ra cái nhìn của mình kia、yeah. tựa như là lấy giới h ả i vì m ặ t tính chiếu dọi ra lục giới hình chiếu a nói như vậy là có chút giống cái này một lời đề tình rất nhiều người càng xem càng là chuyện như vậy cái này hình chiếu quá mức khổng lồ cùng lục giới cơ hồ khắp nơi đều có thể đối ứng lên đơn giản không thể tưởng tượng nổi ta c h ắ c càng lúc càng giống hoàn toàn nhất trí tất cả tu sĩ đều nhìn động liền ngay cả chân thần giờ phút này đều bị cái này to lớn thần tích rung động ngây người ngay tại chỗ không cách nào động đậy giới hại giờ phút này phản phất là thiên h ả i giao giới lục giới là chìm ở mặt biển phía dưới quái vật khổng lồ mà kia hiện hiện ra tồn tại thì là trên mặt biển cái bóng từng cái đối ứng bực này k ỳ cảnh nếu không phải tận mắt nhìn thấy không cách nào tưởng tượng bây giờ lục giới đã tái tạo mấy chục năm cương ngực chi lớn cho dù là đại la kim tiên muốn b ư ợ t qua cũng cần thời gian không phải vĩnh chứng tồn tại căn bản đường vọng tưởng dùng thần thức đồng thời bao quát một giới chi địa biên hoang trường thành trong ngoài các tu sĩ giờ phút này cũng là căn cứ cái này một góc thấy tiến hành suy đoán theo nội bộ đưa tin không ngừng đem hình ảnh truyền đến bọn hắn ghép lại với nhau không ngừng xác minh loại này suy đoán loại kia rung động cảm giác để bọn hắn tâm thần đ ộ n g dao chẳng lẽ lại hiện thế thiên nhân thành chỗ sâu thiên nhân trí cao tồn tại con ngươi run g dày nghĩ đến một cái khả năng cùng lúc đó không ít t r á n h họa tiên cổ còn tại thế gian lận c ư khách thần đình phục tô đ ạ i nàng đều mơ hồ nghĩ đến cái kia khả năng là thật sao thế nhưng là kia làm sao có thể chứ đã nhiều như vậy năm tháng đã được quyết định từ lâu chết đi vận mệnh như thế nào lại đột nhiên trở về kia thế nhưng là một thời đại a luôn hồi cấm khu cao nguyên cấm khu cho chỗ thử ừ n g đạo quản hắn là bởi vì cái gì chờ công chiếm xong đến lại nghiên cứu quyết không thể tại dị vực các đại nhân trước mặt mất mặt ba vị chân thần lất đầu ánh mắt quyết tuyệt bất quá là thiên địa d ị động mà thôi mặc dù động tĩnh rất khủng bố cảnh tượng rất khủng bí nhưng cũng không ảnh hưởng giao chiến công phạt đang lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa thôi động thần lực nhất cử công phá biên hoang trường thành thời điểm giới hải phía trên hư ảnh vậy mà cấp tốc rơi xuống mắt thấy là phải cùng giới hải bên trong lục giới đụng vào nhau cái này ba vị chân thần trong lòng kinh hãi vội vàng thôi động thần lực hộ thể sợ bị hủy diệt cấp b a chạm tác động đến lục giới cùng lục giới b a chạm tạo ra hủy diệt ba động sợ là bình thường chân thần cũng gánh không được không không ít lục giới thần linh đều tuyệt vọng hô to sợ hãi tới cực điểm không nghĩ tới bị hỏi như vậy còn chạy không khỏi v ậ n rồi sao lục giới không có chết bởi ngoại địch chi thủ mà là chết tại một trận không hiểu d i ệ u thiên thai bên trong nhưng mà trong dự đoán ba c h ạ m sau sinh ra kinh khủng ba động cũng không có phát sinh tới tương phản kia nhất chính nhất phản hai đại lục giới vậy mà tại chạm nhau trong nháy mắt giao hòa từng đạo thời không thông đạo cũng đang giao hòa cuối cùng kia rơi xuống lục giới biến mất không còn tam tích mà nguyên bản lục giới lại tại sát na bên trong bắn ra không cách nào tưởng tượng con mang a bị ngạn đại quân trực diện lục giới con mang con mắt nói nói tiếng kêu thảm giống như thủy triều liên tiếp chỉ có tam đại chân thần trong mắt thần quang sáng dực có can đảm nhìn thẳng kia sáng thế chi quang chơi ạ cái này đến cùng xảy ra chuyện gì ba vị chân thần mồ hôi lạnh chảy dòng cảm giác của bọn hắn bên trong lục giới khí tức trong nháy mắt trở nên thâm hậu khó lường giới bích cùng thời không cũng bắt đầu điên cuồng kéo dài tới chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy nghe nói có phạm nhân bên cạnh chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy nghe nói có phạm nhân bên cạnh cái này b i ê n hoang trường thành các tu sĩ đều khiếp sợ không thôi bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được dưới chân viên hoang trường thành tại kéo dài tới phản phất b ố n là to lớn vô cùng bây giờ bất quá là một lần nữa giãn ra thôi thế giới này không c h ọ n vẹn đức q u n g thời không hoàn chỉnh chỉ có một ít chân chính chi cao tồn tại nhóm mới có thể cảm giác được loại tầng thứ này chữa trị phát ra nghỉ non thanh âm là bọn hắn trở về hai cái đại thế dung hợp là một một khi ổn định về sau sẽ so tiên cổ thời kỳ càng thêm hưng ơ thịnh c ũ n g không thể tưởng tượng nổi cấm cu bên trong chuyển đến một đạo lại một đạo trí cao uy nghiêm tiên đoán vô số năm qua trầm tĩnh y mắng từng cái cấm cu lại hiếm thấy sinh động hẳn lên ông sau một khắc kia từng đạo thời không thông đạo không còn tâm h t h ú y mà mơ hồ mà là cụ thượng hóa từng khối cương vực lấy những cái tia không gian thông đạo làm căn cơ hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới trên đó gánh chịu lấy vô số sinh linh toàn bộ lục giới từ cương vực đến nhân khẩu đều tại tăng gọn cái này đến cái khác sinh linh mạnh mẽ tại h i ể n hóa khi tức kinh khủng phóng lên tận trời may mắn hai cái đại thế dung hợp về sau lục giới cương vực phát triển so bình thường l ư ợ n g giới diện tích cộng lại đều lớn cái này là chuyện gì xảy ra tiên cổ thời không trở về các sinh linh đều rất mậm ức không biết xảy ra chuyện gì ta cảm giác được thế giới biên giới lục giới biên giới không còn là một mảnh hỗn độn mơ hồ không thể đặt chân t r i địa mà là thật sự giới hại t r ờ i ạ chúng ta trở về hiện thế sao rất nhiều đại la kim tiên vui đến phát khóc mà rất nhiều tại tiên cổ thời không bên trong ra đời tu sĩ cùng sinh linh rất nhiều thậm chí cũng không biết ngày đó nghe đồn cũng không biết chính mình sở tại thời không bản chất đều rất mập bức thấp thỏm lo âu không biết đến cùng xảy ra chuyện gì đặc biệt là đối với một chút tầng dưới chót tu sĩ cùng phạm nhân tới nói chẳng qua là cảm thấy một cái hoảng hốt mà thôi căn bản không biết mình trong nháy mắt này đã cùng vừa rồi không tại một cái thời không bên trong đối với những tu sĩ này cùng sinh linh tới nói đ ờ i này sợ là cũng bay không xuất từ mình chỗ cương v ự c có lẽ đến chết cũng vô pháp biết mình vậy mà chứng kiến dạng này không cách nào hình dung to lớn kỳ tích có lẽ chỉ có thể dựa vào truyền ngôn cùng cố sự hậu chi hậu giác lúc giới quá lớn đối với p h à m tiên cùng p h à m tiên tới nói tùy tiện một khối cương thổ đều là bọn hắn cả một đời đến tột cùng ở đâu một phương thời không đối bọn hắn cơ hồ không có ảnh hưởng mà biết chân tướng đỉnh cấp các tu sĩ thì cũng hoan thậm chí khóc ròng một chút hư thần ngụy thần các loại vừa trở về ngay tại cảm ứng thần kiều phát hiện thần kiểu thật một lần nữa tiếp tục về sau kinh hỷ đến tột đỉnh hiện thế thần đường thật đã nối lại những thần linh này không cách nào ức chế vui sướng n g ử a mặt lên trời gào thét thanh âm t r u y ề n vang vô tận cương ngực biên hoang bên ngoài bị ngạn đại quân tại thời khắc này nghe được vô số thần linh hưng phấn gào thét trong nháy mắt cảm thấy mình nghe nhầm rồi cái này cần là nhiều ít thần linh không cách nào hình dung cảm giác bốn phương tám hướng đều có thần linh tại điên cuồng gào thét có loại bốn bề thọ địch cảm giác để bọn hắn run lầy bẫy kinh hồn tăng đảm cái này cái này tình h u ố n như thế nào lục giới không chỉ có cái này mấy trăm thần linh sao thiên lang quân chủ mở môi đều run run quá dọa người thiên giới tiên h giới thần giới khắp nơi đều có không biết nhiều ít thần tiếng g ầ m g ừ trung điệp cùng một chỗ để cho người ta có loại lục giới thần lính khắp nơi trên đất đi ảo giác thật sự là để bọn hắn những người xâm lược này có loại cảm giác ra đầu tê dại đặt ở lam tinh v í bon bị ngạn vốn cho là mình làm mở ra xe tăng xâm lấn lạc hậu nước nông nghiệp kết quả phát hiện cái này nước nông nghiệp khắp nơi đều là cao tới đương nhiên là có loại đầu nào t r o n váng tay chân đều lạnh bút kinh hãi nguyên bản chiến ý ngập trời kia hơn ngàn vị bị, bị ngạn thần linh theo bản năng hướng về sau không ngừng n g ư ỡ bước thần sáp kinh nghi bất định b ấ t quá là nghi binh kế sách thôi không nên bị lục giới tu sĩ mê hoặc nếu bọn họ thật có nhiều cường giả như vậy vì sao đều chỉ ở phía xa gặp ghét mà không gặp được chân thân b i ê n hoang trường thành vừa rồi đều nhanh vỡ vụn cũng không thấy bọn hắn hiện thân rõ ràng là không thành kế bị ngạn nữ chân thần gấm ghét ổn định quân tâm cũng thế bị ngạn đại quân nuốt ngụn nước bọn cưỡng ép chấn định lại cái này cái này cái này viên hoang trường thành phía trên thần đình nguyên soái thiên nhân đế mạch cường giả chờ điều động chính bọn hắn cũng không biết thái cổ lại có nhiều như vậy thần linh sao chuyện này cũng quá bất hợp lý lấy ở đâu nhiều như vậy thần đang giống lâm nguyên chợ bất hủ nguyên tổ cũng đều ngây dại lục giới giống như so với bọn hắn tưởng tượng cường đại nhiều lắm thật dùng bọn hắn c h ấ n thủ biên hoa sao trong n g á y mắt cảm thấy mình có chút dư thừa quá sư tổ không muốn kinh ngạc trước mắt phát sinh sự tình là bởi vì tiên cổ trở về hoác vũ truyền âm n ó i ừng lâm nguyên chợ đều đ ố n g nhiên nhìn lại ngươi nói cái gì tiên cổ trở về ha ha không tệ chúng ta mới từ tiên cổ trở về không mấy năm không phải nói với các n g ư ờ i sư tôn tại tiên cổ bản đảo trên đại hội an đào đâu trên thực tế cũng là tại giám sát tiên cổ trở về hiện thế nghi thức hoác vũ tiến một bước giải thích nói ngoa tạo thật hay giả tiên cổ trở về bất hủ nguyên tổ nhóm n i u m ộ n g tiên cổ bọn h ắ n thế nhưng là từng nghe nói là một cái không cách nào tưởng tượng tình h thế muốn so thái cổ thời kỳ cường đại hơn rất nhiều là phóng nhãn chư t i ê n hoàn vũ đều có thể xưng cấp cao nhất siêu cấp vị diện một trong thời đại đã mất đi còn có thể trở về lâm nguyên chợt đều cảm thấy việc này thật sự là quá ma nguyễn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được ha ha tiên cổ trở về tính là gì sư tôn thậm chí còn đề cập qua có một ngày thần thoại đều đem tái diễn l ụ c giới một lần nữa kết hợp tam giới lại đăng thần nói đ ỉ n h phong hoắc vũ hướng về nói tiểu dương không có xuất hiện nguyên lai thế mà tại làm như vậy một kiện khoáng cổ tuyệt kim hành động vĩ lại sao bất hủ nguyên tổ nhóm cả đám đều l i ễ u l ư ớ i rung động đến cực hạn vị này lâm tộc kỳ lân tử tưởng thật không được một chút không thấy được nhất định làm ra điểm chấn thức cổ kim kỳ tuyệt sự tỉnh tới nghe nói có phạm nhân bên cạnh ta ngược lại muốn xem xem là cái nào một giới hôn t i ệ u tử dám đến sở ta đường đường lục giới rủi ro b i ê n hoang bên ngoài to lớn thời không thông đạo bên trong chuyển đến c ư ờ i nhạc thanh âm tràn ngập vi nghiêm không chỉ một đạo vĩ nạn thân ảnh tại dậm chân mà đến mỗi một bước rơi xuống đều như muốn đạp nát cái này vô tận giới hại chương một nghìn một trăm bốn mươi tám hậu thế tiểu thần không biết tính sợ chương một nghìn một trăm bốn mươi tám hậu thế tiểu thần không biết tính sợ cái gì tất cả mọi người rung động những cái kia dậm chân mà đến vĩ nạn thân ảnh thật sự là quá mức kinh khủng tuyệt đối vô cùng cường đại chưa đi vào cái thời không này mỗi một bước liền đều có thể ảnh hưởng cái thời không này cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi không tốt lắm bị ngạn nữ chân thần áp lực rất lớn là phi thường không ổn hai vị khác bị ngạn chân thần lắc đầu cảm nhận được một loại khó tả cảm giác chấn động sắp sắp trước hết nhất bước ra cái tia thời không thông đạo là một vị trải lấy tóc dài chân đ ạ p hoàng khí nam tử khôi ngô h á n thần khí hạo đ ẳ n g chỉ là xuất hiện tại giới hải bên trong bên người liền có t r ù n g điệp dị tướng hiển hóa phản phất cựu khúc hoàng hà ở bên cạnh hắn xoay quanh nắm giữ âm ti đại quyền vô số âm binh hư ảnh tại kêu cựu khúc hoàng hà bên trong t r ì n ổ i chính là bàn đ à o đại hội cái thứ nhất trình diện chân thần phong đô hoàng âm cái này ba vị bị nạn chân thần đều lông mày thật sâu nhăn lại h i ệ n nhiên đối phương cũng không phải là ngụy thần thư thần chi lưu h i ệ n nhiên là đã bằng vào tự thân chứng đạo vĩnh chứng thần tiên đồng thời loại kia cảm giác c á t bách rất cường đại tuyệt không phải vừa mới thành thần hàng người chơi ạ hẳn là kia là ta lục giới chân thần sao nghe vào lúc đó không trong thông đạo cảnh cáo h i ệ n nhiên là ta lục giới tiền bối chơi ạ b i ê n h o a n g t r ư ờ n g thành phía trên lục giới tu sĩ đều kích động sôi trào lục giới có chân thần và trấn thắng bại chưa định ngươi là người phương nào lục giới thất bại đến nay lại còn có chân thần tồn tại sao b ị ngạn nữ chân thần q u á t hỏi hậu thế tiểu thần cũng xứng hỏi ta danh hào sao hoàng âm chân thần cười nạo bị ngạn bất quá bắn ra hoàn tiểu giới ngươi dám phạm ta lục giới cơ ngực ta nhìn là nên h ả o h ả o để các ngươi hồi ức một chút năm đó các ngươi hướng lục giới cũng đúng chiều cống quá khứ cái gì ba vị bị ngạn chân thần con người co r ụ t lại g i a hòa này khẩu khí không phải bình thường lớn a lục giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong tình báo cũng không có nói thái cổ lục giới có vị này tồn tại vị n ạ n ba vị chân thần kinh nghi bất định dị vực đem thái cổ đại chiến trong lúc đó lục giới cơ mật tin tức cho bị nạn chia sẻ không ít thái cổ đại chiến lục giới xuất hiện qua chân thần cơ bản bọn hắn đều rõ ràng cũng biết thủ đoạn tướng mạo cùng tu vì cấp độ nhưng mà trước mắt vị này chân đ ạ p hoàng khí thân chu hiển hóa cựu khúc hoàng hà chân thần nhưng lại chưa bao giờ tại trong tình báo để qua ai nói cho ngươi lục giới ngoại trừ thái cổ bên ngoài vô thần hoàng âm chân thần cười nạo lục giới bắt nguồn xa dòng chảy dài trải qua không biết nhiều ít cái đại thế cũng chưa từng đoạn tuyệt các ngươi loại này man di nông cạn hạng người làm sao có thể lý giải ngươi đây là ý gì ba vị bị nạn chân thần con n g ư ơ i co rụt lại đều cảm thấy d a đầu run lên hoàng âm chân thần lời n g ầ m rõ ràng đang nói mình đến từ lục giới thái cổ trước đó đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đến từ tiên cổ chẳng lẽ lại vừa rồi loại kia kinh thế dị tượng đại biểu cho tiên cổ đại thế trở về nghĩ tới đây bọn hắn cũng không dám tiếp tục nghĩ cảm thấy kinh hồn tán đảm nếu như suy đoán làm thật đại biểu sự tình cũng quá để cho người ta tuyệt vọng tiên cổ râm rộ bị nạn giới ha có thể không biết dù sao năm đó tiên cổ thời kỳ bị nạn giới vẫn là không có khai hóa thời đại nếu không phải hướng tiên cổ lục giới học tập chiều cống bọn hắn cũng không thể nhanh như vậy liền mở tu hành hệ thống đi đến cường đại con đường cho nên tại bị ngạn giới thứ không thiếu nhất chính là miêu tả tiên cổ lục giới cường thịnh cỡ nào điện tịch và văn hiến mặc dù bây giờ mạnh lên bị ngạn không nguyện ý lại đi thừa nhận đoạn lịch s ử kia nhưng mỗi cái bị ngạn sinh linh trong lòng đều đối tiên cổ lục giới có một loại đánh trong lòng kính sợ cảm giác hầu ngôn luật ngữ tiên cổ đã sớm mai táng trong lịch sử đại thế bất quá là một loại hình dung quá khứ chính là đi qua làm sao có thể trở về dao động tâm tà trí thôi liên thủ trước chém hắn ba vị bị nạn chân thần đều gầm thét ở vang xuất thủ hướng về hoàng âm chân thần đánh g i ế t hai cái nguyên thần một cái bự thần cũng dám ở trước mặt bản tọa l ô mãng hoàng âm chân thần cười nạo đại thủ nhoáng một cái xuất hiện một thanh â m ti t i ế t việt hướng về phía trước hung hăng bung lên ẩm ẩm bên cạnh hắn cựu khúc hoàng hà gà thét quyền tập giới hải đại thế ở vang hướng về kêu ba vị bị nạn chân thần tre mà đi thật mạnh ba vị bị nạn chân thần gian nan thôi động mình vĩnh chứng thần binh cùng kêu cựu khúc hoàng hà chiến đấu ừng hoàng âm chân thần lắc đầu thần khu mới vừa từ thần kén bên trong thất tỉnh sử dụng quả thực lạnh nhạt không ít đã bãi bình các n g ư ờ i thế mà còn muốn động điểm tâm nghị à nói xong hắn ẩm van g dập chân thể nội vĩnh chứng thần lực bành trướng mà ra thiết việt vung đẩy k i u c ử u khúc hoàng hạ trong nháy m ắ t hóa thành chín đại hoàng long mang theo thẩm phán chi lực chấn áp thô bạo x u ố n g dưới、Phúc. ba vị bị nạn chân thần bị đại long x u ố n g kích liên tục thổ huyết t r ờ i ạ ta lục giới chân thần bị vũ lục giới tu sĩ đều kích động lên vừa rồi kia là ba vị bị nạn chân thần cảm giác gáp bách quá mạnh phản phất tùy thời đều muốn hủy diện viên hoàng trưởng thành mà bây giờ mang đến tuyệt vọng ba vị chân thần tại vị này đột nhiên xuất hiện tồn tại trước mặt căn bản không có sức h o à n thủ lấy một đi ba còn có thể như thế áp chế địch thủ loại này phong phạm cùng n h thế há có thể để lục giới tu sĩ không kích động ta nhớ ra rồi cổ tịch bên trên từng ghi chép cái này c ử u khúc hoàng hà là một kiện tiên cổ trí bảo ba vị bị n ạ n chân tần h quá sợ hãi chẳng lẽ lại thật sự là tiên cổ trở về hay sao s ấ p s ấ p thời không thông đạo bên trong lại là một vị vĩ n ạ n t â n ảnh chân đạp dáng ngây mà đến trên người có thất thải dáng ngây b a phủ t ê hà ngươi đã đến hoàng âm chân thần vậy một cái lông mày cười nói ha ha mỗi lần có chuyện gì đều là ngươi chạy nhanh nhất bàn đào đại hội ngươi cái thứ nhất đến trở về hiện thế cũng là ngươi cái thứ nhất ngoi đầu lên cái gì danh tiếng đều bị ngươi đoạn tê hà chân thần t r e o chọc t r e o g ẹ o nói không có cách b ạ n tọa chính là thích tham gia náo nhiệt hoàng âm chân thần cười to đáng chết ba vị bị n ạ n chân thần đều cảm thấy phi thường khóc đục đối phương chẳng những có thể một cái đ ể ép ba người bọn h ắ n đánh thậm chí còn có thể cùng những người khác chuyện trò vui vẻ rõ ràng không có đem hết toàn lực loại trang diện này thật sự là quá mức nhục nhã ừ ba cái hậu thế tiểu thần thôi tranh thủ thời gian giải quyết hết chính là bị ngạn giới loại này viên đạn hạ giới cũng dám phạm ta lục giới là nên cho bọn hắn một chút chân chính dạy dỗ tê hà chân thần thản như nói hậu thế chân thần đang làm cái gì năm đó chạy đi chân thần cũng không y ta chỉ làm ấ y cái tiểu thần phạm một bên liền đem bọn hắn dọa đến không dám ló đầu a đầu chỉ hoàng âm chân thần vì ý một chỉ liền đem vừa rồi thời không vết tích xuất hiện lại đọc đến nơi này vừa rồi phát sinh qua hết thảy thế mà đánh lây chúng ta thần đỉnh danh hào làm mưa làm gió thật sự là cho ta trên mặt bôi đen tê hà chân thần đôi mắt cũng hiện lên sắc cơ tiên cổ thần đình thần linh đều vẫn là rất chú trọng mặt mũi cùng thần đình thanh danh vì thu hoạch được h i ề n danh thậm chí cho phép tiên cổ lục giới vô vi mà trị giảm bớt mình tồn tại cảm mà thái cổ thần đình bây giờ biểu hiện không chịu được như thế tranh chiến sợ chiến thậm chí bị một cái năm đó viên đạn tiểu giới ngăn ở cửa nhà g i ế t có thể nào để bọn hắn không thịnh nộ một cỗ s á c ý từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên có thể nghĩ việc này qua đi thái cổ thần đình tất nhiên sẽ không yên tĩnh sẽ bị những này trở về chân thần nhóm đạp v à môn đình hung hăng chấn áp t r ư n nghìn m chín khiến chân thân mở hỗn loạn chẳng v ự c vê anh tê hà chân thần nén giận xuất thủ cùng hoàng âm chân thần một trước một sau giáp công bị nạn g ba thần ngoa tạo a bị nạn g ba thần áp lực đại tăng thần lực đang không ngừng bị suy yếu vĩnh chứng về sau sinh mệnh cấp độ siêu nhiên tại lục đạo thời không phía trên muốn chém giết chân thần nhất định phải đem nó thần mệnh thần lực thần thể cùng chứng đạo chi phát tác cùng nhau chẳng diện nếu không liền không có khả năng chân chính diệt vong đương nhiên cho dù chân chính tiêu vong chỉ cần quá khứ tương lai còn có bọn hắn dấu vết lưu lại như vậy thì y nguyên có thể phục sinh cho nên nghĩ chân chính giết chết một vị chân thần là phi thường khó khăn trừ phi có thể làm được chạm diệt quá khứ tương lai hết thể tồn tại bất tích chém giết hiện thế thần danh đạo tắc thần lực thần thể hết thể hình thức dầm dầm dầm mặc dù rất phiền phức nhưng t â y h à chân thần cùng hoàng âm chân thần thần lực đều rất cường đại cảnh giới vợ ư trên t bị nạn g ba thần cùng nhau xuất thủ giác công chỉ để chạm diệt cái này ba tôn thần linh bất quá là vấn đề thời gian mà thôi quá mạnh ta g i i chân thần vô địch viên hoang trường thành bột phát ra g e o họ cùng tán thưởng lục giới tu sĩ、si、phân chấn vô cùng nguyên bản đều tuyệt vọng coi là lục giới đều sẽ không lại tồn tại ai ngờ tuyệt sử phùng sinh từ cái kia thời không trong thông đạo đi tới chân thần thay đổi hết thảy thế thì còn đánh như thế nào đội thanh bị nạn đại quân cảm thấy tuyệt vọng thiên lang quân chủ hát triều quân chủ chợt đều cảm thấy run l ờ y bẫy muốn rút quân ba vị chân thần đại nhân đều phải thua một khi trên không thần chiến phân ra được thắng bại liền sẽ bắt đầu càn quét bọn hắn chẳng lẽ lại muốn đánh giới vực bảo vệ chiến sao bọn hắn nhớ tới không tốt ký ức bởi vì giới vực thiên đạo bài dị quy tắc xâm lấn một phương thiên nhiên ở thế yếu cứ ngại như bàn tay đen thùiên h i kia i căn bản cũng không có thể đi vào lục giới giới hải sẽ bị bại xích bên ngoài trước đó xâm lấn kim loại giới vực cũng là như thế chỉ có thể phái quá khứ mấy vị chân thần sau khi chiến bại bị kim loại giới vực đẩy ngược sắp nhập vào bị ngạn bị ngạn kém chút bởi vậy diệt vong cuối cùng dựa vào dị vực người đến nâng đỡ mới qua k i ê n một tiếp hôm nay một màn này rất quen thuộc chẳng lẽ lại ngày đó bi kịch lại muốn lập lại sao làm sao lại mạnh như vậy bị ngạn ba thần gào thét đối kháng tâm tình rất chấm thấp bởi vì hai vị này hư hư thực, thực tiên cổ mà đến chân thần cảnh giới cao hơn bọn họ tối thiểu cũng là thiên thần cảnh phải biết tại hoàn vũ chư tiên h chỉ cần có thể sinh ra vĩnh chứng thần tiên giới vực liền có thể được tôn là đỉnh cấp giới vực thiên thần cảnh cơ hồ chính là một cái đỉnh cấp giới vực có thể đản sinh mạnh nhất tồn tại nếu là có thể sinh ra một tôn giới thần đem dẫn đầu toàn bộ vị diện thăng cấp đưa thân hạch tâm vị diện liệt kê trở thành quanh mình rất nhiều giới vực vị diện tuyệt đối hạch tâm nguyên thần vượt thần thiên thần giới thần đẳng cấp sông nhiên mỗi nhất giai trên lệnh đều rất lớn a để cho ta xem là, chuyện gì xảy ra? là cái nào siêu cấp vị diện tồn tại dám xâm phạm ta lục giới thời không thông đạo bên trong không ngừng có thân ảnh tại dậm chân mà ra hiện thánh chân thần anh ma chân thần l a n g thiên chân thần mỗi người b à n đ ả o đại hội tân khách giờ phút này nối đuôi nhau mà ra từng cái đều tản ra cường đại vô song thần lực một khi đi ra liền phản phất muốn chân áp cổ kim hạo nhiên thần khí muốn thay đổi thế gian b ả n đạo ngoại t à o a còn có bị ngạn ba thần nhanh sợ t r ò n váng không xong hai cái đại giới vực chi chiến đều là thăm dò lẫn nhau lá bài tẩy chỉ cần xuất thủ lực lượng tạm thời có thể áp chế đối phương liền sẽ không lại dễ dàng xuất động những cường giá khác miễn cho bị người khác mỏ thấy át chủ bài mà ba người bọn hắn rõ ràng đã bị áp chế gắt gao cái kia thời không trong thông đạo còn không ngừng có thần tại giáng lâm chỉ có thể mang ý nghĩa một sự kiện đó chính là lục giới chân thần quá nhiều căn bản không thèm để ý nhiều bại lộ mấy cái lại cũng không đem trận chiến tranh này coi là một trận chiến tranh chân chính mà là đem nó coi là một cỗ nho n h ỏ bạo động những thần linh này bất quá là lại gần xem náo nhiệt mà thôi nghĩ tới đây bị n ạ n ba thần tê cả ra đầu mồ hôi lạnh càng thêm bạo lưu ta lục giới nguyên lai、like、có nhiều như vậy chân thần sao tất cả lục giới tu sĩ đều thấy c h o n g Liên n ba vị, vị bị ngạn chân thần bị tươi sống chấn tại ngũ đại thần thông bên trong kêu thảm liên tục pha thất muốn bị sinh sinh luyện hóa hết tình báo làm hại ta dị vực các đại nhân hại ta ba vị bị ngạn chân thần vừa hận vừa giận rất không can tâm việc đã đến nước này nói những ngày cũng vô dụng như là đã diễn biến đến xấu nhất tình huống cũng chỉ có thể vận dụng thể so a u cùng thủ đ ạ ngạn n nữ chân thần nghiến răng nghiến đến? Bị Hai lợi. Ai với ị bị khác không kia chân thần hy sinh, đối nữ chân thần đạo, ngươi là vực thần, pháp tác đã triệt để thành hình. cũng vực ngạn nguyện nữ ngươi loại đạo, mặt, tác triệt đối đối đã để làm ý là ra So với chúng ta hai cái mạnh rất nhiều nếu như chịu hiến tế tự t h ầ n tan đi cái này một mảnh bầu trời đạo hẳn là tỷ lệ thành công là lớn nhất đến lúc đó ngươi chính là một trận chiến này số một công thần đại nhân một khi g á n g lâm bên này liền có thể bình định đ ư c giới chắc hẳn sau đó cũng sẽ không tiếp đại giới phục sinh ngươi phục sinh một tôn chân thần nói nghe thì dễ mặc dù bị ngạn có thai ách tri nguyên tương đương với lục đạo luân h ồ i có thể phục sinh sinh linh nhưng này cần to lớn tài nguyên đổi lấy đại nhân từ trước đến nay nói là làm liều một phát nữ chân thần quyết định trực tiếp điểm đốt tự thân、ừ. hoàng âm chân thần chờ tiên cổ thần linh v ẩ y một cái lông mày làm tiên cổ tiền bối lại năng liếc mắt một cái thấy ngay nữ chân thần ý đồ muốn lấy tự thân làm thế tan đi cái này một mảnh bầu trời nói mở ra một mảnh lâm thời n ỗ i loạn chật vực để cho bị n ạ n càng nhiều thần linh giáng lâm sao tê hả chân thần cười lạnh lất đầu viên đạn tiểu giới tôi h phái tới chinh chiến cường giả cũng bất quá là ba cái tiểu thần mà thôi mạnh nhất lại có thể mạnh đến mức nào từ nàng hiến tế đi vừa vận t ỉ n h chúng ta đánh tới đối diện đi ở chỗ này đem đối phương thần tiên toàn bộ giải quyết hết những này tiên cổ chân thần tầm mắt rất cao biết sẽ không ra cái vấn đề lớn gì dù sao nếu như bị ngạn thật có đỉnh cấp cường giả như tiên cổ thần đỉnh chi chủ loại này cấp bậc tồn tại như vậy thiên đạo bài xích loại vấn đề này liền căn bản không tồn tại bởi vì nếu như những giới khác vực thiên đạo dám ngăn trở chân thân quá khứ kỳ phản tay một quyền liền đem giới vực thiên đạo đánh nát căn bản không dùng được hiến tế cái gì tiểu thần đến để giới hải hỗn loạn bọn hắn không còn công phản cố ý chờ đợi nữ chân thần hiến tế cứ như vậy xem thường ta bị n ạ n đợi chút nữa liền muốn hủ chết các ngươi để các ngươi đang hối hận cùng trong thống khổ chết đi ba vị bị n ạ n chân thần nổi dẫn đến cực hạn tại ác độc gào thét tay. Trước 1150, giới thần một tay. Trước 1150, giới thần tiên triệt thành một hóa rung giới Giới động, hải nạn nữ Ấm ấm ấm ấm ấm. m để bị một tôn b ậ t thần không tiếp đại giới xâm nhiễm hiệu quả là rất cường hãn thúng chi chỉ là biên giới giới hải cái này một mảnh địa vực có hiệu lực mà thôi suy suy suy kia phiến bởi vì bàn tay đen t h ủ i mà sinh ra vực sâu vết rách tại thời khắc này lại lần nữa mở rộng vô số đạo tắc tại phun ra đ e n nhánh trận vực đang quyết đại ông sau một khắc lục giới giới bích run lên bàn tay đen t h ủ i kia lần thứ ba xuất hiện chỉ là lần này bàn tay to kia quấn quanh lấy bị nạn g thiên đạo quy tắc đang đối kháng với cùng xâm nhiễm hiển nhiên dốc hết l á chủ bài muốn triệt để vượt qua đến Bước、sâu khe k hở h ô ngay ngừng bàn sụp đổ, t đ cả tiên h kia thò vào đ và trời. Trời cổ các thần tiên đều có chút kinh ngạc vị ngạn phát triển thật là nhạy nga vậy mà ra đời như thế tồn tại trong lòng bọn họ khó mà chấn định tiên cổ thần tiên đều phong tại thần k é n bên trong mai táng chi địa cũng có sâu cạn phân chia như hoàng âm chân thần tê hà chân thần các loại đều là chôn ở nhất cạn thần thần tiên cho nên tiên cổ trở về về sau nhục thân rất dễ dàng liền làm vỡ nát áp lực phá k é n chạy đến mà thần đình chân chính đại năng như đạo thanh thượng tôn các loại chôn ở cực sâu chi địa thậm chí bản thân liền là tiên cổ thời không một bộ phận trước tiên cần phải đem tự thân đạo t ắ c cùng tiên cổ thời không triệt để bắt ra mới có thể phá kén căn bản không kịp chạy tới tham gia trận này thần chiến g i ố như có chút chơi lớn rồi hoàng âm chân thần có chút xấu hổ cái này bàn tay đen tuổi cánh tay vớn quanh một giới thiên đạo cùng vô tận thủ đoạn đại giới mà đến cường thế bá đạo hiển nhiên không phải mấy người bọn hắn c h ố n g nữa được vốn cho rằng bị nạn g mạnh hơn tối đa cũng liền sinh ra một hai tôn thiên thần mà thôi không nghĩ tới vậy mà đã xuất hiện bực này tồn tại lui hoàng âm chân thần chờ sắc mặt rất khó nhìn hét lớn một tiếng thần binh lôi c u ố n thần t h ô n g chém về phía bàn tay đen tuổi kia ầm ầm ầm ầm ầm năm đạo thần binh chém xuống nhưng mà bàn tay đen tuổi kia chỉ là có chút dừng lại liền tiếp theo thúc đẩy cơ hồ chưa từng chịu ảnh hưởng nạn nhân bị vũ bị ngạn các thần linh đều kích động hò hét bọn hắn đều là thiên phú có h ạ n chú định không cách nào thành thần tiên tồn tại nhận m ệ n h về sau dùng hải lượng chiến công cùng dị vực đổi thần danh cùng thần vị cho nên b ị ngạn thần linh có rất ít bán thần á thần hoặc là chính là hư thần nguy thần hoặc là liền là chân thần ngẫu nhiên một chút bán thần á thần đều làm mình phán đoán sai lầm kế thừa thần danh về sau vậy mà thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên hoặc là đối lộ đặt đến cảnh giới kia nhưng lại bởi vì đã thân có thần danh mà không cách nào lại đi chứng đạo hô xem ra tiên cổ chỉ là tại trong điện tịch cường đại ta bị n ạ n giới đã sớm phát triển cuộc h ờ i đã từng cảm thấy e ngại thiên t r i ề u thượng giới bây giờ xem ra cũng bất quá như thế không cách nào cùng nhà ta đại nhân là địch những n à y bị n ạ n thần linh đều yên lòng thần s ắ c c ù nghiệt n vui sướng san bằng biên hoang trường thành bị n ạ n đại quân buộc phát ra tiếng hô hoán từng cái kích động đến cực hạn thương phấn vô cùng quá cường đại vẹn vẹn một cánh tay hoành kích vượt giới mà đến liền quét ngang vô địch đơn giản có thể xưng vô thượng tồn tại nhưng mà tại một đường thúc đẩy đến biên hoang trường thành thời điểm lục giới thiên đạo từ trong mê loạn k h i phục tức giận phía giới toàn bộ lục giới đều đang sôi chào khắp nơi đều có linh lực tiên l ự c bạo động hóa thành năng lượng vòi rồng bị thiên đạo triệu tập hóa thành quy tắc triều tịch hướng về kia đại thủ đánh tới muốn thời thời khắc khắc duy trì lục giới cân bằng lục giới thiên đạo mặc dù có thể điều động luôn có thể lượng vô cùng kinh khủng nhưng thật có thể dùng để đối địch năng lượng tương đối tổng lượng bất quá là g i ọ t nước trong biển cả đông bàn tay đen t h ủ i kia cùng lục giới năng lượng triều tịch tại biên hoang trường thành trên không đối kích nhấc lên vô tận sóng cả toàn bộ giới hải cơ hồ đều muốn bị cái này va chạm l ậ tùng ướt vạn dặm sóng lớn của vượt phán phất ngày tận thế tới、Chấn. hoàng âm chân thần tê hà chân thần trợ t đều vung tay lên lấy thần thông chấn áp thủ hộ biên h o a n g phòng ngừa biên h o a n g bị kêu kinh khủng chi l ự c chấn vỡ đánh rách tả tơi hô biên h o a n g trưởng thành phía trên lục giới tu sĩ đều d à i thở phào nhẹ nhõm rung động trong lòng không thôi đây chính là trí cao thần chiến sao nhất cử nhất động đều muốn lật tung một giới không ngừng soát tân bọn hắn đối tu đạo nhận biết quá kinh khủng lục giới vẫn là siêu cấp đại giới nếu là bình thường giới vực chẳng phải là căn bản chịu không được một cách này trong nháy mắt liền sẽ bị toàn bộ lật tung phá diệt đây cũng là thần tiên a nhất cử nhất động liên có thể chấn n h i ế p hoàn vũ chư thiên siêu nhiên lên đỉnh cao nhất mặc dù kiên là lục giới đại địch nhưng cũng không trở ngại lục giới tu sĩ cảm thắn nó c ứ n g hãn sinh lòng hướng tới có thể đạp vào tu đạo c h i đồ cái nào không muốn đuổi theo cầu trưởng sinh cùng vô địch loại này lực lượng tuyệt đối hiện ra có thể nào không khiến người ta tâm trí hướng về đây chính là thần tiên a cũng không biết là cái nào cấp bậc thần tiên hoặc vũ mấy cái cũng ánh mắt sáng rực nếu là sư tôn ở đây hẳn là có thể đỡ một kích này a không hẳn là nhất định có thể đỡ mấy vị kia tiên cổ mà đến hoàng âm chân thần các loại có thể như vậy mà đơn giản chấn áp bị ngạn ba thần thực lực hẳn là đều tại thiên thần cảnh t à h ư u thiên thanh đạo nhân m ở m i ệ n g có thể chỉ dựa vào một cánh tay liền có thể để mấy vị thiên thần thúc thủ vô sách chỉ có thể tránh lui chỉ sợ đã tới loại kia cấp độ đi ừng hoặc vũ mấy cái liên tục nhìn lại bọn hắn còn không hiểu rõ thần tiên cấp độ phân chia đâu một chứng minh chứng là v ì thần đường điểm xuất phát được xưng là nguyên thần hóa vạn đạo vì bản thân vực tự định phát tát được tôn là v ự thần tại tự thân chứng đạo giới vực bên trong có ta nói ngay ảnh hưởng không gian thời gian l u ô n xuất phát tùy người nhưng vì thiên thần thiên thanh đạo nhân trầm giọng nói hoàn vũ chư thiên có vô tận tinh vực cũng có được vô số giới vực v ị diện kết cấu chính là v ô ngần vũ trụ làm chủ thể chư thiên giới vực v ị diện sen lẫn trong đó tạo thành hoàn vũ chư thiên mà những n à y giới vực v ị diện từ đẳng cấp từ thấp đến cao bị chia làm tiểu thế giới đ ạ i thế giới sơ cấp giới vực trung cấp giới vực cao cấp giới vực đỉnh cấp giới vực chúa tể h giới siêu cấp giới vực trí cao giới chỉ cần có thần chứng đạo một khắc này tia p ư ơ n g giới vực liền có thể được xưng là đỉnh cấp giới vực hoặc là đỉnh cấp vị diện Mà muốn thu hoạch đặc ư ợ c chúa vực tấn thăng chúa tể h giới o là liền là chủ cách, cánh tại. Cũng chính là giới thần. Giới thần cùng sinh thoát phía thần thần. thần hạ vị vị diện siêu đại tại. giới Giới muốn tôn trên tồn tư một tam ra biệt a thần hoàn toàn một hoàn không cùng năng cấp, đ ạ thủ này chi chủ, đại khái hẳn là một tôn giới thần tồn tại. chi chủ, khái hẳn này là cấp Đặc đại giới i b tỏ ý cảm ơn đại lão x i n mệnh tiên chủ c h i chủ lữ cầu vồng khen thưởng lễ vật c h i vương tháng này quyển sách lễ vật bản g cũng là ba thần hàng phút cuối cùng ha ha nhìn xem đến cuối tháng có thể hay không góp cái cựu dương lăng không hôm nay có thừa chữ chương Trước ta tiên ngươi, cho cổ chỉ có cái 1151, ai nói này một ớ Giới i vinh đệ đều nhẹ gật đầu. Ấm Bàn tay đen thủi kia cũng không còn cách nào thúc đẩy đi tôn thần. thần gật tay thúc trệ không nhẹ Bàn đen cũng còn nào đỉnh nơi Hoác cách Hừ. đầu. A. ba vào, vũ vị sư đệ đều đẩy đó. Ấm Ấm. m ở tiếng tức giận hừ rơi xuống từ bị ngạn mà đến chấn động đến giới hải loạn chiến hắn cũng không muốn từ bỏ trực tiếp đảo loạn quanh mình quy tắc x ố t lên cường đại hơn v ớ i nước s i u s i u s i u bị ngạn có rất nhiều thần quang bay ra giáng lâm tại giới hải bên trong hiển nhiên đều là bị ngạn qua nhiều năm như vậy góp nhặt vĩnh chứng thần tiên từng cái khí thế kinh người xuất thủ liền muốn chấn áp hết thảy ừ hoàng â m chân thần chờ những mày ở bang nên đón tiếp lấy bất quá bị ngạn người đông thế mạnh lại bất kể đại giới chân chính thiên thần cũng tại tung hoành p h ò n g túng hoàng â m chân thần mấy cái vừa mới thoát ly thần kén còn rất yếu ớt trong lúc nhất thời bị ép trở về biên hoàng trưởng thành bên trong đáng tiếc đại nhân d á n g lâm thất bại nhưng không quan trọng cái này đổi lấy ta bị ngạn càng nhiều thần hạng lâm lục giới hôm nay tất yếu rơi vào bị ngạn đại quân hưng ơ phấn lên khí diễm càng thêm b ư ớ lên bị n ạ n có nhiều như vậy thần tiên lâm nguyên trợt đều rất kinh hãi k ó có thể tin bọn hắn đã từng xông s á o qua bị ngạn bất quá đều là tại bị ngạn khu vực biên giới đối bị ngạn hiểu rõ cũng không sâu khác chỉ biết là bị ngạn những năm này quật khởi cực kỳ cấp tốc bốn phía t r i n h phạt đã trở thành phụ cận rất nhiều giới vực bên trong đỉnh cấp vị diện cường giả như mây còn có chân thần tọa c h ấ n nhưng bọn hắn cũng không biết chân thần cảnh giới phân chia cũng không rõ ràng bị ngạn lại có thần linh nhiều như vậy cùng thần tiên cái này cần có mấy chục tôn thần đi có chút quá dọa người đây thật là dốc toàn bộ lực lượng bị ngạn vì thôn tính ta lục giới thật sự là dùng bất cứ thủ luật nào căn bản bất kể đại giới cuối cùng là vì sao tất cả mọi người h á i hùng kết b ĩ a kinh nghi bất định theo lý thuyết đối với một cái đại giới vực tới nói chuyện quan trọng nhất chính là tồn tại thực lực giữ lại át chủ bài giới vực t h i chủ cùng đám chân thần bọn họ đều là phi thường tiếc rẻ sinh mệnh của mình không đến cuối cùng trước mắt cơ hồ sẽ không lộ diện mà bây giờ bị ngạn chẳng những là s â m lân phương mà lại mới là vừa mới giao phong m à thôi l i ê n bất kể đại giới toàn diện đánh giết phảng phất có một loại nào đó lực lượng thần bí ở sau lưng làm đầy tay đang bức bách bọn hắn làm như thế chỉ có hai loại tình huống thứ nhất bọn hắn rõ ràng biết lục giới có một ít bảo vật một khi đạt được liền có thể để bị nạn hoàn toàn thăng cấp chỗ tốt vô tận thứ hai có một loại nào đó lực lượng kinh khủng tại giám sát bọn hắn nếu như làm không được thôn tính lục giới liền sẽ đứng trước to lớn trừng phạt lâm nguyên đưa ra giải thích của mình lục giới thần linh chợt đều gật đầu cảm thấy cái này rất có đạo lý ừng hoàng âm chân thần chờ lui về biên hoang về sau liền thấy được hoác vũ mấy người nhà nhanh như vậy liền lại gặp mặt chúng ta thật đúng là có duyên tiền bối nói bừa lục giới thụ đại địch tập kích quấy dối biên hoang chúng ta ha có thể không tại hoác vũ mấy cái đối hoàng âm chân thần chờ chắc tay、ừ. thái cổ thần đình nguyên soái vừa trừng mắt khó có thể tin mấy cái này mắc con vậy mà cùng t i ê n cổ thần tiên có quan hệ vốn định sau đó trả thù bây giờ xem ra cũng không quá dễ đối phó nhìn một cái mấy cái tiểu hài tử đều hiểu sự tình một chút lao giả đến bây giờ đều không muốn minh m ạ c h hoàng âm chân thần chờ có ý riêng trong mắt có chút hàn khí nhìn về phía thái cổ các phương đến tham chiến các thần linh cái này những thần linh này cảm giác l ư n g mắt lạnh nhưng cũng không dám nhiều lời chỉ có thể trầm mặc túi đầu lâm nguyên chờ bất hủ trong lòng nguyên tổ vui mừng có cái tầng quan hệ này ở đây cùng những n à y tiên cổ các đại năng cũng coi như kéo gần lại khoảng cách đối sắp đến vật lộn huyết chiến tới nói liền có thể làm được công thủ m ộ t thể lẫn nhau bắt đầu giao lưu cũng nhẹ n h õ n không ít mấy vị này là hoàng âm chân thần mấy vị tiên cổ chân thần đều nhìn lại đánh giá lâm nguyên luôn cảm thấy trước mắt những n à y bất hủ nguyên tổ khí tức rất quen thuộc đặc biệt là phía trước nhất cái này lâm nguyên huyết mạch khí tức đạo vận khí tức thậm chí tướng mạo đều cảm thấy quen mặt nhưng vừa suy tính đáp án c h ỗ lại mơ hồ một đoàn không cách nào thấy rõ vị này là sư phụ ta lâm dương thái gia gia h o ắ vũ ba cái liên tục giới thiệu nói a lại là lâm đạo h ư u thân tổ thất kính thất kính hoàng âm chân thần chờ đều liên tục trào cũng không có bởi vì lâm nguyên chờ tu v i chỉ có đại la kim tiên mà lãnh đạo ngoa tạo a cái này tình huống như thế nào thái cổ các cường giả đều nhìn ngộng đặc biệt là thần đỉnh nguyên soái càng là run lệ bẫy vừa rồi hắn còn nói dọa muốn thanh toán bất hủ tiên tộc xưng bọn hắn là một đám con hoang quay đầu liền thấy tiên cổ chân thần đại năng tại cho lâm nguyên trào thật là sống đặc q u cái này các tiền bối làm cái gì vậy các vị đều là tiên cổ thời kỳ đại năng lễ này ta có thể nào nhận được lên lâm nguyên có chút sợ h ã i kinh ngạc ha ha nhận được lên làm sao không chịu nổi hoàng âm chân thần cởi mở cởi to nếu không phải lâm dương đạo hữu thiên cổ làm sao có thể trở về tính toán ra hắn là chúng ta đại ân nhân để chúng ta có thể thoát khốn thần kén bên trong ngươi là hắn thân tổ như thế nào chịu không nổi chúng ta cảm tạ chi lễ về sau chúng ta không thể thiếu tương hô đi lại tăng tiến tình cảm liên lạc bây giờ chúng ta vừa mới thức tỉnh lục giới bách phế đại hương trở ngày sau ổn định lại chúng ta còn muốn chính thức đến nhà bãi tạ đâu không sai không sai hoàng âm đạo hữu nói không giả tê hà chân thần chờ cũng gật đầu thừa nhận ngoa tạo lời ấy tại biên hoang trường thành nhấc lên sóng to gió lớn thái cổ thần đình nguyên x o á i kém chút dọa đến một cái lảo đảo cắm xuống đầu tường tin tức này quá mẹ hắn kinh khủng tiên cổ trở về đều cùng tiên lâm dương có quan hệ hắn là tiên cổ chúng thần tân nhân đây cũng quá dọa người cái này cái này cái này thái cổ thần đình nguyên x o á i muốn đem mình mặt cho đánh sưng hối hận vừa rồi trước mặt mọi người nói dọa có tiên cổ chúng thần chiếu cô che chở ai còn dám đi trêu chọc bất hủ tiên tộc sư phụ ta đâu không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao hoặc vũ ba người liên tục hỏi bây giờ tiên cổ thời không cùng hiện thế thời không đã cơ bản xen lẫn nhưng cách chân chính vững chắc còn cần một chút thời gian lâm dương đạo hữu có lẽ khả năng đại khái tại giám sát việc này kết thúc công việc bảo đảm trở về quá trình không ngại a hoàng âm chân thần sờ lên cảm không xác định nói hắn cũng chỉ là tìm một cái chính mình nói qua được lý do trên thực tế hắn đứng dậy rời đi trước đó thiếu niên áo trắng kia còn lôi kéo đạo thanh thượng tôn tại ăn như do quấn để bọn hắn về trước hiện thế không cần nhiều lời đâu hoặc vũ mấy cái nghe xong hoàng âm chân thần g i l i ê n đại khái hiểu chuyện gì xảy ra không khỏi lắc đầu xem ra không đến chân chính nguy cơ thời khắc sư phụ là sẽ không phá hư mình nhã hứng cũng may mắn b ở bên kia tôn này giới thần chưa từng bước qua đến nếu không hôm nay sợ là chỉ có lâm đạo h ư u trở về mới có thể ứ n g đối hoàng âm chân thần lắc đầu cảm khái bọn hắn gặp qua lâm dương tại bàn đ ả o thịnh hội bên trên đưa tay đánh g i ế t đầu chọc nữ chân thần hoàn toàn làm hiệu sát kết hợp lâm dương hiện ra rất nhiều đủ loại thủ đoạn bọn hắn phỏng đoán lâm dương có khả năng siêu việt thiên thần cảnh bước vào giới thần đại quan bất quá khi ngày t i ê nữ n chân thần dù sao cũng là được phong thần kén bên trong chân thân cũng không ra cho nên cũng không tốt nói bọn hắn cũng không nắm chắc được lâm dương đến tội cùng là cảnh giới gì chẳng qua hiện nay địch quân hiển nhiên có giới thần tồn tại mà tiên cổ giới thần trở lên cường giả lại tới không kịp thần khu phá kén bọn hắn tự nhiên chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên thân lâm dương hy vọng hắn thật sự là một tôn giới thần khá l ắ m a l ã o lâm thiểu dương lại là một tôn chân thần bất hủ nguyên tổ nhóm đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ t r á c không được năm đó ở bị n g ạ hắn bóp chết hát triều quân chủ giống như là bóp chết một con kiến nguyên lai、like、đã sớm đ ă n g lâm trong truyền thuyết kia cảnh giới bọn hắn từ kiếp cho bên trong mà sinh từ thượng cổ đến nay thẳng đến giết vào bị nạn g mới xác định thế gian thật sự có thần trước đó thần tại bọn hắn trong nhận thức biết còn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại không nghĩ tới một tôn sống sờ sờ chân thần nguyên lai、like、một mực liền tồn tại ở bên cạnh bọn họ bây giờ tình thế nguy cấp tiếp xuống nên làm cái gì lâm nguyên dầu dĩ nói nguy cấp nguy cấp sao ngươi xem chúng ta giống như là rất nội bộ dáng sao mấy cái tiên cổ chân thần lẫn nhau đều cười ra tiếng a không nội sao rất gấp đi lâm nguyên có chút m ộ n g bây giờ tình thế đại n g ư ờ chuyển bị ngạn bước qua tới mấy chục vị chân thần đã đè ép biên hoàng đánh vừa hoàng trưởng thành áp lực cực lớn a ai nói cho ngươi ta đường đường tiên cổ chỉ chúng ta mấy cái này thần hoàng âm chân thần hướng cái kia thời không thông đạo một chỉ hãy nhìn kỹ dứt lời cái kia thời không trong thông đạo vĩ n ạ n thân ảnh thế mà giếng phun mà ra từng cái như sau như sủi cạo g á n g lâm giới hải một cái không có chú ý giới hải bên trong nạo nghễ mà đứng tiên cổ cường giả số lượng liền đã cực tốc phá trăm mà lại số lượng còn tại bao tác chúng ta bất quá là thích tham gia náo nhiệt chạy nhanh mà thôi thật ban về đến tiên cổ thiên thần cảnh trở xuống chân thần được rồi ta đến c h n g hết hoàng âm chân thần cười lắc đầu viên hoang lục giới các tu sĩ đều rung động kích động lên mà bị ngạn khí thế hùng hổ mà đến chân thần các cường giả thì triệt để mắt t r ò n váng liền trong tay công p h ạ n đều không tự giác dừng lại thêm chữ chương đổi mới chúc mừng tháng này lễ vật bản tam vương cùng tồn tại chương một nghìn một trăm năm mươi hai bị ngạn c h i chủ huỳnh kích, kích giới hải chơi hạ thật hay giả bị ngạn chúng thần cảm giác mình hô hấp đều khó khăn lúc này mới lắc người một cái liền có trên trăm vị tiên cổ thần tiên d á n g lâm rồi phản công hoàng âm chân thần hét lớn một tiếng đã tính trước nói thử bị ngạn tiểu giới d á m phạm bên cạnh hôm nay mơ tưởng chạy thoát nghĩ lại thụ ta lục giới giáo hơn a thú vị như các ngươi mong muốn những n à y thần tiên đều sát ý bắn ra q u ê n thân thần thông lượn lờ k h í chấn giới biển ẩm bang chém giết quá khứ cái này bị ngạn các thần tiên lông tóc dựng đứng dốc toàn bộ lực lượng vậy mà cũng ngăn không được a lục giới khi nào trở nên cường thị như vậy h ô m q u a dị vực cường giả cho bọn hắn tình báo mới nhất còn cam đoan lục giới không có mấy cái chân thần yên tâm san bằng chính là làm sao đến cái này tình huống cùng đã nói xong hoàn toàn không giống a bị lừa gạt rồi sao bị ngạn các cường giả đều cảm thấy hoảng sợ xâm lấn những giới khác vực tới lui đều rất gian nan thốn hao to lớn đại giới mà đến muốn trở về cũng rất khó một trận chiến này nếu là không thắng sợ là đại khái cũng khó có thể chân thân trở về bị ngạn bây giờ có thể nói là t ử chiến đến cùng giết nghĩ thông suốt điểm này bị n g ạ các thần linh cầm thét cả đám đều triển lộ ra thần thông thế sống chết không l ù i giết bị ngạn thần linh cùng đại quân cũng biết đã đến tên đã trên dây không phát không được trình độ trận đấu t ứ c quyết chiến một trận chiến này đem quyết định lục giới cùng bị ngạn viễn suy chúng sát biên quan bọn hắn đều sát cơ nghiêm nghị hướng về biên hoang trường thành ngang nhiên công kích vô số năng lượng ba động đảo loạn thời không ước vạn đạo đạo tắc trường l o n g tung hành tại giới h ả i ở giữa công p h ạ t dầm, dầm dầm đạo tác đang đổ nát huyết n ụ c đang tan g ã tại dạng này đại thế trước mặt tùi tiện một đạo đỉnh cấp đại là công kích dư ba đều có thể đánh rách tả tơi không biết vài miếng tinh hải không biết nhiều ít bị nạn chiến thuyền tại chiến đấu này trong dư âm vỡ ngụt lục giới biên hoang mặc dù có trường thành thủ vệ nhưng ở kịch liệt như thế trong xung đột khó tránh khỏi có sơ hở một trận r ế t tới gây cấn đại chiến bên trong tất cả mọi người r ế t đỏ cả mắt sinh mệnh như thủy triều quần quận thủy triều xuống một đợt lại một đợt tu sĩ hóa thành sóng máu trừ khử tại giới hải bên trong đây là một trận từ thái cổ về sau tiên giới biên hoang thảm thiết nhất cùng kịch liệt chiến tranh ừng hoàng âm chân thần chờ trên cùng chân thần nhóm đang toàn lực công sát bị nạn đại địch chỉ có cấp cao nhất chiến trường thủ thắng mới có thể chống đi tay đến thay đổi phía dưới thế cục hắn một chút liền quét đến thái cổ thế lực cao cấp những thần linh kia y nguyên xuất công không xuất lực đều đang làm bộ mình rất anh dũng không khỏi tức sủi bó mép trực tiếp quát khe nói hành động của các ngươi bản tọa đều thấy rõ đương vọng tưởng giấu giếm được một vị chân thần đ ô i mắt tiêu cực tị chính người sau trận chiến này nhất định chém chi cái này thái cổ các thần linh sợ hãi cả kinh trong n g á y mắt nhắc lên tinh thần lập tức ra sức lập tức vừa hoang trưởng thành công thủ chi thế liền đại biến thái cổ nội tình vốn là so bị ngạn thâm hậu cùng là thần linh có thể động dụng binh khí thần thông đều vượt trên phía đối diện một đầu chớ nói chi là thái cổ thần linh bên trong á thần bán thần tỷ lệ còn cao hơn bị nạn hơn nhiều ha ha lâm nguyên t r ờ bất hủ nguyên tổ ngay tại ra sức c h é m giết đột nhiên cảm thấy áp lực nhẹ đi quay đầu nhìn lại không khỏi nhìn cười những n à y thái cổ cường giả loài lửa sao không cầm roi rút hai lần liền không ra sức đổng thiên khung phía trên bị tiên cổ trên t r ă m v ị vĩnh chứng thần tiên vây đánh bị nạn chân thần vòng chiến càng thêm thu nhỏ cuối cùng rốt cục có vài vị nguyên thần chịu không được thần lực suy kiệt thần thể bị một vị cường thế đến cực hạ n tiên cũng cổ thiên thần liên tiếp đánh nổ không được chúng ta thiên thần số lượng không bằng đối phương mặc cho dạng này phát triển tiếp trận chiến này thất vua bị ngạn một tôn thiên thần n h ư mày trầm giọng nói bị ngạn mặt khác bảy vị thiên thần đều nhìn lại nhìn thoáng qua nhau việc đã đến nước này liều mạng bị ngạn tám thiên thần trực tiếp từ bỏ chiến đấu triệu hồi ra một cái tế đàn xếp bằng ở tế đàn bắt phương ta bị ngạn chư thần không tiếp đại giới thủ hộ tế đàn đối lại chúng ta triệu h á n giới chủ đại nhân giáng lâm、Rõ. bị ngạn các thần tiên trong nháy mắt lĩnh hội tiến tối cùng một vậy mà đem tự thân thần thể toàn bộ giải thể d u n g hợp lẫn nhau hóa thành một đạo quỷ dị hàng rào vương bước đem tế đàn kêu bảo hộ ở trung tâm cái này tiên cổ chúng thần đều kinh ngạc không nghĩ tới bị ngạn thần tiên có thể làm được loại tình trạng này bị ngạn chỉ là viên đạn tiểu giới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong quật khởi đến loại trình độ này vẫn có chút đồ vật hoàng âm chân thần cũng nhìn không được đ ộ n g dung chí ít trông cậy vào thái cổ những cái kia chân thần không tiếp tự thân thần thể giải thể cũng muốn hóa thành hàng rào bảo vệ người khác là tuyệt đối không thể tưởng tượng sự tình không thể để cho bọn hắn triệu hắn thành công hoàng âm chân thần hét lớn vị ngạn đã sinh ra một tôn giới thần một khi vượt giới mà đến chúng ta sợ là khó mà ngăn cản cái gì về sau tiên cổ chân thần trợt đều sắc mặt chấn động nghiêm túc lại t h ấ p giọng q u á c khẽ đem thần lực tăng vọt đến mạnh nhất thần thông cái thế trên trăm kiện vĩnh chứng thần minh không lưu tình chút nào hướng phía cái kia q u ỷ dị ma bích chân sát mà đi ầm ầm ầm ầm ầm ranh năng lượng kinh khủng chấn động quy tắc vỡ vụ gà phét tại giới hải q u a n quẩn tẩm tầm lớp dày đặc không r ư ớ kia làm ấ y chục vị bị nạn thần linh l i ề u mình m à hóa thành hàng rào ngưng kết thần lực của bọn hắn thần thể thần mệnh thần hồn chém giết một vị chân thần khó khăn bực nào bây giờ những ngày thần lại đem tự thân sở hữu hết t h ể triển lộ mà ra ngưng tụ cùng một chỗ cho dù là cao cấp hơn thần cũng khó có thể tùy tiện đột phá tầng này m ứ c trướng tiên bộ các thần tiên cũng đều như muốn đem hết toàn lực công phạt đây là một trận ai cũng không muốn lui bước cùng thất bại công thủ chiến không có một người lưu thủ đều phát huy ra trước mắt có thể bắn ra cực điểm chiến lực chỉ là chấn động mà ra công kích dư ba liền càn quét quanh mình vô tận thời không nổ vô số bị ngạn đại quân chiến thuyền vỡ vụn thành t i ế t cho chỉ là bị ngạn t h ầ n tiên cũng không thèm để ý một lòng chỉ muốn cho tế đàn triệu hoàn thành công hiến tế chúng ta một nửa thần mệnh thần lực t h ầ n thể vì ta giới chi chủ mở một đầu vượt qua bị ngạn con đường tám bị bị ngạn tiên thần trong mắt huyết h ồ n g vĩnh chứng thần binh chém ngang mà xuống tự chém nửa người x ẹ thân t huyết nhuộm đỏ tế đàn ủng n g chạy cục sôi giờ khắp này tế đàn kia phát ra sông thiên tả ánh sáng vị dị chi mang liên thông bị n ạ n cùng lục giới cơ hồ trong n h y mắt kia vừa rồi thối lui bàn tay đen thủi liền cấp tốc vượt qua mà đến đ e n nhánh cánh tay hành kích lôi cuốn bị nạn thiên đạo lực đánh xuyên toàn bộ giới hải đem âm hoàng chân thần bọn người đánh lui cường thế đến tột đ ỉ n h quá tam ba bận lần này là nên bản tọa giáng lâm gầm nhẹ thanh âm xuyên thấu tất cả mọi người mà nghĩ chấn động đến mỗi một cái tu sĩ lông tơ đường đấy đạo tâm lay động vị kia tồn tại đơn giản quá kinh khủng vượt ngang g i ớ i vực mà đến gầm lên giận d ữ tôi lại có như thế bi lực lục giới thiên đạo cũng đang liệu đem hết toàn lực cùng cánh tay kia bên trên quấn quanh bị nạn thiên đạo tri chi lực chiến đấu hai phe đánh cờ đến đạo lực suy、kiệt. hai i n n n mạng. liều cánh c g n tay về u cánh l càng n tay giờ c hướng về phía trước quét ngang về sau lập tức rút về là bị ta lục giới thiên đạo ý c h i đánh lui sao không ít lục giới tu sĩ đều bờ môi khô khốc khẩn trương hỏi không giống không ổn âm hoàng chân thần con ngươi r u lên quát khe nói hắn muốn triệt để xé rách giới bích quả nhiên dứt lời kia hai đạo bàn tay đen thùi cánh tay đã lùi bước đến giới bích khe hở chỗ hướng về hai bên hung hăng xé ra chỉ nghe xoẹt một tiếng giới hải gào k h é t thời không băng liệt giới bực giới bích đột nhiên bị kéo ra một đạo không cách nào hình dung to lớn lỗ hổng một đạo không biết vô tận b ĩ ngạn trong thân thể phản phất chất chứa tinh vũ q u ỷ dị sinh linh từ bị ngạn một bước liền một đến chính thức đặt chân tại lục giới giới hải bên trong hoàng bét nguy rồi Tiên thần tiên cổ các sắc Ma ặ t rất thật vượt Trước thần. Trước kém mà cõi, chi chủ, lại thật vượt giới mà đến. 1153, giới thần. 1153, giới bị ngạn đến. thần. 1153, 1153, giới chi chủ. bích ị vị ngạn thiên thần từ tế đàn bên trên đứng người lên, đôi mắt bên trong lóe vẻ phấn. Động. tám từ tế mắt Ma vẻ đôi b ra lóe giải thể một lần nữa hóa thành hơn mười vị bị ngạn chân thần chỉ là tình trạng của bọn họ đều rất kém cỏi có chút thần thể đều rách bước gian nan duy trì kia vĩ ngạn quỷ dị chi chủ k h ẽ bước cằm trong cơ thể của nó có chút trong suốt có thể nhìn thấy có thâm thúy tinh vũ đang chạy phi thường thần bí kinh khủng thân thể giới vực hóa sao đã chân chính mở ra thể nội giới vực cái này còn không phải một cái đơn giản mới vào giới thần cảnh tồn tại hoàng âm chân thần chợt đều sắc mặt cực kỳ khó coi thanh t ự u giới thần c ơ n tại thể nội mở một phương giới vực toàn thân giới vực hóa chính là giới thần thứ giai đoạn hai là một tôn giới thần đi hướng thành thục kỳ cùng toàn thịnh kỳ biểu hiện lục giới l ù i bại chi địa sớm đã suy sụp không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy côn trùng tại kéo dài hơi tàn vì ngạn chi chủ ánh mắt quét về phía hoàng âm chân thần mọi người ánh mắt lạnh lùng thanh âm trầm thấp bị ngạn viên đạn tiểu giới bởi vì ta tiên cổ nhân từ má thoát ly mông mội g i ã man bây giờ có chút khởi sắc liền xem thường đã từng ân nhân muốn trở tay hãm hại cùng xâm chiếm sao như thế hành vi coi là thật đáng xấu hổ ti tiện không chịu nổi tiên cổ đám chân thần bọn họ cười lạnh mặc dù giới thần đối bọn hắn tới nói cũng cực kỳ cường đại nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đối với chuyện này cách nhìn luôn luôn cầm đã từng bình quang xem như vĩnh cửu là một loại phi thường mù xuân tư duy vạn cổ h o à n ũ có ai không biết dưới mắt hiện thực mới là thật quá khứ tương lai đều là không bị nạn chi chủ thản n h i ê nói n thử vất quá là lấn ta lục giới hiện tại yếu ớt nhất thời điểm xâm lấn thôi thật đúng là cho là mình rất cao thâm khám phá thế gian chân lý sao hoàng âm chân thần giận dữ mắng mỏ xem ra các ngươi những ngày sớm nên bị triệt để mai táng khô mục lao giả s á t thực nên triệt để cho bụi bị nạn chi chủ lắc đầu thanh â m bình tĩnh t r ờ i ạ tất cả mọi người kinh hô cái này bị nạn chi chủ lời nói ở giữa liền có đạo thì tại quanh thân cấu trúc thiên địa giới vực cao thâm mặc chắc phản phất lời nói đi đều là chân lý t giả trang cái gì cao lớn thâm thúy tại tiên cổ thần đình bên trong ngươi nhiều lắm là xem như cái la l ị hoàng âm chân thần cười nạo một tiếng、Phúc. tất cả mọi người nhịn cười không được đem như thế vĩ nạn tồn tại cường đại định nghĩa vì la l ị quá mức tướng phản ngươi đang tìm cái chết vị nạn chi chủ lạnh giọng nói giờ khác này hắn quanh mình d ư ớ i h ả i trong nháy mắt đóng băng hóa thành vô tận hàn băng lĩnh vực, dù là cách là băng tận vực, vô dù không gian đều có thể cảm thấy một loại thấu xương băng hẳn phản phất muốn đem người linh hồn đông lạnh nát hừ lục giới trên trăm vị chân thần đều tức giận hử thể nội thân huyết sôi trào khí huyết bốc hơi đều đang tỏa ra vô tận nhiệt năng phảng phất trên trăm khỏa siêu cấp mặt trời nhiệt năng trồng chất lên nhau chống lại bị nạn g chi chủ kinh khủng hàm khí l a o hủ k h ô u thần cũng dám chống lại ta giới chi chủ bị nạn g chư thần cũng đang tỏa ra hàm khí đánh giết lục giới c ư ờ n giả g đồng hàm khí cùng dậy sóng núi sông vô tận năng lượng tại bạo động nhưng mà lục giới chân thần căn bản là không có cách đ ộ c đậy giới thần cùng lúc trước ba cái thần cảnh thật sự là t r ê n lệch quá lớn bị nạn chi chủ một người liền có thể chấn nhiễp quần hùng đáng chết lục giới chân thần muốn kéo dài nếu như có thể chống đến có thần đỉnh giới thần thoát ly thần kén như vậy tình thế liền có thể nghịch chuyển nhưng mà bị ngạn c h i chủ hiển nhiên nhìn rõ hết thảy cũng không muốn cho lục giới thần linh cơ hội quả quyết xuất thủ ngươi không phải tự xưng là cường đại cao thâm mặt chắc ca như thế vội vàng xuất thủ là đang sợ cái gì âm hoàng chân thần giận dữ mắng mỏ muốn tranh thủ thời gian a sợ quá để mắt chính các ngươi ta bất quá là tại hoàn thành mục tiêu của mình thôi chưa hề đem các ngươi để ở trong mắt bị ngạn tri chủ thanh em bình thản cũng không triển lộ ý tưởng chân thật hắn thân là giới thần một chút xem đâu thời không lại có thể nào nhìn không ra tiên cổ là thật trở về mặc dù có dị vực làm chỗ dựa nhưng tiên cổ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hắn vẫn là hiểu rất rõ nhất định phải đầy đủ nhanh quét ngang lục giới mới có thể ngăn cản lục giới khôi phục đem nó quật khởi chi thế cường thế đánh gãy hắn giờ phút này nhìn như bình tĩnh cao thầm kỳ thực đ ộ i vàng vô cùng nếu không cũng không có khả năng mới xuất hiện liền độc thủ vanh long long long long long long Bị n g ạ n chi c h ủ hai tay quét ngang thể nội phản phát tẩn chứa một cái khổng lồ giới vực nặng nề đến cực hạn đến mức độ này hắn tự thân ý trí liền không thua gì một phương tiên đạo có khả năng điều động lực lượng cùng một chút vừa thành hình giới vực toàn bộ năng lượng không sai biệt lắm là một cái cấp bậc kia là không thể tưởng tượng bạn đạo chi lực tập hợp toàn bộ giới vực cường thế chi năng cùng trước đó cảnh giới không thể so sánh nổi、Phốc. một chút tiên cổ chân thần khỏe miệng đều đang chảy máu tại chống cự nhưng mà căn bản là không có cách mạnh kháng toàn bộ bị lui trở về biên hoang trường thành b mã thủ ngự một tòa thành mã tôi thật sự cho rằng có thể bù đắp được ở bản tọa thế công sao bị ngạn chi chủ gấm thét sắc ý càng thêm điên cuồng giờ k h ắ c này khí thế của hắn bước lên thể nội giới vực đều đang sôi trào toàn bộ lực lượng hướng về hai cánh tay của nó r u n g mánh lao tới ông hắn hai đầu đại thủ cánh tay phát sáng phảng phất hai mảnh tinh vũ trong đó đang không ngừng nổ lớn cho thấy năng lượng kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng c ấ p bậc ầm ầm ầm ầm ầm ầ anh nắm đ ấ m của hắn mỗi thúc đẩy một tấc kia cực hạn thuần t h í kinh khủng nhất lực lượng liền chấn vỡ dọc đường thời không cấu tạo đánh xuyên ngàn tỷ lớp hư không căn bản không thể đỡ song hoàng âm chân thần chờ sắc mặt đại biến lao già này không nói võ đức đi lên liền toàn công suất cực hạn một cách vậy làm sao có thể chống đỡ được đông một quyền kia cùng biên hoang trường thành giao tiếp trong nháy mắt thiên địa ảm đạm giới h ả i yên tĩnh thời không phản phất đều tại thời khắc này triệt để dừng lại chương một nghìn một trăm ba mươi sáu hôm nay biên hoàng không chỉ một tọa giải thành chương một nghìn một trăm ba mươi sáu hôm nay biên hoàng không chỉ một tọa giải thành đông thời không phản phất đều bị đình trệ giữa thiên đ ị a chỉ có một quyền này tại quét ngang giới h ả i bốc lên thiên đ ị a treo ngược một k í c h này tồi diệt hết thạy trực tiếp đem biên hoang trường thành đánh ra một cái khe nếu không phải hoàng âm chân thần chờ kịp thời đem bên kia tu sĩ na z i đem tạo thành không thể tưởng tượng to lớn thương vong h ừ có thể cứu được một lần có thể cứu được lần thứ hai sao toàn bộ biên h o a n g đều sẽ bị ta đ ẩ y ngã lục giới hôm nay tất vong Bị ngạn chi chủ quát khẽ một tiếng âm thanh trấn cựu thiên thập đ ị a toàn bộ lục giới biên giới địa khu đều có thể nghe được cái này g à o ghét thiên khung đều bị kia khí thế khủng bố n h u ộ m thành huyết sắc p h á n k h ấ t ngày tận thế tới nếu không phải biên h o a n g trường thành đem kia sát đ chặn đường ở nửa đường kia sát cơ liền đem tứ n g ư khoảng cách vô tận để vô số thương sinh vong thật là khủng khiếp thanh âm đoạt người tâm phách đó là cái gì thế giới lại muốn tiêu diệt vong sao không ít thái cổ khôi phục sinh linh đều sắc mặt bồi dối chớ h o à n g sợ nhỏ trang diện chúng ta kinh lịch nhiều hơn mỗi lần cũng sẽ không có việc hiện thế sinh linh một bộ cao t h â m m ặ t chắc dáng vẻ biên hoang trường thành bên ngoài bị ngạn đại quân hưng phấn đến tự h ạ cảm thấy đã thắng lợi đem từng để cho mình e ngại tông chủ giới vực dẫm tại dưới chân loại này cảm giác thành tựu để bọn hắn đầu não đều cảm giác phát nhiệt có loại chinh phục đã từng tuyệt đối không cách nào chiến thắng cường giả trưởng thành cảm giác ơn chứng bị ngạn không thể hoài nghi quật khởi sự thật cái này hoàng âm chân thần nhữ mày trong lòng nặng nề g h giới thần tốc độ nhanh vực nào muốn đẩy ngang biên h o a n g xé mở một đạo khe để bị ngạn đại quân giết đi vào sẽ phi thường nhanh bất lực tuyệt vọng đối mặt một tôn giới thần bọn hắn không có biện pháp nghĩ biện pháp kéo dài đều rất khó cho dù nỗ lực to lớn đại giới kéo dài cũng chỉ là phí công mà thôi thật không có biện pháp a hoàng âm chân thần chờ cắn răng còn muốn không nên dùng sau cùng thủ đoạn nếu như liệu mình mà chiến thiêu đốt mình thân thể đem hết thệ ngưng tụ cùng một chỗ cùng kia giới thần đối kháng có lẽ có thể kéo dài càng lâu một khi kéo dài đến tiên cổ thần đình giới thần phá s u ấ t t h ầ n kén một kiếp này liền cũng coi như vượt qua đi chỉ là bọn hắn đều trong lòng có chút nặng nề dù sao thân là vĩnh chứng thần tiên một chứng vĩnh chứng có được vô tận quyền năng cùng vợ thọ cho dù thoát ly khỏi sinh giới bực ở đâu đều là đỉnh cấp t ư n g giả được người tôn kính một khi vĩnh chứng ai không biết chân quý mình đoạn đường này đến nay tu hành thành quả ai nguyện ý tùy tiện mạo hiểm từ bỏ mình v ĩ n h hàng sinh mệnh cùng quyền hành trọng yếu nhất chính là lục giới lục đạo luân hồi đã sụp đổ không giống bị ngạn có t hai ách chi nguyên cho dù thần chết rồi nỗ lực đầy đủ đại giới luôn có thể phục sinh mà nếu như mình chết thật cho dù là vô tận huế nguyệt cũng chờ không đến cơ hội một lần nữa phục sinh muốn như vậy làm a vì thủ hộ lục giới mà hiến tế bản thân hoàng âm chân thần chờ thật đến một bước này vẫn là do dự c h ầ n c h ờ khó mà chân chính làm ra lựa chọn tiên cổ t i ê n bối còn có cái gì biện pháp sao người nói cho chúng ta biết v ô luận bỏ ra cái giá gì chỉ cần có thể đổi lấy hy vọng thắng lợi chúng ta liền sẽ không trần trở lâm nguyên chờ bất hủ nguyên tổ chờ ở giờ khắc này đều đứng dậy ánh mắt sáng rực trong mắt không có chút nào t r ầ n t r ờ cái này hoàng âm chân thần chờ lớn thụ rung động con người đều mở to đại la kim tiên cũng không yếu tương đương với chính thức có được vĩnh hằng sinh mệnh bất tử không suy chư thiên t u y ệ t đại đa số giới vực đều không tồn tại đại la kim tiên cấp từng giả nếu là từ bỏ lục giới trốn đi tha hương có thể tùy tiện chiếm lĩnh một cái bình thường giới vực vì mình địa bàn mà những n à y bất hủ nguyên tổ mặc dù đã tu hành đến đại la kim tiến cảnh đối mặt sinh mệnh cùng lục giới lựa chọn lúc vậy mà như thế không thêm do dự hoàng âm chân thần cảm thấy mình trên mặt thẹn hoàng trong lòng có chút hổ thẹn không cần các ngươi quản chúng ta thân là tiền bối thần tôn cho dù thật có liều mạng thủ đoạn lại há có thể đến phiên các ngươi những bọn tiểu bối này đẻ vào phía trước hắn tính cách từ trước đến nay hùng hùng hổ hổ thích tham gia náo nhiệt làm người trưởng nghĩa rất muốn mặt mũi nội tâm của hắn không cho phép dưới loại tình huống này để một chút hậu bối đẻ vào trước mặt mình đi trước chịu chết cái này bất hủ nguyên tổ nhóm ánh mắt sáng lên thật có biện pháp không tệ yên tâm đi hôm nay biên hoàng sẽ không phá phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm hoàng âm chân thần dậm chân mà ra bung lên ống tay áo gạt ra đám người đứng ở biên hoang trên đầu thành hoàng âm người muốn làm gì thật muốn làm được loại trình độ này sao chúng ta tự phong thần kén bên trong đã từng vì lục giới hy sinh đủ nhiều bây giờ thật vất vả p h ụ c sinh đảo mắt liền muốn để cho mình uy về hư không tịch diện bên trong tha thứ ta thực sự không cách nào tán đồng t ê hà chân thần l ắ t đầu muốn ngăn cản hoàng âm chân thần ta không ép buộc bất luận kẻ nào không muốn nhìn thấy biên hoang vỡ vụn chăm họ lầm than theo ta cùng nhau đi tới là được không tán đồng điểm này tự đi đạp vào mình lựa chọn đường là được hoàng âm chân thần rất thoải mái nói xong hắn ngay cả hướng về sau nhìn cũng không nhìn một chút liền dứt khoát hóa thành một đạo hồng quang bay ra biên hoang tường thành tiền bối lâm nguyên trợ t đều siết chặt bàn tay nhìn xem hoàng âm chân thần bóng lưng nội tâm nặng nề mà khổ sở làm d a n h giới vực cùng hậu nhân mà hy sinh bọn hắn sẽ không c h ầ n trở nhưng hiển nhiên cho dù hiến tế sinh mệnh t u vi của bọn hắn cũng hoàn toàn không đủ ngăn cản giới thần một q u y ề n chỉ là phi công ai thôi thôi ha ta cái này một thân tiên phong đạo cốt liền lưu tại mảnh đất này phía trên đi t h ụ lục giới chi tài nguyên cùng thương sinh chi cung cấp nuôi dưỡng lâu vậy hôm nay là nên hồi báo thời điểm ta tiên cổ bệ nghễ vạn giới h o à n vũ làm sao từng sợ chiến chính là máu v ẩ y biên hoàng cũng tuyệt không để kêu man di con hoàng nát ta sơn hạ một đạo lại một đạo tiên cổ cường giả đi ra làm ra lựa chọn của mình hóa thành hồng quang đi theo hoàng âm chân thần mà đi các ngươi t ê h à chân thần sắc mặt xoắn suýt với cùng thở dài một tiếng vẫn lắc đầu cũng không bước ra biên hoàng hắn cũng hưu tâm thủ hộ lục giới nhưng nếu là muốn lấy tính mệnh làm đại giá hắn chỉ có thể cự tuyệt phí công chi công tôi giới thần không thể so với chúng ta khôi phục thời gian lâu khó mà đánh giá lấy mình vĩnh hằng cao quý sinh mệnh đi làm một kiện không có chút ý nghĩa nào sự t ì n h rất là ngu xuẩn anh ma chân thần thậm chí trực tiếp mở miệng trào phúng cảm thấy trên mặt không ánh sáng ngươi như cùng ta đồng dạng lựa chọn không đi liền giữ yên lặng tối thiểu hoàng âm đạo hữu không phải chúng ta có tư cách chế dễ ước t ê hà chân thần n h ữ mãi quát lớn t h ừ anh ma chân thần tự biết với lý không cần phải nhiều lời nữa x ó t xít giới hải bên trong bảy đạo thần hồng bay đến đây là mang theo hẳn phải chết ý chí muốn bị tiên giới đọ sức một chút hy vọng sống lục giới chân thần t r ư ơ n g bảy người cũng chỉ có bảy người hoàng âm chân thần liếc mắt nhìn hai phía cất tiếng cười to có thể cùng sáu vị đạo h ư u cùng đi đầy đủ Ừm. các ngươi nhận rõ tình thế chuẩn bị quy h à n g sao bị ngạn c h i chủ cười lạnh người sai ta tiên cổ khinh thường hoàn vũ trước tiên người người đều có một thân nông đen chính là lại không có thể người há lại sẽ hướng địch nhân bộ dạng phục tùng con lưng tiên phong đạo cốt thanh phong chân thần cười nhạt bắt bỏ thành âm phong rong phản phất chỉ là đang giảng giải một cái không thể cãi lại sự thật vậy các ngươi là đến đây chịu chết bị ngạn chi chủ trong mắt nén giận hãy nhìn kỹ hôm nay biên hoang không chỉ một tòa t r ư ờ n g thành h o a n g âm chân thần giống to quanh thân thần danh thần m ệ n h thần lực thần thể hiện thị rõ thể nội thần huyết gào thét chiếu giỏi c ử u t h i ê n tập h đ ị a bảy vị tiên cổ chân thần tại thời khắc này hiến tế tự thân huyết n ụ c vỡ vụt sắp tại biên hoang bên ngoài hóa thành một tòa thần lực t r ư ờ n g thành chương một nghìn một trăm ba mươi bảy giới vực chi luân một trường n g ừ n chi chương một nghìn một trăm ba mươi bảy giới vực chi luân một trường ngừng chi cái gì bị ngạn chi chủ con ngươi co g i ụ lại không nghĩ tới lục giới lại có thần năng làm ra loại này lựa chọn có loại này giác ngộ dựa theo dị v ự c cung cấp tình báo bây giờ lục giới thần linh không nên đều là nhu nhược sợ chết hạng ư ờ i sao là bởi vì tiên cổ tập tục khác biệt ta hắn đối với tiên cổ ấn tượng chỉ có cường đại b ệ nghĩa m ấ vương đến từ cổ lao điện tịch ghi đi chép bên trong hắn là lần đầu tiên cùng tiên cổ thần đ ã quan hệ bây giờ thật sâu cảm thấy rung động dù sao hắn rất xác định lục giới lục đạo luân hồi là sụp đổ một khi tử vong đem chân chính không phục sinh cơ hội tốt một cái tiên cổ ngông đen bị ngạn tri chủ gật đầu tán dương ta tán thành các ngươi khí phách chỉ tiếc chỉ có các ngươi bảy người bảo hộ không được cái này lục giới hắn ánh mắt trở nên lánh k h ố c vô cùng trong suốt trong thân thể khổng lồ giới vực tinh hà lưu chuyển lấp lánh ra đáng sợ nhất quan mang hắn tại điều động thể nội hết thể cực điểm chi lực muốn đem hết toàn lực cực tốc phá hủy hết thể trước mắt tuyệt không thể để cái này chắn tần h lực trường thành dự thành nếu không bây giờ lục giới chính vào đại biến mỗi kéo dài m ộ t k h ắ c đều là tại cho mình gia tăng khó có thể tưởng tượng b i ê n số chết đi cho ta hắn ẩm vang xuất thủ thể nội giới vực chi lực n g n g tụ thành một đạo giới vực chi luân phản phất ngưng tụ vô số tinh hà ngưng tụ siêu mỏng mâm tròn kia tinh hà mâm tròn cự tóc xoay tròn hướng về kia thần lực trường thành chém tới một khi chạm kích mà lên tất nhiên muốn đem kia thần lực trường thành cắt ra cự tổn thương tiền bối lâm nguyên chờ trong lòng bị thương rất muốn giết ra khỏi thành đi nhưng mà đương kia kinh khủng giới thần chi lực sắp chặt đứt kia thần lực t r ư ờ n g thành thời điểm một đạo than nhẹ âm thanh rơi xuống ai một tiếng này thở dài q u a n quần tại toàn bộ giới hải bên trong rõ ràng rơi vào mỗi người trong hai、Xoẹt. lập tức chính là một đạo rợn người thắng gấp tâm thanh khi tất cả người lấy lại tinh thần lúc lại phát hiện thần lực t r ư ờ n g thành cũng không bị c h é y n ứ c tại kia thần lực t r ư ờ n g thành trước đó kia bằng p h ẳ n g t i n h không m â m tròn lại bị cưỡng ép và ngừng cái gì bị ngạn c h i chủ con ngươi co r i ụ c lại h ã i nhiên hít sâu một hơi ngươi là ai tất cả mọi người thần miệng nhìn lại vừa rồi nơi đó d ư ớ i thần c h i l ự c tứ ngược đều khó mà cảm giác mà thần lực t r ư ờ n g thành trước đó trang cảnh thân ở bên hoang t r ư ờ n g thành bên trong căn bản đều không nhìn thấy ánh mắt bị che chắn bây giờ thần miệng một lần nữa tràn vào tất cả mọi người thấy rõ kia rung động một màn không thể ngăn cản kinh khủng giới vực vòng ánh sáng trước vậy mà xuất hiện một vị thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng k i a một tay q u é t ngang chỉ là hai ngón liền đem kia giới vượt vòng ánh sáng kẹp lấy ngừng xoay trở lại đỉnh trệ tại nơi đó ngoa tào hắn là ai vậy mà như thế kinh khủng một tay dừng lại giới thần một k í c h trí mạng đâu chỉ một tay là hai ngón tay chỉ dựa vào hai ngón tay ta tất cả mọi người nhìn động chính không thể tin được trong mắt nhìn thấy tràng diện cái này vô luận là bị ngạn hay là lục giới tu sĩ khi nhìn rõ một màn này về sau đều lông tơ đ ư n g đấy còn người d u n mạnh ta là đang nằm mơ sao ta thấy được cái gì ta giới c h i chủ một kích toàn lực bị như thế nhẹ nhõm ngăn lại đây chính là giới thần a chẳng lẽ ta lục giới được cứu rồi là thần thánh phương nào d á n g lâm ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời điểm sư phụ tiểu dương hoa vũ lâm nguyên trợt đều nhận ra lâm dương dáng người nhịn không được kích động giống to cái gì một bên thần đình nguyên x o á i run l ờ i bảy làm sao cái này mới xuất hiện vô thượng cường giả lại cùng cái này đáng chết bất hủ tiên tộc có quan hệ là lâm đại nhân thẩm quỳnh kích động lâm đại nhân đến rồi hán chính là cái kia lâm dương thần đình nguyên x o á i trong nháy mắt phản ứng lại hắn là sau thức tỉnh thái cổ thần đình cường giả ngày đó cũng chưa từng gặp qua lâm dương mẹ nó k i u lâm dương mạnh như vậy thần đình nguyên x o á i cảm giác có chút tê cả ra đầu lâm dương ngày đó sau khi đi thái cổ thần đình cũng không có tuân theo mệnh lệnh của hắn vận chuyển bao quát bị lâm dương bổ nhiệm làm lâm thời thần đình c h i chủ thẩm quỳnh cũng bị một lần nữa c h ế n ép vốn cho rằng lâm dương tối đa cũng chính là cái n g u y thần cùng ngày là đã chiếm thái cổ thần đình không có hoàn toàn khôi phục tiện nghi mới có thể quát tháo kết quả bây giờ hắn vừa hiện thân liền trực tiếp hai ngón đoạn ngừng một tôn giới thần cứu cực bảo thái cổ thần đình nguyên x o á i cảm thấy toàn thân đều tê cái này sự tỉnh trở nên có chút phiền thức cái này lâm dương cường đại siêu việt mong muốn là lâm đạo h ư u h á n mạnh như vậy tê hà chân thần anh ma chân thần chờ cũng nhận ra l â m d ư ơ n g không khỏi ngây ngẩn cả người hô to lên tiếng hô xem ra cái này bị ngạn chi chủ có đối thủ lâm đạo h ư u quả nhiên có giới thần chi vi tê hà chân thần nhẹ nhàng thở ra đây là kết quả tốt nhất hoàng âm đạo h ư u mấy cái không cần bỏ mình ta lục giới cũng nhìn thấy hy vọng thừ rõ ràng có giới thần chi lực lại kéo tới giờ khắc này mới hiện thân là nghĩ hiển lộ rõ ràng mình có trọng yếu không như hắn sớm xuất hiện chúng ta chỗ nào còn cần như thế liệu mạng n i ế t chiến thật sự là giáp tâm không tốt anh ma chân thần tức giận hử rất là không cam lòng chủ yếu vẫn là tại so đo lâm dương để bọn hắn ném đi mặt m ú i dù sao tại lựa chọn trước mặt hoàng âm chân thần chờ lựa chọn vì lục giới hiến thân cỡ nào khí khái bọn hắn ngược lại lộ ra là tham sống sợ chết chi đồ mà hắn thấy cái này ấn tượng sinh ra toàn hẳn là quy tội lâm dương muốn xuất hiện lâm đạo hữu có lẽ cũng có lo nghĩ của mình đi hắn trung quy cũng là để cho chúng ta thoát ly tiên cổ ân nhân dạng này đi đến rơi hắn thật sự là có chút trái lương tâm t ê hà chân tần h cao mày nói không có hắn tiên cổ cũng sớm muộn cũng sẽ trở về cái này bị ngạn s â m l ớ n chẳng phải là chính là thứ hai quy tắc bên trong hiện thế tao ngộ hai hoạ ngập đầu điều kiện sao có thể nói không có hắn hôm nay cũng sẽ phát động tiên cổ thời không quy tắc để cho chúng ta trở về mà hắn đáp ứng để chúng ta trở về như thế cũng không phải là không có đại giới chẳng những để thần đình bỏ ra ba ngàn ma thần trụ chúng ta cũng cho ra rất nhiều chỗ tốt cùng bí bảo các loại cũng không phải là để hắn miễn phí lao động nói thế nào ân tình bất quá là giao dịch tôi h anh ma chân thần lắc đầu nói ra cái nhìn của mình、ừ. ta nhớ được ban đầu là chính ngươi chủ động nguyện ý đưa ra những cái kêu bí bảo a lâm đạo h ư u cũng không từng tác thủ qua lúc trước tặng lễ tặng rất chủ động vui vẻ mở miệng một tiếng cặp tạng bây giờ tình thế biến hóa ngươi liền đổi dọc rồi t ê hà chân thần lắc đầu cảm thấy anh ma chân thần thật sự là có chút quá phận c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi sáu giới thần tu vi bất quá là một tấm vào trận vẽ chương một nghìn một trăm năm mươi sáu giới thần tu vi bất quá là một tấm vào trận vẽ tây hà người ta vốn không tâm nguyện nhất định phải tìm ta không thoải mái anh ma nhữ mày quắc khẽ việc này không quan hệ người ta ơn đoán chỉ liên quan đến đúng sai tây hà chân thần lắc đầu thản nhiên nói a anh ma chân thần cười lạnh một tiếng liền tiếp theo nhìn về phía hư không bây giờ tình thế đã có chỗ thay đổi liền nhìn cái này lầm d ư ơ n g đến cùng phải hay không tiêu bị ngạn chi chủ đối thủ t r ờ i ạ là khi đó hủy diệt toàn bộ hát triều chi chủ bàn tay đạo biến chi lực tả hữu nghịch t i ê n đại tiếp tồn tại ta nhận ra hắn tiến nhiệm hát triều c ô n chủ chính là đổ vào trong tay hắn không ít ngày đó tại hát triều quân đoàn hủy d i ệ t hiện trường các cường giả đều nhận ra lâm dương trong lòng run dậy ngày đó một cỗ thần bí bí lực đánh vỡ vô tận quy tắc thời không từ hai ách tri nguyên bên trong cưỡng ép cướp đi hát triều quân chủ chân thân cỗ lực lượng kia kinh thế hai tục bây giờ xem ra chính là thiếu niên mặc áo trắng này chi lực ngày đó c h ấ n thủ bị ngạn hai ách tri nguyên đại là tu sĩ cũng lên tiếng kinh hô ồ người là ai bị ngạn tri chủ nghe được những nghị luận này con ngươi co g i t lại trong lòng dâng lên cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ chậm rãi thu hồi giới vực vòng ánh sáng chất vấn lâm dương nhưng mà lâm dương cũng không có phản ứng bị n ạ n c h i chủ ý tứ mà là xoay người đối thần lực trưởng thành gậy ngón tay một cái ông hoàng âm chân thần chờ tiên cổ b ả y thần phân hóa mà ra một lần nữa biến trở về chân thân cái này lâm đạo hữu ngài bọn hắn bảy cái là hoàn toàn mắt thấy vừa rồi toàn bộ quá trình lâm dương cơ hồ là không có dấu hiệu nào đột ngột xuất hiện trên thân liền nói thì thần lực cũng không từng có ba động hai ngón kẹp lấy liền đem kia giới vực vòng ánh sáng đứng tại giới hải bên trong sức chiến đấu cỡ này đơn giản nghe rợn cả người làm cho không người nào có thể tưởng tượng ta đã tới loạn này như b ì n h các ngươi lui cách biên h o a n g về sau quan sát là được lâm dương nghiêm đầu bình tĩnh mở miệng nói lộc c ụ c hoàng âm chân thần chờ vốn chỉ là trông cậy vào lâm dương có được giới thần chi lực không nghĩ tới hắn vừa xuất hiện giống như này thường thế có một loại khó có thể tưởng tượng vô địch khí độ tiên ố t t cổ bảy thần đều đối lâm dương ô quyền toàn cậy vào lâm đạo hữu nói xong bọn hắn bảy người liền hóa thành thần hồng về tới biên h o a n g về sau lâm dương nhìn về phía bị nạn chi chủ ngươi rất nôn nóng a ừng bị nạn chi chủ n h ữ g mày chẳng những không có nợi đến lâm dương đáp lại ngược lại nói ra một câu như vậy không đầu không đôi lời nói thật sự là để hắn không rõ ràng cho lắm kết quả là vẫn là xuất thủ lâm dương đôi mắt thâm thúy lúc đầu coi là trận này đại kiếp không cần hắn tự mình xuất thủ hắn bồi dưỡng đệ tử xúc tiến hiện thế lục giới khôi phục tái tạo tiên cổ trở về trở. chính là muốn tại hiện thế đại kiếp bên trong có thể nhẹ nhõm nằm ngửa kết quả đáng tiếc trời xui n ấ t hiến vẫn là kém một kia có lẽ bằng vào tiên cổ b ả y thần đúc thành thần lực trưởng thành thời gian trí hoãn thật có thể tại lục giới luân hãm trước đó kéo tới tiên cổ giới thần xuất thế nhưng này hiển nhiên không phải lâm dương muốn nhìn đến cũng không muốn nhìn đến hoàng âm chân thần trở v ấ t lạc cũng không muốn lục giới nỗ lực lớn như vậy đại giới mới nên đón thắng lợi suy nghĩ về sau hắn rốt cục vẫn là quyết định tự mình xuất thủ tiếp nạn này như thế xem ra đằng sau cũng là tránh không được lâm dương lắc đầu nghĩ đến rất nhiều m u ố n cho rằng lục giới bây giờ không có khả năng có cùng ta chống lại tồn tại không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện một vị lục giới nội tình quả nhiên cường đại thàng long n g o ạ h ổ vị ngạn chi chủ t r ầ m rãi mở miệng trong lời nói đều là thăm dò nếu ngươi không như thế vội vàng sao động có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều lục giới giới thần đáng tiếc lâm dương lắc đầu ngươi b ứ c ta xuất thủ xáo trộn bản t ò a kế hoạch liền rốt cuộc không nhìn thấy bọn h ắ n ha ha ha ha bị ngạn c h i chủ cùng thanh cười to không thể không nói các hạ rất n vô cùng bản t ò a nắm giữ một phương đại giới đồng thời nắm giữ thể nội giới vực thiên đạo cùng bị ngạn thiên đạo cho dù các hạ thật sự là một tôn giới thần sợ là cũng cùng ta khó mà một trận chiến vẫn là tự động rời đi miễn cho đại s á t một trận về sau như trước vẫn là muốn thua chạy tu đạo không thôi chân q u ý chính ngươi đạo quả hoàn vũ chư thiên sao mà m ê n mông bao la ngươi đã tu thành giới thần chi thể làm gì si mê lưu liên cố thổ rời đi thôi hay là bỏ gian tà theo chính nghĩa đầu nhập vào dị vực các đại nhân có lẽ còn có thể tranh thủ đến chủ thần chiến trường phục dịch quyền được miễn cái gì chủ thần chiến trường không ít tu sĩ đều bắt được cái này xa lạ từ ngữ trong lòng s ư n g sở mà hoàng âm chân thần chờ nghe được lời này lại con ngươi co g i ụ t lại phản phất nhớ lại cái gì đại khủng bố trong lòng vô ý thức r u t rút y nằm đấm cũng nhịn không được nắm người ta đều biết chủ thần chiến trường cỡ nào tàn khốc đ ă n g lâm giới thần là một loại siêu thoát cũng là một trận vô thượng kiếp nạn chỉ có đầu nhập vào chân chính đại sơn mới có thể miễn ở lâm vào loại kia kiếp nạn b ị ngạn chi chủ tiếp tục nói bây giờ lục giới đã đổi phế cho dù một lần nữa khôi phục lại như thế nào không có chân chính cường giả trí cao bảo hộ khôi phục lục giới sẽ chỉ một lần nữa gây nên hoàn vũ chư thiên bên trong chân chính đỉnh cấp tồn tại chú ý đến lúc đó ngươi chính là trên thất thịt cá mặc cho người chia ăn sớm ngày bỏ gian t à theo chính nghĩa có lẽ ta có thể dẫn tiếng ngươi bái nhập một vị dị vực đại nhân dưới trướng miễn đi chủ thần chiến trường phục dịch nỗi khổ lộc cộc đây là ý gì giới thần phục dịch trên thất thịt cá không ít cường giả đều nghe mộng chỉ có hoàng âm chân thần chờ tiên cổ chân thần mới hoàn toàn rõ ràng bị nạn chi chủ trong miệng lời nói vì sao nếu như là vì để tránh cho chủ thần chiến trường phục dịch cho ra miễn trừ chủ thần chiến trường phục dịch quyền r ụ hoặc lâm đạo hưu hoàn toàn có khả năng tâm động tê hả chân thần chờ đều khẩn trương lên người chủ thần này chiến trường là vì sao ý lâm nguyên nhịn không được liên tục hỏi hướng hoàng âm chân thần dù sao việc này nghe liền liên lụy rất lớn cùng lâm dương tương lai có quan hệ ai cái này rất phức tạp khó mà một hai câu liền nói rõ ràng hoàng âm chân thần sắc mặt phức tạp tóm lại giới thần đúng là cao cao tại thượng lấy lực lượng một người liền có thể để cho giới vực có được thăng cấp làm chủ giao diện tư cách nhưng cùng lúc giới thần cũng lương meo một loại không cách nào tưởng tượng trách nhiệm cùng t á n khốc tương lai đó chính là nhất định phải chấp nhận tham gia chủ thần chiến trường kia là một chỗ cực đoan tàn khốc chi cao chiến trường hoàn vũ vạn giới chư thiên vô tận thời không sinh linh cùng văn minh thần tiên cùng c h ủ n tộc đều sẽ tham dự trong đó tiến hành tranh đấu tranh phong trốn chiến trường kia giới thần tu vi chỉ là một chương gia chật oán ở tại chúng ta xem ra giới thần cao cao tại thượng không thể khinh nhuận mà tại trốn chiến trường kia bên trong giới thần bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn diện bỏ mình nếu như thắng thành công từ chủ thần trong chiến trường trở về liền có thể để tự thân giới vực trở thành chủ vị diện nếu như thua thì thân tử hồ diện hết thể kết thúc chỉ có chủ vị diện phía trên siêu cấp vị diện cùng trí cao vị diện có được chủ thần chiến trường phục dịch miễn trừ danh l ạ c h gia nhập những ngày siêu cấp vị diện trí cao vị diện liền có cơ hội không cần chấp nhận tham gia chủ thần chiến trường đây đối với bình thường giới thần tới nói là có được trí mạng lực hấp dẫn chơi ạ tất cả mọi người nghe choáng bọn hắn vừa mới thấy được bị nạn chi chủ vô thượng thần uy coi là đó chính là tu hành đỉnh điểm tự thân vì m ư t giới Vĩnh hàng b ấ t diệt, k h ô không n g gì làm đ ư ợ còn c không cần ó tử đối h thực nghĩ táo lại, l i nếu, nếu quả thật cho hắn miễn trừ phục dịch quyền hắn như thế nào sẽ không đáp ứng anh ma chân thần lắc đầu nói ra ý nghĩ của mình hiện tại cũng không phải tiền cổ lục giới thời kỳ ta tiên cổ lục giới chính là siêu cấp vị diện tham gia không tham dự chủ thần chiến trường do ai đến tham dự đều là chính chúng ta định đ o ạ n thậm chí chính chúng ta chính là chủ thần chiến trường chủ yếu gánh bắc phương phía sau màn chúa tể một trong ta lục giới giới thần xưa nay không tất lo lắng cho mình sẽ bị mạnh trinh tiến vào chủ thần chiến trường nhưng bây giờ v ậ t đổi sao rời hình thức sớm đã không đồng đạo cho dù lần này tiên cổ trở về nghĩ một lần nữa trở thành siêu cấp vị diện phải đợi thần đỉnh trí cao tồn tại nhóm tổng thần kén bên trong đi ra cái kia không biết muốn đi qua bao nhiêu năm sau ở trước đó chúng ta căn bản không ngăn cản được chủ thần chiến trường chư minh cũng tỉ như rất nhiều đỉnh cấp vị diện thiên thần vì để tránh cho bị chư minh thậm chí cương ép áp chế cảnh giới cũng không dám đột phá giới thần dù sao làm thiên thần cũng vẫn như c ũ có được vô tận sinh mệnh có một chứng minh chứng quyền hành còn có thể mình giới vực bên trong làm mưa làm gió có được cao nhất quyền lợi tại giới thần đại đa số đều bị chư minh tình huống giới chỉ cần không đi t r e o trọc siêu cấp vị diện trí cao vị diện cơ hội sẽ không đụng phải giới thần cho nên rất nhiều bình thường đỉnh cấp giới vực thiên thần đều tha rằng không đột phá cũng không muốn bị chư minh cái này lâm dương đại khái xuất muốn trở mặt bất quá dị vực thật đúng là hào phóng năm đó tiên cổ thời kỳ bọn hắn hẳn là một phương chủ vị diện a đối với chủ vị diện tới nói miễn trinh danh ngạch hẳn là rất chân quý thưa thất a vậy mà nguyện ý xuất ra một cái dùng để chiêu hàng cái này lâm dương sao h ừ năm đó dị vực cách trở thành siêu cấp giới vực yêu cầu liền rất gần bọn hắn cướp đoạt thái cổ lại trải qua rất nhiều thuế nguyệt dị vực bây giờ hẳn là so năm đó còn cường đại hơn có lẽ đã tiến ra thành siêu cấp vị diện đi t ê hả chân thần suy và nói siêu cấp vị diện chỗ nào tốt như vậy tấn thăng rất không có khả năng hoàng âm chân thần bác bỏ nói cái này lâm nguyên chờ đều nghe được n ẹ n họng nhìn chân chối cái này thật sự là quá mức không hợp thói thường Vô ngần vũ trụ to lớn và diện mục chân thật có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm rộng lớn cùng t ă n khốc Vô ngần vũ trụ vô tận vị diện thời không t i n h v ũ chân thực diện mạo cùng tình huống viễn siêu đương thời sinh linh tưởng tượng hoàng âm chân thần giải thích nói tiểu thế giới đại thế giới sơ cấp giới bực trung cấp giới bực cao cấp giới bực đỉnh cấp giới bực chủ bị diện siêu cấp bị diện trí cao giới cho dù ta tiên cổ lục giới loại kia cường đại k i n h thường quân hùng cũng chỉ là một cái siêu cấp vị diện chỉ có thần thoại thời đại tam giới thời kỳ nơi này là trí cao vị diện đứng tại toàn bộ hoàn vũ vạn giới cấp cao nhất quan sát hoàn vũ vạn giới biến hóa siêu nhiên ở trên h à n g định viễn công địch không tệ so sánh sinh ra ở bình thường giới vực vị diện có thể sinh ra ở lục giới đã so trong vũ trụ này tuyệt đại bộ phận sinh linh muốn may mắn nhiều lắm tê hà chân thần lắc đầu thở dài đại thế chi tranh chưa hề tăng cốc có sinh linh cùng lợi ích tồn tại địa phương tranh đấu chưa từng dừng nếu là sinh ra ở bình thường tiểu giới vực đây mới thực sự là tuyệt vọng loại kia thế giới ngay cả phàm tiên đô không tồn tại thậm chí không cách nào tu hành một khi bị văn minh khác hoặc là giới vực phát hiện chỉ có thể biến thành bị nô dịch xâm chiếm chi địa không có chút nào hy vọng có thể nói lâm nguyên chờ thật sâu gật đầu biểu thị tán đồng vô ngần vũ trụ bao hàm hoàn vũ và giới chư thiên v ị mặt vô tận thời không văn minh khác nhau giống loại ở giữa loại kia đấu tranh đội chấn động cùng trình độ tán khốc đều không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng dù sao bọn hắn từ thượng cổ xuất sinh đến nay cũng không có sống đến một cái tiên kỷ kinh lịch toàn bộ cương thổ cũng chỉ có lục giới cùng bị nạn lưỡng giới mà thôi chân chính vô ngần vũ trụ đang phát sinh cái gì là như thế nào vận hành bọn hắn căn bản không có gì khái niệm vô ngần vũ trụ tàn khốc vô cùng ngay cả trí cao vị diện tam giới đều có kết thúc suy sụp thời điểm đại thế chi tranh vô tận văn minh cùng giống loài tại cạnh tranh ai cũng muốn trở thành trí cao chố t h ể vô số năm qua vô số văn minh trổ hết tài năng cũng có vô số văn minh suy sụp phá diệt có thể nói là người phương hát thôi ta đang chẳng ai cũng không dám nói mình sừng sững tại đỉnh phong nhất vĩnh hằng vô địch lâu dài bất bại đương nhiên kia đối chúng ta bây giờ lục giới tới nói quá xa vời bây giờ tiên cổ vừa mới trở về ngay cả giới thần đều còn không có khôi phục chúng ta hiện tại nhiều lắm là chính là tại đỉnh cấp giới vực bên trong tương đối tồn tại cường đại mà thôi ngay cả chủ vị diện cũng không tính càng đừng đề cập khôi phục lại tiên cổ thời kỳ siêu cấp vị diện địa vị thúng chi bây giờ còn đứng trước dạng này kết nạn đến tột cùng có thể hay không vượt qua đều muốn nhìn lâm đạo hữu lựa chọn hoàng âm chân thần khẩn trương nhìn chăm chú lên giới hải bên trong v ị tia thiếu niên áo trắng bóng lưng lựa chọn của hắn sẽ quyết định bây giờ lục giới h ư n đi như hắn lựa chọn một trận chiến liền có khả năng bình loạn như hắn đồng ý tiếp nhận miễn t r i n h quyền đầu nhập vào dị vực vậy hôm nay lục giới cơ hồ tất nhiên rơi vào thời đại này có thể sinh ra một cái lâm dương đã là kỳ tích n h ư hắn đều từ bỏ sợ là sẽ không còn có cái thứ hai kỳ tích xuất hiện tất cả mọi người khẩn trương nhìn sang thái cổ lục giới các cường giả cũng đều tại nóng nhìn một màn này ánh mắt nặng nề như thế nào ta cho ra chỗ tốt đã đầy đủ phong phú ngươi còn không đáp ứng sao vẫn là nói ngươi b ấ t quá là hiện thế mới đản sinh ra hỏa căn bản không rõ cái gì gọi là chủ thần chiến trường không biết cái này miễn chính quyền đến cỡ nào đáng ngưỡ ngộ b ị ngạn chi chủ trầm giọng nói hắn không muốn cùng lâm dương đại chiến vừa rồi lâm dương tùy y đón lấy giới của hắn bực vòng ánh sáng để hắn rất kiên kỵ một khi mở ra đại chiến có lẽ sẽ tranh tài lâu đời tuế y nguyệt đến lúc đó tiên cổ giới thần khả năng liền khôi phục hắn lần này xâm lấn đem triệt để thất bại đến lúc đó dị vực các đại nhân rất có thể đối với hắn thất vọng mất đi đối bị ngạn giới năm nữa bị ngạn giới gần nhất những năm này mặc dù có khởi nhưng cơ hồ toàn bộ nhờ dị vực năm nữa mới đưa thân đỉnh cấp vị diện liệt kê một khi mất đi dị vực che chở hắn liền bị mạnh trinh đi chủ thần chiến trường đến lúc đó sẽ liên lụy bị ngạn nhiều năm như vậy cố gắng liền b u ồ n phí vô ngẩn vũ trụ q i tắc chính là như vậy tàn khốc n g ư ơ i tội hồ lỗ thai thật không tốt làm tư duy cũng rất h ỗ n loạn lâm dương lắc đầu rốt cục mở miệng tất cả mọi người ngóng nhìn quá khứ ta thế nhưng là còn không có cơm nước xong xuôi liền bị ngươi cưỡng ép bước tới cứu tràng cái này tội nghiệt quá nặng ngươi nhất định phải bị diệt trừ cái này mới là chuyện hạch o tâm trọng điểm a lâm dương đôi mắt sát cơ lấp lóe chậm dại xuể bàn tay ra giới bực đẳng cấp phân chia rất trọng yếu tiểu thế giới đại thế giới sơ cấp giới v ự c trung cấp giới v ự c cao cấp giới v ự c đỉnh cấp giới v ự c chủ v ị diện siêu cấp giới v ự c trí cao giới giữa t r ư a một phát ban đêm sớm phát đền bù một chút chương một nghìn một trăm năm mươi tám giết các ngư ơ i loại này sâu kiến yêu cầu lý do sao chương một nghìn một trăm năm mươi tám giết các ngư ơ i loại này sâu kiến yêu cầu lý do sao cái gì bị ngạn chi chủ sắc mặt n h ă n nhó ngươi là đang nói b ủ a mà cái này cho đùa cũng không dễ nhìn hắn không thể tin được cái gì chủ thần chiến trường lục giới cùng bị ngạn lẫn đoán các loại theo lâm dương thế mà đều không để cho hắn ăn xong một bữa cơm trọng yếu đây quả thực không thể tưởng tượng không thể nào hiểu được h ừ bị ngạn chi chủ sát cơ sôi trào không thể nào tiếp thu được lâm dương miệt thị hắn sớm đã nói với ngươi ta cũng không phải là bình thường giới thần cho là n g ư ơ i mạnh đến mức nào sao vậy mà lấy loại lý do này liền đối ta khai chiến thật là đáng chết nói xong q u a n người hắn cực quang sáng lên thể nội giới vực quang huy chấn động phân bị ngạn chi chủ hét lớn một tiếng thân thể của hắn vậy mà sinh ra to lớn biến hình lộc c ụ c hắn một con cánh tay vậy mà thoát ly thân thể của hắn Hóa thành một cái kia h dầm dầm dầm. bị ngạn phân thân vậy mà đem tự thân hoàn toàn trong suốt trong đó vô tận tinh thần tri quan g trải qua vô số nặng chiết xạ cuối cùng hóa thành một sợi cơ quan từ kia phân thân mi tâm bắn ra kia một sợi cơ quan mang theo bản thân thiên đạo bị ngạn thiên đạo song thiên đạo lực vô cùng kinh khủng bình thường mới vào giới thân giả cũng phải bị vết thương cho dù là đồng dạng đi vào giới thần thành thuộc kỳ tồn tại cũng phải bị đánh lui siêu tia kinh k h ủ n g cực quang cứ như vậy cùng lâm dương vươn hướng phía trước bàn tay chạm vào nhau thử dáng tay không cùng ta phân thân cực quang chống lại thật sự là ngu xuẩn vị ngạn chi chủ nữ h mày quắc khẽ nhưng mà tia cực quang tại bắn tới lâm dương lòng bàn tay thời điểm cũng rốt cuộc khó mà t i ế n thêm cái gì vị ngạn chi chủ con người cọ rụt lại đ â y trời đều chuyển đến kinh hô thanh âm vậy mà tiếp nhận vị ngạn chi chủ kinh hãi tia phân thân có được hắn ba thành thực lực lại bị lâm dương dễ dàng như thế ngăn lại điều trùng t h i ể u kỹ cũng dám lấy ra bêu xấu lâm dương bàn tay to một nắm tiếc ự c quang tầm vang bị hắn bóp nát nơi tay trong lòng bàn tay ta trời chỉ có bị ngạn chi chủ mới rõ ràng lâm dương một trưởng này ý vị như thế nào hắn không cảm giác được trên thân lâm dương bất kỳ thần lực ba đậu đây là thuần túy nhục thân chi lực một trưởng bóp nát có được hắn đ ỉ n h phong ba thành lực t i ệ t chiêu không tốt hắn cũng không phải là bình thường giới thần tối thiểu còn mạnh hơn ta được nhiều bị ngạn chi chủ trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng trong nháy mắt liền biết mình cùng lâm dương ở giữa chính lệ đây là một tôn đ ỉ n h phong giới thần thậm chí là một tôn thần quân hắn có mà tiếp nhận điểm này nhưng mà lâm dương bình tĩnh dậm chân mà đến một quyền tùy ý vung ra liền đem hắn phân thân ẩm vàng đánh nổ trong hư không lâm đạo h ư u u i vũ hoàng âm chân thần trợt đều nhìn kích động giống to lên tiếng chấn động toàn bộ biên h o a n g lâm đại nhân vô địch lục giới tu sĩ đều hô to cả đám đều chấn động không gì sánh nổi cho dù ai cũng nhìn ra được kia nhìn như cường đại vô song bị nạn tri chủ tại lâm dương trước mặt không chịu nổi một kích phân thân tùy ý liền bị đánh phát nổ kia kỳ chủ thân lại có thể mạnh đến mức nào t ê hà chân thần anh ma chân thần đợi chút nữa ba kém chút kinh hại đến rơi xuống càng là chân thần càng là biết một kích này hàm kim lượng khủng bố cỡ nào cái này lâm dương có chút quá mạnh đi hắn không phải hiện thế mới đản sinh thần linh sao làm sao có thể mạnh như vậy bàn đào trên đại hội chân thần cũng nhịn không được nghị luận đ ở mỹ cảm thấy rung động không hiểu cái này làm sao có thể vô địch đại nhân bị một q u y ề n đánh nổ phân thân bị ngạn các tu sĩ đều cảm thấy tín ngưỡng nhanh v ỡ vụn từng cái sắc mặt kém không thể nào tiếp thu được hình tượng này một tôn phân thân thôi Bị ngạn chi chủ cưỡng ép mạnh miệng bất quá thân hình đã tại không tự chủ hướng lui về phía sau bước cho thấy ý tưởng chân thật của hắn bị ngạn chi chủ sợ hắn lui đáng tiếc tới khó ngươi đi cũng khó muốn chạy trốn về bị ngạn sao sợ là không có cơ hội kia hoàng âm chân thần cười to giống to khích lệ phía bên mình sĩ khí đã kích bị ngạn sĩ khí đáng chết bị ngạn chi chủ sắc mặt càng thêm khó coi ai có thể nghĩ tới lục giới hiện thế còn có thể tồn tại dạng này kinh khủng cường giả t r i t đệ tính sai đạo hữu lần này coi như ta xúc động vị ngạn, ngạn chi chủ rối ra một tay nắm nói liên tục lâm dương thể hiện ra loại thực lực này đã đại biểu cho hắn thua thực lực của hắn vốn cũng không như lâm dương coi như một lát sẽ không bị đánh bại nhưng càng kéo dài chờ cái khắc tiên cổ giới thần khôi phục hắn như thường chạy không thoát số mệnh phải chết đi đã sớm nói những này đều không trọng yếu lâm dương nhàn nhạt lắc đầu hết thẻ căn nguyên ở chỗ ngươi bức ta xuất thủ làm ta p h â n nộ có thể lắng lại cái này lựa giận chỉ có tính mạng của ngươi đáng chết ngươi thật sự cho rằng ta có dễ giết như vậy sao muốn giết ta ngươi phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới ngươi hẳn phải biết một cái liều mạng liều chết giới thần khủng bố cỡ nào tối thiểu liều rơi ngươi lục giới bên trong một giới hoặc là lương giới cũng không khó bị ngạn chi chủ càng thêm h o n g sợ trần dọc uy nói không tệ bây giờ giảng hòa mới là tốt nhất một khi thật liều sống liều chết bị hao tổn thế nhưng là chúng ta lục giới như thật bị người ta liều chết nổ rất một hai giới vậy cái này lâm dương chính là vì bản thân chi tư ủ thành sai lầm lớn tội đồ không tệ kỳ vọng hắn không muốn chấp mê bất ngộ vì ta lục giới thương sinh cân nhắc dĩ hòa vi quý như vậy đình chiến thái của một chút thế lực cao cấp thần linh đều rất đồng ý bị nạn chi chủ lý do thoái thác dù sao giới thần một khi liều mạng rất có thể sẽ lan đến gần bọn hắn để bọn hắn bỏ mình bọn hắn cũng không muốn gánh chịu sinh mệnh thoánh hiểm rất muốn hiện tại liền tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến tranh này cho nên mới cầm lục giới thương sinh mệnh đương ngụy trang dùng cái này đạo đức bắt cóc lâm d bất quá bọn hắn chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ cũng không dám thật nói ra miệng bởi vì lâm dương biểu hiện thật sự là quá kinh khủng để bọn hắn không dám ngôn ngữ、ừ. lâm dương quay đầu ánh mắt mang theo rét l ạ n h nhìn xem những cái kia thái cổ thần linh các ngươi có dám nói ra trong lòng các ngươi suy nghĩ sao cái này thái cổ thần linh nóng đều tê cả ra đầu mẹ nó chẳng lẽ lại cái này lâm dương sẽ còn độc tâm thuật không thành ngay cả thần linh tâm đều có thể đọc hắn cũng không có hiện ra mình vĩnh chứng quyền hành cùng giới thần lĩnh vực a làm sao làm được ngươi muốn làm cái gì bây giờ lục giới đứng trước đại địch ngươi không t r ư ớ c giải quyết được nhân ngược lại t r ư ớ c đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta chẳng lẽ lại là bởi vì cảm thấy khi dễ người một nhà sẽ để cho ngươi có cảm giác thành công sao có thái cổ thần linh cắn răng nói ai cũng chính ngươi người lâm dương cười nhạo một tiếng đại thủ trực tiếp đem hơn mười vị vừa rồi nội tâm bán thầm hắn thái cổ thần linh thu lấy tới trong tay lâm dương ngươi muốn làm gì hiện tại tàn sát chúng ta là nghĩ suy yếu ta lục giới thực lực sao ngươi dụng ý khó g i ngươi không có chứng cứ cùng nguyên nhân, nhân liền muốn giết ta thái cổ thần linh cầm thét giết các ngươi loại này sâu kiến cần lý do sao lâm dương bàn tay một nắm huyết vụ từ hắn l ò n g bàn tay bước lên kia hơn mười vị thái cổ thần linh trực tiếp toàn bộ bị bóp nát chương một nghìn một trăm năm mươi chín nuốt giới cự thú chương một nghìn một trăm năm mươi chín nuốt giới cự thú ngoa t à o a thái cổ thần đình nguyên x o á y cảm giác tê cả ra đầu kém chút đặt mông ngồi liệt trên mặt đất thần linh ở trước mặt hắn đều là sâu kiến hắn sở dĩ không có bị thu lấy quá khứ đoán chừng đều là bởi vì hắn thực lực quá yếu lâm dương căn bản không có chú ý tới hắn một bàn tay liền đem nhiều như vậy thần linh cho bóp nát rồi đó là cái sát thần a tính cách này giết địch căn bản nghiêm túc chờ sau đó sẽ không đem chúng ta toàn xử lý a một chút t r ộ t dạ thái cổ tu sĩ các loại đều run lời bậy cái này bị ngạn chi chủ ánh mắt đều c o r ụ t lại giết người một nhà đều như thế quả quyết ra hỏa này căn bản cùng hắn giảng không được đạo lý hắn xác định về sau lập tức quay người muốn phá giới rời đi đi được sao lâm dương đấm ra một quyền kinh khủng quyền phong hóa thành thời không đại lòng quyền trực tiếp đem bị ngạn chi chủ anh thổ huyết lan ra ngoài a bị ngạn chi chủ thân thể cao lớn tại giới hải bên trong lan lộn nhấc lên vô tận ba động đem rất nhiều bị ngạn chiến thuyền đều lập vụn đại nhân bị đánh lật ra vô địch chúa t ệ ngã xuống b ị ngạn các chiến sĩ nội tâm cảm thấy tuyệt vọng t ừ n g cái bờ môi run rẩy đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được b ị ngạn chi chủ trong lòng bọn họ đây chính là tuyệt đối không thể chiến thắng vô thượng tồn tại kết quả lại ngay cả kịch liệt giao chiến đều không có liền bị một q u y ề n tung bay một màn này thật sự là quá mức để bọn hắn tín ngưỡng vỡ vụn thật mạnh b i ê n hoang trường thành bên trên lục giới tu sĩ đều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại không có chút nào sức tưởng tượng chính là một quyển đánh bay vị ngạn chi chủ trong suốt giới vực thân thể đ ề u bị đánh ra một cái cự đ ạ i khe giờ phút này chậm rãi dung hợp khép kín dãy r ù a đứng dậy s á t mặt hắn hoảng sợ một quyền này quá đắc gác bất quá hắn nhưng không có tại một quyền này bên trên cảm nhận được s á t cơ nói cách khác lâm dương vừa rồi căn bản đều không muốn giết hắn cố ý lưu lại lực nếu như muốn giết ta chẳng phải là một quyền là có thể đem ta thần thể đánh băng bị ngạn chi chủ triệt để luôn uống không trần trờ nữa trực tiếp tế ra át chủ bài ngươi như giết ta liền không chỉ là đắc tội ta bị n g ạ càng là chọc dẫn tới dị vực các đại nhân ta không muốn tùy tiện vận dụng dị vực đại nhân ban cho lá bài tẩy của ta nhưng nếu như ngươi thật muốn dồn ép không thà vậy liền đừng trách ta vô tình đến lúc đó ngươi tất yếu nỗ lực to lớn đại giới cái gì cầu thí dị vực cho là ta không có đi qua chưa dám t r e o chọc bản tọa đồng dạng chấn áp lâm dương quắc khẽ con mẹ nó ngươi điên rồi bị ngạn chi chủ đầu vang long long ra hỏa này thật không hợp t h ó i thường làm sao lại tại hiện thế thành t i ể u giới thần trở lên tu vi vẫn là cái đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả lăng đầu thanh ngay cả dị vực còn không sợ đụng phải loại địch nhân này hắn còn có thể có cái gì chiêu uy hiếp cùng đàm phán căn bản không còn dùng hắn rất tuyệt vọng tại vô tận trong tuyệt vọng hắn rốt cuộc quyết định trong tay xuất ra một thanh trong suất giới thần đ ạ o h u n g hăng hướng về mình bụng mổ đi Xoẹt! hắn trực tiếp đem ngực của mình bụng xé ra t r i ể n lộ ra nội bộ giới vực không gian đây là tại làm gì mổ bụng tự v ậ n sao hoàng âm chân thần cười lạnh trào phúng nhưng mà sau một khắc ánh mắt mọi người đều ngốc trệ bị ngạn chi chủ thân hóa giới vực thân thể toàn bộ chính là một đạo giới vực bây giờ xé ra bụng của mình thì tương đương với h ư ớ n ngoại giới triệt lộ thể nội giới vực vỡ bụng giới、bí. mà kia vỡ b ụ giới bích bên trong vô tận băng lãnh cô quặng tinh không bên trong vậy mà đang ngủ say một con không thể tưởng tượng cự thú con k i a cự thú tất cả mọi người nhìn thấy nó lần đầu tiên liền cảm nhận được một loại da đầu tê dại cảm giác sợ hãi phảng phất nhìn nó một chút liền bị nó toàn bộ thôn vệ đó là một loại đến từ bản nguyên cảm giác sợ hãi con k i a cự thú ngay tại ngủ say trên đầu có một con đen nhánh độc rác toàn thân hiện ra t ử kim sắc vô cùng to lớn chiếm cứ một phần ba tinh không không gian trên lưng có lấy hai đạo từ kim cánh chim lân g á p bên trên có rất nhiều cổ lão bản nguyên q ố c văn Cảm cảm t、yeah, vào thời ủ khắc này ở xa vua tận thời không bên ngoài dị vực trông trời đạp đất thế giới thụ phía trên một viên to lớn hoàng kim thụ diệp phía trên tóc vàng mắt xanh dị vực chân thần chậm rãi mở hai mắt ra thấp giọng nỉ nó nói rốt cục vẫn là tới mức độ này à? ả ư ơ n g tỉnh đầu hung thu kia bất quá đây là vì đối phó lục giới vận dụng loại thủ đoạn này cũng là không tính quá phận ta từng khuyên bảo qua ngươi ngươi chơi với lửa dị vực chân thần sau lưng xuất hiện một vị toàn thân như là bạch ngọc cô gái tóc vàng nàng ánh mắt băng lánh mà nghiêm túc một khi nuốt giới cự thú thất tỉnh có khổng lồ lục giới giới vực cung cấp thốn vệ cuối cùng nó sẽ trưởng thành tới trình độ nào không ai có thể dự đoán đến lúc đó cho dù nó chân chính phá hủy lục giới lại như thế nào chúng ta muốn đồ v ậ cũng cùng nhau biến thành cho tàn đây bất quá là một lần rõ xét nếu như lục giới ngay cả một con vừa thức tình nuốt giới cự thú đều không thể ứng đối chúng ta liền có thể lại lần nữa bắt đầu chuẩn bị xuống một lần tiến công thái cổ thời kỳ bởi vì đột nhiên phát sinh biến cố dẫn đến chúng ta thất bại trong c ă n tấc lần này nhất định phải để lục giới triệt để bất diệt trừ tận gốc rơi cái họa lớn trong lòng này để tam giới cùng tam giới thần thoại phương đông thần hệ cũng không còn cách nào ngầm đầu vĩnh viễn biến mất tại cái này v ô n g ầ n trong vũ trụ tóc vàng mắt xanh dị vực chân thần nhàn nhạt mở miệng chậm dãi nói ngươi không cách nào cam đ o à n có thể lại lần nữa để nuốt giới cự thú ngủ say đây không phải là chúng ta có tuyệt đối nắm chắc có thể khống chế kinh khủng tồn tại nó là hai ách trí nguyên một khi b ị trí cao tồn tại nhóm biết chúng ta tư tàn g một con ngủ say nuốt giới cự thú sẽ liên lụy ta toàn bộ dị vực ngươi vì sao muốn bất chấp nguy hiểm to lớn như vậy dị vực nữ thần vẫn như c ũ bất mãn vậy ngươi còn có những biện pháp khác sao thái cổ sau trận chiến ấy chúng ta tạm thời không cách nào lại thiệp tốc lục giới phạm vi bị n ạ n đám phế vật này lại trưởng thành chậm như vậy bồi dưỡng đều bồi dưỡng không nổi bây giờ lục giới đã khôi phục đến tiên cổ cũng bắt đầu trở về giai đoạn thật trông cậy vào mượn dùng bị ngạn đám kia man di phế vật triệt để diệt đi lục giới đó bất quá là si tâm vọng tưởng thôi bây giờ chúng ta có thể động dụng thủ đoạn hữu hiệu, hiệu nhất chỉ có cái này nuốt giới cử thú mặc dù muốn bước lên một chút phong hiểm nhưng nếu như có thể triệt để hủy diệt tam giới ca nguyên triệt để xóa đi phương đông thần hệ vậy cái này phong hiểm rất đáng được bị ngạn chân thần khoát tay áo nhớ kỹ ta mới là kỷ nguyên này chủ sự đừng lại chất vấn bản tọa quyết định t ngươi sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy dị vực nữ thần lưu lại cảnh cáo vung Lâm ấ y này mái mảnh kim Ừm. tán dài tiêu tại giới thụ diệp rồi. rồi. tóc thế thụ trên. Trước Trước óng, nó nó sắc cho bằng bên hắn. An rồi. 1160, nó cho hắn. An cho l dương nhìn xem kia ngủ say cự thú khoe miệng b a n lên h i ệ n nhiên nhận ra kia cự thú lai lịch ngươi xác định phải dùng nó đối phó ta làm sao ngươi một cái kiến thức tiện cận hiện thế chân thần không sợ gì vực c ư ờ n giả g lại sợ cái này vô danh cự thú sao là bởi vì ngươi trên người nó cảm nhận được trí mạng uy ha vì n ạ n chi chủ cự to vô danh cự thú người đem con thú này đặt mình trong bụng nhưng căn bản không biết được con thú này lai lịch cùng năng lực sao lâm dương cười nạo nghe cười ừ không rõ lại như thế nào đây là dị vật các đại nhân ban thường át chủ bài danh s ư n g một khi thất tình liền chiến vô bất thắng b ị ngạn c h i chủ l ệ n h lùng nói thú hồ ta đều không rõ ràng chẳng lẽ ngươi cái này kiến thức thiện cận hiện thế chân thần liền có thể biết không b ị ngạn cùng lục giới tu sĩ đều khẩn trương hiếu kỳ rất muốn biết đây rốt cuộc là cái gì dù sao liền ngay cả chân thần nhìn thấy hắn đều có gan đến từ sâu trong nội tâm run dậy cảm giác phảng phất lớn thai ách muốn g á n g lâm đây là một con thôn giới cự thú lâm dương nhàn nhạt mở miệng chuyên môn thôn vệ giới vực hoặc là thể nội có giới vực tồn tại giới thần tu v i trở lên thần tiên cũng là thức ăn của nó nó bị coi là thai ách tri nguyên một khi xuất hiện sẽ trở thành toàn bộ công địch của vũ trụ bởi vì loại này cự thú trưởng thành vô thượng hạn chỉ cần không ngừng thôn vệ giới vực hấp thu trong đó thiên đạo quy tắc liền có thể không ngừng mạnh lên nếu như tại một con thôn giới cự thú ấu niên kỳ cùng trưởng thành kỳ không có kịp thời phát hiện bị vụ trộm tác dụng đảo mắt liền có thể sẽ trưởng thành vì một tôn hành o p h á c h t i ế n vũ chư thần nan địch vô thượng ma thú thậm chí cuối cùng nếu như nó đột phá cực hạ hóa thành l u ố t vũ cự thú sẽ trở thành một trận liên quan đến cả tòa vũ trụ kiếp nạn cái gì tất cả mọi người nghe một b ư ớ c cái này địa vị thật sự là lớn quá dọa người a chuyên môn tôn h vệ giới vực giới thần mới có thể nhập nó thực đơn chuyên môn thích ăn giới thần trở lên thần tiên con mẹ nó vẫn là hiện thực sao bọn hắn đều cảm thấy mình giống như sinh ra nghe nhầm trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đối mặt như thế có lực chủng kích tin tức trên đời này vậy mà tồn tại như thế nghịch thiên giống l o à i sao l ộ c c ộ c đó chính là trong truyền thuyết thôn giới cự thú hoàng âm chân thần trở đều tê cả ra đầu bọn hắn nghe nói qua cái tên này nhưng chưa bao giờ thấy qua chân chính thôn giới cự thú loại này cự thú cực kỳ t h ư ớ thớt trên đời khó tìm một khi xuất hiện liền sẽ bị vây quét khó mà trưởng thành nói cách khác căn cứ nó h a g mê ngươi là một giới thần một khi đem nó tỉnh lại nó trước hết nhất tan hết hẳn là ngươi lâm dương đều không kèm được nín cười nói đem thiên địch đặt ở mình trong bụng ngươi thật đúng là cái thiên cổ khó tìm nhân tài đánh rắm coi là b ả n tọa sẽ nghe ngươi miệng chuyện sao bị ngạn chi chủ giống to ta không tin gì b ự c đại nhân nhắc nhở ngược lại muốn đi tin tưởng ngươi cái tên này hầu ngôn l o ạ n ngữ như đúng như như lời ngươi nói ngươi thân là giới thần trở lên thần tiên cũng là nó săn mồi đối tượng một trong ngươi thế nào thấy không có chút nào hoảng không tin vậy ngươi tỉnh lại nó thử một chút lạc lâm dương vung tay tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều không kịp van mỹ thực có thể nhìn người ngốc đến mức tự sát cũng rất có việc vui không thể a dừng đại nhân t ê hà chân thần liên tục kinh hô thứ ô n giới cự thú quá m coi như đúng như như lời ngươi nói cái này cự thú cũng là dị vực đại nhân ban thưởng dùng để đối phó người lục giới khẳng định có t r ô n năm chắc còn có thể trước tiên đem ta ăn không thành tuyệt không có khả năng bị ngạn chi chủ nghiến răng nghĩ lợi lấy lâm dương vừa rồi bày ra thực lực thủ đoạn hắn coi như không tỉnh lại cái này cự thú cũng là chết không bằng ra sức đánh cự một lần về phần bị nạn những đại quân kia chết sống có số đi hắn thật vất vả tu đến giới t h ầ n cảnh lại có miễn t r i n h quyền chính là nhân sinh đắc ý nhất thời điểm không muốn cứ như vậy tại lục giới gáy kích vê anh hắn đại thủ luồn vào trong bụng đem thôn giới cự thú trên người rất nhiều lá bùa đánh rơi xuống ông lá bùa rơi xuống quá trình bên trong thôn giới cự thú thân thể cũng bắt đầu chậm rãi run rẩy lên một cố kinh khủng sinh cơ từ thôn giới cự thú thể nội k h i phục không không muốn m a u ngăn cản thôn giới cự thú khôi phục lâm đại nhân đây cũng không phải là đang nói b ù a tiên cổ chúng thần mặt đều bị dọa đến trắng bệnh lộ cộng cảm giác thật là khủng bố thứ này sẽ không thật địch ta không phân đi b ị ngạn thần tiên cũng cảm nhận được rung động kia cấu ngay tại khôi phục khí tức chính là thuần túy tạ ác tự hạn b ả o ngược căn bản không tồn tại bất luận kẻ nào tính cảm giác đến giờ k h ắ c này ai cũng sẽ không hoài nghi một khi cái này cự thú chân chính khôi phục đem thôn phệ hết thảy cái này vị n ạ n tri chủ cũng có một loại dự cảm bất tưởng bỗng nhiên nhìn về phía mình phần bụ cho dù nghĩ hối hận cũng đã chậm phong ấn đã bị giải khai hơn phân nửa hắn không cách nào nghịch chuyển đại thế hồng hộc kia thôn giới cự thú bắt đầu hô hấp phun r a nuốt vào m à thôi b ị ngạn chi chủ phần bụng nội tinh không liền bị cưỡng ép v ậ n béo hút vào một mảng lớn b ị ngạn chi chủ toàn bộ bụng đều trở nên h é o rút không b ị ngạn chi chủ luôn uống giờ khắc này hắn chân thực cảm nhận được thể nội ngủ say kia cự thú kinh khủng thật làm cho phục sinh hắn chết sẽ rất thảm rất thảm đáng tiếc không có thuốc hối hận ông thôn giới cự thú đông nhiên mở mắt ra đưa ra hát hạn sắt trong kim mắt, con cực lóe bởi ạ đại o ngược cùng Nó! Đó. Thôn giới cự thú, sinh ra lợi dụng giới làm thức ăn, không tiến nhập không được mắt của bọn chúng. giới giới giới giới, được lợi cự vực thức có cấp vực của thăm thú, thế mắt hóa lam. làm làm ra đói! Quả đều sơ b vì những đại thế giới này đối bọn chúng tới nói cùng bỏ dại không khác vừa ra đời liền có nuốt ăn sơ cấp giới vực bản sự sức ăn được bao nhiêu kinh khủng căn bản là không có cách tưởng tượng mà dạng này không đáy chi d ạ dày lại bị cưỡng ép phong ấn ngủ say rất nhiều tuyến nguyệt có thể nghĩ bây giờ một khi thức tỉnh cái này thôn giới cự thú đến đói thành bộ rắn gì giống nó ngửa mặt lên trời gào thét chấn vỡ trùng điệp hư không phản phất tại lên án qua nhiều năm như vậy vô tận đói khát nỗi khổ tại ý thức của nó bên trong nó lại có cái gì sai chỉ là muốn ăn bữa cơm n、no、ó mà thôi kết quả gặp phải tất cả côn trùng đều đối với nó coi như cựu địch nghĩ hết biện pháp h è n hạ đưa nó phong ấn đang say giấc nồng nhẫn cơ chịu đói nhiều như vậy năm tháng nó muốn báo thù báo thù phương thức chính là ăn lượm cái này c h ư thiên b à n giới hốt nó miệng lớn một trường ầm vang hướng về trong bụng hấp khí lân g i á bên trên tự mang thôn vệ nguyên văn sáng lên b ụ n phát ra không thể tưởng tượng nổi thôn vệ chi lực Giống. không là một ngụm h bị, bị ngạn chi chủ tự đoạn đầu lâu điên cùng đào vòng mới miễn phải bị một bụng tất cả đều nuốt vào trận dị vực đại nhân người h ạ i ta hắn không dám tin kêu gào thê lương lấy đào vòng nhưng mà thôn giới cự thú như thế nào lại từ bỏ cái này đến miệng m ị từ đâu đầu l ư ô i của nó tùy ý một quyển liền đem kêu bị ngạn chi chủ đầu lâu và lấy trực tiếp kéo vào trong miệng giang giác giang giác giang giác cái này tàn khốc mà dữ dội nhấm nuốt â m t h a n h là bị ngạn c h i chủ trung tang n à m danh a tất cả mọi người huyết dịch lạnh buốt nhìn xem một màn này sắc mặt trắng bệnh thân thể cứng ngắc kia thế nhưng là một tôn giới chủ a cứ như vậy phảng phất châu chấu bị k i a c cự thú d ò n cho an á c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi mốt nuốt giới nhất tộc chưa từng l à nô chương một nghìn một trăm sáu mươi mốt nuốt giới nhất tộc chưa từng làm nô ôi ta nhỏ mẹ đây chính là một tôn giới thần cứ như vậy bị ăn sạch đây cũng quá dọa người cái này chẳng phải là vô địch rất nhiều tu sĩ đều bị hù dọa một màn này quá mức dọa người không có cách gặp thiên địch thôn giới cự thú trên người quy tắc bản nguyên chính là thôn giới phát tắc nhất là khắc chế giới vực thời không mà bị ngạn c h i chủ chính là thân hóa giới vực quá trình vừa lúc là nhất bị thôn giới cự thú khắc chế thời kỳ căn bản không có cách nào phản kháng hoàng âm chân thần giải thích nói cùng lục giới tu sĩ chỉ là bị chấn kinh đến so sánh bị ngạn tu sĩ liền thê thảm nhiều hơn lúc này đều bi thương đến cự hạn hoảng sợ đến cự hạn tuyệt vọng bầu không khí tại bị ngạn trong đại quân lan tràn đại nhân bị ngạn chân thần nhóm đều lên tiếng bi thiết giống thôn giới cự thú tại đói bụng vô tận thuế n g u y ệ t về sau rốt cục ăn vào một chút bi thực có thể nói là hạn hán đã lâu gặp căn lộ sảng k h o i đến cực hạn nhưng chính đang nó vui vẻ ghê vớm thời điểm một bầy kiến hôi lại tại nó bên người liệu dĩu đại h ống đại k h i ế u xáo trộn tâm tình của nó để nó khó chịu cực kỳ nó không khỏi mắt mang hung quan g lạnh lùng bất tới cái này bị n ạ n đám chân thần bọn họ còn tại giống to nhìn thấy một màn này trực tiếp tịch mòi thôn giới cự thú đôi mắt thật sự là quá mức do người chỉ là nhìn người một chút cũng làm người ta cảm thấy d ù m mình để thần tiên đều cảm thấy t hai hoảng ở đầu a thôn giới cự thú quét những n à y bị nạn g chân thần một chút liền đã mất đi hào hứng trời sinh nó vị cách cao quý cỡ nào xuất sinh liền có thể nuốt ăn sơ cấp giới bực kia là cỡ nào năng lượng cấp bậc đừng nói huyền tiên đại la kim tiên các loại liền xem như thần linh trong mắt hắn cũng cùng không khí không khác tại nuốt ăn giới bực quá trình bên trong t i ệ n thể lấy liền ăn căn bản không nhìn thấy những n à y đồ chơi nhỏ bình thường thần tiên cũng b ô pháp để hắn sách nội khẩu vị chỉ có giới thần tài là hắn thích nhất bí thực giới thần chi bên trên tồn tại có một ít nó đánh không lại cho dù đánh thắng được muốn e m thể nội giới vực tháo rời ra cũng rất tốn sức an bọn hắn tựa như an toàn thân mọc r a gai con nhím đâm miệng cho nên nó thích đắt nhất vẫn là giới thần đặc biệt là bị nạn chi chủ loại này ngay tại thân thể giới vực hóa giai đoạn giới thần tiếp theo mới là các lớn khách quan tồn tại giới vực lộc cộc gặp thôn giới cự thú đem đầu quay trở lại bị nạn đám chân thần bọn họ thật dài nhẹ nhàng thở ra may mắn mình có yếu không vào được tôn thần này phát nhãn bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện ý nghĩ này thật sự là có đủ quất đủ. c thư chúng ta là trốn qua một kiếp lục giới nhưng thảm chúng ta lại quất đủ, c ũ n g là lưu lại một cái mạng nhưng cái này lục giới hôm nay xem như triệt để xong đời chắc chắn d i ệ t tuyệt bị ngạn đám chân thần bọn họ đều trong lòng cười lạnh bây giờ thôn giới cự thú đói điên rồi để mớn đã ăn xong bị ngạn chi chủ mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là trước mắt lục giới giới vực tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy thôn giới cự thú nhìn xem lục giới thế mà làm ra nuốt nước miếng cử động xong lục giới thật còn có thể cứu sao hoàng âm chân thần trở khóc không ra nước mắt thôn giới c ự thú thôn giới pháp tắc có thể trực tiếp thôn vệ giới vực bọn hắn cho dù ở một bên q u á y nhiễu cũng hoàn toàn không có gì dùng đều do kia lâm dương quá mức trăng mức đắc ý cái gì thật cảm thấy mình vô địch có thể không kiêng nể gì cả vậy mà bỏ mặc loại sinh linh khủng bố như thế này phục sinh hôm nay lục giới nếu quả thật diệt tuyệt hắn chính là thủ phạm một chút thái cổ thế lực cao cấp cường giả nội tâm đều đang g e o họ nhưng mà rất nhanh thân thể của bọn họ liền trực tiếp nổ tùng hóa thành vết vụ a cái này chúng thần đều nhìn thấy giới hải bên trong lâm dương thu hồi ánh mắt hiển nhiên những tên kia bị tia lâm dương một chút liền trừng phát nổ lục giới tu sĩ tranh thủ thời gian phong bế tự thân ý chí dám giận không dám nghĩ thu hồi ánh mắt lâm dương nhiều hứng thú ma sát cái cảm ngắm nghĩa trước mặt thôn giới cự thú nhìn cái gì đâu thôn giới cự thú thế mà miệng nói tiếng người khủng bố như vậy thân thể phát ra lại là hài đồng thanh âm không ít người đều ngây n g ẩ n cả người cảm thấy cái này quá mức tân ư g phản bất quá rất nhanh bọn hắn đã nghĩ thông suất trong đó lo di ngoa tạo a đầu này cự thú không không không sẽ không còn ở vào ấu niên kỳ đi con nhỏ liền có thể há miệng nuốt ăn một tôn giới thần cái này cái này tất cả mọi người nghẹn họp nhìn chân chối cảm thấy cái này thật sự là quá không hợp thói thường nhưng mà những nghị luận này thôn giới cự thú đều không có đặt ở trong t hai dù sao không có người sẽ đi nghe sâu kiến đang nghị luận cái gì ở trong mắt nó chỉ có lục giới giới vực cùng lâm dương mặc dù nó vẫn là ấu niên kỳ không có được chứng kiến quá nhiều nhưng ra ngoài cao quý thôn giới cự thú huyết mạch mang đến trời sinh cảm giác nó cảm giác bén mẹ đến trước mắt thiếu niên mà cao trắng này cũng không dễ chê ừ nếu như nói bị ngạn chi trụ trong mắt hắn là một khối để cho người ta thèm nhỏ dãi lớn thì mỡ há miệng liền có thể ăn t i a lâm dương cho nó cảm giác tối thiểu cũng giống một cái gai vị thật không tốt hạ miệng có thể sẽ đâm miệng đầy máu s o năm đó phong ấ n nói những tên t i a còn muốn cho nó nhìn không thấu bất quá nó cũng không hoảng năm đó những tên t i a cùng nhau tiến lên mới phong ấ n nó nếu như chỉ là một cái lên không làm gì được nó tối thiểu không cách nào ngăn cản nó ăn mỹ thực l a n đi ta đói muốn ăn cơm thôn giới cự thú giống to muốn ăn cơm ta không cho ngươi ăn ngươi liền ăn không được lâm dương cởi nhạc không bằng thần phục với ta ta dẫn ngươi đi ăn cơm ngoa tạo hắn đầu góc không có hư mất ta lại còn nghĩ đến muốn thu phục kia thôn giới cự thú không phải hắn đầu góc hỏng chính là ta lô thai hỏng cái này còn không tranh thủ thời gian chạy giới chủ đại nhân đều bị một bụng nước ăn bị ngạn đám chân thần bọn họ đều cảm thấy mình đại nao đường máy lâm dương lời nói thực sự quá mức k i n h thế hai tục thôn giới nhất tộc chưa từng làm nô thôn giới cự thú ngạo nghễ cười lạnh có thể nô dịch thôn giới nhất tộc sinh linh còn chưa ra đời đâu lại không lan đi ngay cả ngươi cùng một chỗ ăn hết Trước mươi n hai â n muốn không được. l ừ gạt g n ư Trước 1162, lâm đại nhân muốn không được lừa gạt ngươi quả nhiên vẫn là tiểu hải tử đầu góc không rõ lắm bộ dáng lâm dương lắc đầu bình luận ngoa tào đây chính là ngay cả giới thần đều có thể tùy tiện rắc nhai nát tồn tại trong mắt hắn vậy mà vẫn còn con ít lời này là thế nào nói ra khỏi miệng a không ít tu sĩ đều sắc mặt ngốc trệ nghe được toàn thân cứng ngắc lúc này còn tại đi chọc g i ậ n đầu kia thôn giới cự thú tâm thật sự là quá lớn a ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao g i á m g xưng bản thần thú vì tiểu hải tử bản tọa thế nhưng là thôn thiên vệ địa không gì làm không được khoáng cổ tuyệt kim xưng bá h o à n v ũ thôn giới cự thú thôn giới cự thú giận dữ giọng trẻ con non nớt vang vọng t i ế n v ũ khí tức kinh k h ủ n g từ trên người nó cổ lão phủ văn bên trên nở rộ một khi kích hoạt liền thể hiện ra vô tận thôn vệ chi lực mênh mông giới h ả i đều v ạ t mẹo vô số bị ngạn chiến sĩ đều cảm thấy mình sinh mệnh lực tại bị rút đi chỉ có lục giới tu sĩ tại biên hoang trường thành phía trên có, có thể được che chở chưa từng nhận quá lớn liên lụy tính tình ngược lại là rất lớn lâm dương cười lệnh nói lập tức đôi mắt của hắn liền lạnh xuống đã tính tình như thế táo bạo đừng trách ta không có sớm cảnh táo ngươi bản tọa cũng còn không có hưởng qua thôn giới cự thú hương vị nếu ngươi không muốn làm sủn g vật của ta vậy không thể làm gì khác hơn là đem ngươi làm thịt ăn thịt ngoa tạo a tất cả mọi người trong mắt đều trợn lồi ra thôn giới cự thú nghe danh tự liền biết kia là hoàn vũ hiếm thấy đỉnh cấp đại ăn hàng chỉ có nó ăn phần của người khác cái này lâm dương đơn giản đảo ngược thiên cương muốn trái lại đem thôn giới cự thú ăn ai ta đi hắn mỗi một câu nói đều có thể đem ta lồi kinh ngạc hoàn toàn không tưởng được quá cuộc vọng thôn giới cự thú cố lên chiến thắng hắn đem hắn ăn hết sau đó hủy diệt lục giới bị ngạn đám chân thần bọn họ đều sôi trào cảm thấy lần này thôn giới cự thú khẳng định khí đến n ổ i điên lâm dương cản dỡ chấm dứt giống quả nhiên thôn giới cự thú ngựa mặt lên trời gào thét ngươi thực sự quá phận coi như hôm nay muốn bị trên người n gai ư i g đâm đ ầ y miếng máu ta cũng ăn chắc ngươi ồ lâm dương vẩy một cái lông mày trên người mình cũng không có mọc gai con a cái này thôn giới cự thú sợ không phải cái ngốc ăn cũng sẽ ảnh hưởng trí thông minh ta ăn thôn giới cự thú ẩm bang mở lớn miệng lớn trên lân phiến cổ lão phủ lục lấp lóe bán ra vô tận hắc kim quang trạch vê n h một đạo hắc kim sắc lỗ đen từ thôn giới cự thú trong miệng sinh ra vô số thôn vệ quy tắc cấu trúc thôn vệ thông đạo muốn đem lâm dương trên người năng lượng hút đi cái gì thôn giới cự thú kinh hãi kia thôn vệ chi quang chiếu lên trên người lâm dương thế mà mảy may năng lượng đều hút không đi đây chính là nó từ xuất sinh đến nay lần thứ nhất gặp được loại tình huống này thật quỷ dị loại cảm giác này phản phất lâm dương lập thân chỗ hoàn toàn là một mảnh hư vô căn bản không tồn tại thực thể ta không tin á ta ăn ta ăn con mẹ nó chứ an ă n ă n thôn giới cự thú điên cuồng sức bú sữa mẹ đều xuất ra lân d i p bên trên phủ lục sáng lên không nói ngay cả g i ấ u ở cơ bắp trong huyết mạch bản nguyên ấn phủ cũng bắt đầu nở rộ vi năng nó lần thứ nhất mở ra toàn công suất t h ô n vệ giống h á c động kêu đông nhiên làm lớn ra mấy chục lần cuối cùng hóa thành một đạo lỗ trắng Á á á á. bị ngạn không ít chân thần căn bản không nghĩ tới thôn giới cự thú sẽ như thế kinh khủng m i ệ n g căn bản không có hướng về phía bọn hắn chỉ là trong miệm thôn vệ chi lực điều chỉnh đến đề phòng bổ sung mặt mẹo chi lực liền có thể đem bọn hắn thể nội sinh mệnh năng lượng ước yếu một ít chân thần thần linh trực tiếp liền bị hút khô khô hóa thành cho cốt phiêu tán tại giới hải bên trong một chút phản ứng nhanh chân thần bảo hộ còn lại bị nạn g đại quân đ i ê n cùng hướng về sau rút lui nhưng mà ý nguyên tổn thất to lớn thôn giới cự thú thôn vệ quy tắc quá kinh khủng chỉ là bị liên lụy phạm vi bên trong cơ hội liền có thể không có gì không ớt bị nạn g đại quân tổn thất nặng nề còn không được thôn giới cự thú có chút luôn cuống nó đã đem thôn vệ lái đến toàn công suất tia lâm dương ý nguyên lù lù bất động một tia năng lượng đều không có tiết ra ngoài nguy rồi sợ không phải huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ những cái kia ta đánh không lại cứu cực lao quái b ậ t đi nó nội tâm kinh hãi thôn giới cự thú sinh sôi truyền thừa phương thức phi thường đ ặ t thù bởi vì chủng quần số lượng rất ít lại bị toàn vũ trụ đ ố i địch cho nên bọn hắn căn bản rất không có khả năng tạo thành tộc đàn tất cả chủng tộc tri thức đều lấy huyết mạch đến truyền thừa chỉ cần xuất sinh kích hoạt huyết mạch liền có thể thu hoạch được trong huyết mạch tự mang vô tận truyền thừa tin tức thậm chí bao hàm đã từng thôn giới cự thú các tiền bối ký ức ta dựa v o đây là bí pháp gì vậy mà có thể chống cự thôn giới cự thú thôn vệ quy tắc lâm đại nhân vô、địa. b i ê n hoang trường thành tu sĩ đều kích động lên cao giọng hò hét m u ố n cho rằng hết thể đều xong nhưng lâm dương cường đại lại một lần nữa siêu v i ệ t tưởng tượng của bọn hắn cực hạ đáng chết ngay tại thôn giới cự thú ánh mắt lấp lóe đang suy nghĩ muốn hay không rút lui trước tối lui thôn vệ những giới k h á c vực thời điểm lâm dương không để l ọ t thân thể đột nhiên phát sinh đung l ỏ n g năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bị hấp thủ ra ừ m thôn giới cự thú trong lòng đung l ỏ n g kinh hỉ v t phần ha ha xem ra vẫn là đem hắn nghĩ quá lợi hại cuối cùng không cách nào chống cự ta trung cực thôn vệ chi lực cái này đem ngươi ăn xong lau sạch nó đáp ý cảm giác tự sướng lâm dương trên người năng lượng quả thực là nón ế m qua vị ngon nhất thương thuần thuần t ù đến cực hạ vô cùng ngon miệng ăn liền để hăng nghiện căn bản không dừng được nguy rồi lâm đại nhân phá phòng chẳng lẽ lâm đại nhân cũng vô pháp đào thoát bị ăn sạch vận mệnh sao ta lục giới hôm nay muốn nhất định thương lục giới tu sĩ có người vì lâm dương lo lắng có người vì tiền đồ lo lắng từng cái khuôn mặt bị thương bầu không khí đê mê ha ha còn không phải kêu lâm dương quá mức trăng ứ c vừa rồi nhất định phải tùy ý kê thôn giới cự thú k h i phục mới mua dây một mình bây giờ rốt c ụ c xác định hắn b ấ t quá là một lửa đời lấy tiếng hạng người l ụ c giới hủy diệt thủ phạm vừa rồi áp chê ý nghĩ không dám lên đọc một chút thái cổ thần linh nhìn thấy lâm dương rốt c ụ c không chống nổi tự thân cũng khó khăn bảo đảm rốt c ụ c châm tính lại cả đám đều nhảy ra ngoài nói ra mình chân thực ý nghĩ ta nói cái gì vừa rồi giảng hòa chính là kết cục tốt nhất nhất định phải náo đến một bước này trách nhiệm tất cả cái này lâm dương không tin ta cái này lão tiền bối trí tuệ ngược lại đi tin tưởng cái này lằng đầu thanh các ngươi thật sự là b ậ cười không tệ bây giờ rốt c u c chân tướng rõ ràng những n à y thái cổ thần linh nhìn rất là vui vẻ ồ phải không liền t ạ i bọn hắn làm càn giận phung thời điểm một đạo tiếng cười lạnh rơi xuống bọn hắn thần sắc đông nhiên ngốc trệ xuống tới nhìn thấy ngoài trường thành một mặt bình tĩnh xem ra thiếu niên áo trắng máu đều lạnh đuốt xuống tới theo lý thuyết cái này lâm dương không nên tự thân cũng khó khăn bảo đảm lại bình tĩnh như vậy còn có dư lực đối phó bọn hắn các người giấu đủ sâu đáng tiếc rốt cục vẫn là bị ta lừa dối ra lâm dương nết miệng cười một tiếng trong mắt hàn quang lạnh tấu xương một chỉ điểm ra đông đông đông đông như pháo liên tiếp h u y ế t vụ nổ tung vừa rồi nhảy ra vu khống lâm dương c ự n giả tất cả đều bị một chỉ chu sát c h ư một nghìn một trăm sáu mươi ba thích ăn nhường ngươi ăn đủ c h ư một nghìn một trăm sáu mươi ba thích ăn nhường ngươi ăn đủ lâm dương người tốt gian trá những này bị lừa gạt ra ý tưởng chân thật tu sĩ đều nổi giận biết mình bị chơi xỏ ai có thể nghĩ đến lâm dương điên cuồng như vậy lấy tính mạng mình nói vừa đem mình trí chi, chi hiểm đ ị a cũng muốn bộ bọn hắn nói đồng đồng đồng đồng nhưng mà lâm dương hoàn toàn không để ý tới bọn hắn ý nghĩ chỉ có chỉ toàn bộ diện sát b i ê n hoang trưởng thành phía trên lập tức thanh tĩnh rất nhiều cái này lâm nguyên chờ lo lắng vô cùng nhìn về phía lâm dương liền xem như vì bắt được lục giới bên trong dị tâm người cũng không trở thành dạng này liều mạng chiến sự thăng cấp đến loại trình độ này hoàn toàn siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết chỉ là nghe hoàng âm chân thần các loại hai câu ba lời liền biết cái này thôn giới cự thú là cấp vũ trụ đ ỉ n h cấp hung thú tại loại này tồn tại trước mặt há có thể phớt lờ yên tâm đi sư tôn cỡ nào tồn tại hắn đã vẫn là một mặt bình tĩnh vậy tuyệt đối liền có mình lực lượng tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề hoác vũ chắc chắn nói cái này hoàng âm chân thần đều sắc mặt lo lắng bây giờ toàn bộ giới hải chiến trường sợ là cũng chỉ có hoắc vũ ba người đối lâm dương còn bảo lưu lấy hoàn toàn tín nhiệm dù sao thôn giới cự thú uy hiếp thật sự là quá kinh khủng vẫn còn giả bộ cái gì nhanh bị thôn giới đ ạ i nhân nuốt mất, mất chính là còn không có bị hút khô sắp chết bị ngạn chân thần nhóm trốn ở thật sát chỗ từng cái đỏ ngầu cả mắt nguyền rủa lâm dương bọn hắn mới vừa rồi là thật sự cảm nhận được loại kia hấp lực kinh khủng trong nháy mắt liền có thể rút k h â nguyên thần v ư ợ thần sinh mệnh lực ngay cả bị ngạn chi chủ cũng đỡ không nổi hai cái cái này lâm dương căng cứng thời gian dài như vậy thế mà không có việc gì sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng ngay cả làn da đều duy trì thủy nội bóng loáng một tia khô cạn ý tứ cũng nhìn không ra hắn làm sao lại không chết ta những này bị ngạn cường giả đều sắp đ i ê n hô hô hô trên thân lâm dương bạch khí phiêu đãng vô cùng tận năng lượng bị hấp thu thôn giới cự thú cảm giác mình muốn thoải mái mắt t r n trắng khí này thật sự là ăn quá ngon căn bản ăn không đủ bất chi bất giác cũng nhanh đem bụng lấp kín ừ n tốt chống đỡ a không đúng thôn giới cự thú đột nhiên tỉnh táo nó thế nhưng là thôn giới cự thú a bụng dung lượng kinh khủng bực nào đặc biệt là đói bụng đến nó loại trình độ này thôn giới cự thú sợ là muốn nuốt ă n mấy cái giới vực mới có chắc bụng cảm giác nói cách khác nó đã ở trên người lâm dương ăn trọn vẹn mấy cái giới vực năng lượng con mụ nó g i a hỏa này vẫn là người sao thôn giới cự thú lục hết trong huyết mạch ký ức cũng không tìm được qua loại này quỷ dị tình huống b ấ t quá nó chỉ là t u ổ i nhỏ nhưng cũng không đ ầ n thể nội có mênh mông như vậy thần năng tồn tại nó căn bản không có khả năng đánh thắng được bởi vì trong huyết mạch sớm đã có tiên tổ lưu lại châm nôn trên đời này có thể để cho ta ăn no ta đánh không lại có thể đánh được bình thường cũng ăn không đủ no cho nên thôn giới cự thú chính là đánh b á c lấy nhất định đói bụng v ậ n mạng bi thảm t r ù n g tộc ô、oh, hô、oh. ai thai thử bản tọa ăn no rồi hôm nay trước hết buông tha n g n g ư ờ i đợi ngày sau tiêu hóa x o n g tất lại tới tìm ngươi thôn giới cự thú cảm nhận được không thích hợp muốn mượn cớ trước rút lui nhưng mà trước mặt nó thiếu niên áo trắng cũng lộ ra vi rượu ý cười hiện tại mới muốn đi ăn người khác liền muốn trả giá đắt lâm dương bước chân vẹ mạnh quanh mình thời không đều hóa thành lầm giam không được thôn giới cự thú muốn tranh thủ thời gian cắt ra thôn vệ thông đạo nhưng mà lại phát hiện làm không được kia thôn vệ thông đạo quyền khống chế chẳng biết lúc nào đã bị kia lâm dương c ấ p đi cái này sao có thể nó hoàn toàn đ ộ n g cái này thôn vệ quy tắc thế nhưng là phi thường đ ỉ n h cấp chính là nó sinh ra tự mang thôn vệ nguyên phủ chỗ bắn ra chi lực t u y ệ t không có khả năng phát sinh quyền khống chế bị người khác c ấ p đi tình huống nhưng mà tình cảnh quái dị như vậy chính là như vậy phát sinh rất kinh ngạc ca lâm dương mỉm cười người cái này mà quỷ thả ta ra thôn giới cự thú luôn cuống nó bụng bây giờ đã đầy mà lâm dương trên người khí y nguyên không ngừng thông qua thôn vệ thông đạo tiến vào trong cơ thể nó không cần mấy phút bụng của nó liền bị no bạo nghĩ đến một m ả n kia nó đã cảm thấy hoang đường mà sợ hãi chẳng lẽ ta muốn trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị cho ăn bệ bụng thôn giới cự thú sao nó không còn dám suy nghĩ vậy đơn giản là chuyện tiếu lâm thôn giới cự thú lấy ăn lượng to lớn xuất sinh liền muốn n u ố t ăn giới vực mà nghe tiếng kết quả lại muốn bị cho ăn bệ bụng chưa hề phát sinh qua như thế không hợp thói thường sự tỉnh bọn hắn đang làm gì tựa hồ tình huống phát sinh một chút biến hóa lục giới tu sĩ cùng bị nạn g tu sĩ đều có c h ú t mộng lâm dương vẫn là như vậy bình tĩnh mà thôn giới cự thú tựa hồ hoảng loạn rồi thân thể đều đang rút rút y p h ả n phất tại giấy ruộng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào tất cả mọi người mộng không thể nào hiểu được nhưng mà sau m ộ t khắc lâm dương ánh mắt dần dần lạnh xuống thích ăn để ngươi ăn đủ hán cười sang sảng một tiếng trên người bạch khí vậy mà trong nháy mắt tăng gọn lần. Anh, bẹn bẹn một lần và anh vẹn v ẹ một nháy mắt hải triệu bạch khí tràn vào thôn giới cự thú thể nội cơ hồ muốn đem kia thôn vệ thông đạo đều muốn c h e n nổ bộ phát đến loại trình độ này cũng không phải là lâm dương cực hạn mà là lối đi này tối đa cũng, cũng chỉ có thể cho phép số lượng lớn như vậy thông qua mà thôi giống thôn giới cự thú ngửa mặt lên trời gào ghét sợ hãi đến tận x sức tủy giờ khắc này nó thật có một loại bụng muốn bị no bạo cảm giác phản phất đều nghe được gân cốt vỡ bụng cùng dạ dày xé rách âm thanh không ta không muốn bị cho ăn bệ bụng mau dừng tay a lâm dương hơi nghiêm túc một n h y mắt thôn giới cự thú liền không chịu nổi hô to cầu xin tha thứ nhưng mà lâm dương cũng không có đ ỉ n h chỉ bạo khí a ta sai rồi đại thần c ầ u ngài dơ cao đánh khẽ ta nguyện ý làm ngài tọa kỵ tuyệt đối hiệu c h u n g ta muốn làm ngài nô bục tuyệt không phản bội a c ầ u ngài không muốn cho ăn bể bụng ta thôn giới cự thú dồn dập h ô to lại nhiều một giây nó đều chịu không được、Xoẹt. lâm dương khoe miệng v ẩ y một cái quanh thân bạch khí không còn bốc lên trong nháy mắt giữ lại đ ồ n g rốt cục thu hoạch được tự do thôn giới cự thú bị chống đỡ đau dạ dày lận người đến tại giới hải bên trong thống khổ vừa đi vừa về la lộn h y đến bắt phương thời không lộn xộn vô tận hư không đổ sụ ngao giống giống nó điên cùng kích hoạt thể nội hệ tiêu hóa lâm thời đem những cái kia bạch khí chuyển hóa làm năng lượng hướng bên ngoài cơ thể phun ra ngoa t à o a như quang vũ đợt công kích bị thôn giới cự thú phun ra thôn giới cự thú không dám hướng lâm dương bên kiên ôn chỉ có thể toàn hướng về bị ngạn đại quân bên kiên ôn trốn a tại sao muốn đối với chúng ta như vậy đồ chó hoang bị ngạn đại quân thê lương rú thảm trong nháy mắt liền bị khủng bố năng lượng triều đánh tan vô số chiến thuyền phá diệt giới hại đều bị nhuộm đỏ chương một n t r ă m sáu m ư i tiểu giới giới t r ư ơ n g 1164, t i ể u giới giới cái này cái này cái này ta cái này biên hoàng trưởng thành phía trên lục giới tu sĩ cái cầm đều nhanh kinh hãi rơi một chỗ tình thế đảo ngược quá nhanh đến mức để bọn hắn đại não đều theo không kịp đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao kia thôn giới cự thú an a n đột nhiên bắt đầu lăn lộn đầy đất nộ g độc thức ăn chẳng lẽ lại lâm đại nhân là vu độc chi thể đã sớm tính tới một bước này không đúng thôn giới cự thú không phải danh xưng không có gì không n u ố sao cho dù là đáng sợ đ ộ n vật đến nó trong bụng cũng sẽ bị tùy tiện tiêu hóa cuối cùng t ự ợ hồ bạo phát ra rất đáng sợ khí lượng cấp rất khủng bố chẳng lẽ lại mấy vị tiên cổ thiên thần thảo luận về sau suy đoán ra được một cái có khả năng nhất nhưng lại khó nhất suy luận lâm dương năng lượng quá nhiều đem thôn giới cự thú trực tiếp cho bể bụng cái này rất không có khả năng a xem thỏa thích tiên cổ điện tịch đều không có kể qua chuyện thế này a có chút quá bất hợp lý nhưng chẳng biết tại sao phát sinh ở lâm đạo hữu ngạch trên thân lâm đại nhân cũng là người ta cảm thấy không hiểu hợp lý cho nên cái này nguy cơ xem như giải trừ chúng thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dở khóc dở cười ai có thể nghĩ tới c ù n g bố như thế diệt thế đại k i ế p vậy mà lấy loại này buồn cười phương thức kết thúc bất quá đồng thời bọn hắn nhìn về phía lâm dương ánh mắt càng thêm kính sợ có thể đem một tôn thôn giới cự thú tươi sống chống đến cầu xin tha thứ năng lượng trong cơ thể đến mênh mông tới trình độ nào căn bản là không có cách tưởng tượng không đánh mà thắng chi minh chỉ có thể chứng minh cái này lâm dương đơn giản thâm bất khả chắc xem ra hán tuyệt không phải giới thần cảnh giới tối thiểu cũng là một tôn đại thần quân a hơn nữa còn là nắm giữ khắc chế thôn giới cự thú bí p h á p thần quân nếu không chúng thần n u ố t ngụm nước bọn khó nhọc nói đó chính là một vị thần vương điện hạ rồi thần vương cảnh tại tiên cổ thần đ ỉ n h cũng đủ để thân kiêm chức vị quan trọng cho dù tại kia tàn khốc đến cực điểm chủ thần trên chiến trường cũng đủ để phong làm một phương chiến vương bệ nghệ tư phương là hoàn vũ công nhận cường giả liệt kê hẳn là không đến mức a hiện thế đến nay coi như cũng không có nhiều năm làm sao có thể thành t i ể u thần vương chính quả đâu tiên cổ đám chân thần bọn họ cảm giác tay chân đều run lên không còn dám nhiều đoán càng lên cao càng là cấm kỵ hô hô lan lộn cả buổi thôn giới cự thú mới xem như miễn c ư ơ n g dễ chịu một chút lật người đến quanh thân phủ văn lấp lóe h i ệ n nhiên thể nội còn tại đ i ê n cuồng hấp thu năng lượng nó nghĩ mà sợ thở hồn hện nhìn lâm dương ánh mắt đều rất là e ngại giống như là bị đánh sợ tiểu hài đồng d ạ n g cuối cùng kết thúc vị ngạn đám chân thần bọn họ cũng thở dài một hơi Phụ. lâm dương cười nhặt hỏi ừ m thôn giới cự thú buồn buồn đáp ứng mắt to b u sáng nhìn xem lâm dương bất quá nếu như ta đi theo ngươi ngày sau còn có thể ăn vào loại này mỹ vị khí sao lâm dương trên người khí thật sự là quá mỹ vị so với nó nếm qua bất luận cái gì năng lượng đều thuật t ú y đơn giản để nó nghiện đây cũng là nó đáp ứng làm lâm dương sùng vật một nguyên nhân quan trọng dù sao thôn giới cự thú lớn nhất bản tính vẫn là tham ăn nhìn ngươi biểu hiện lâm dương vì ý nói hắn bình thường đều là tự phong không để lọt chi thể không thể tùy tiện để năng lượng trong cơ thể tự nhiên tràn ra bởi vì hắn thể nội năng lượng thật sự là quá mức kinh khủng một khi năng lượng tràn ra sẽ tạo thành thời không đại phá diệt cho dù là vừa rồi kém chút cho ăn b ể bụng thôn giới cự thú năng lượng với hắn mà nói cũng không bằng phạm nhân duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường tán phát kia bộ phận nhiệt lượng nhiều nếu như hắn không bảo trì không để lọt chi thể coi như tùy tiện lây một cái cổ tay nhấc vừa nhấc chân tạo thành tự nhiên nhiệt lượng tiêu tán đều đ ầ y đủ cái này thôn giới cự thú ăn quá no chết rồi cho nên với hắn mà nói nuôi một con thôn giới cự thú cũng không có chi phí không có chút nào khác biệt so với bình thường tiểu miêu tiểu cầu đều dễ n u ô i dù sao tiểu miêu tiểu cầu nhưng không có nuốt ăn người khác trên thân năng lượng tần thông vậy nhưng quá tốt rồi thôn giới cự thú vui vẻ như cái hài tử ở bên người lâm dương không ngừng đảo quanh t r ờ i ạ đây là tình huống như thế nào vị ngạn tu sĩ đều thấy choáng trong truyền thuyết ba khí tuyệt luân được bầu thành cấp vũ trụ hai ách tri nguyên thôn giới cự thú thế mà cùng chó làm ra như thế nịnh nọn cử động đơn giản lật đổ tam quan bất quá trên đời này ăn ngon có rất nhiều nếu như ngươi b i ể u hiện tốt liền có thể ăn vào cảng mỹ vị hơn đồ ăn lâm dương hướng dẫn từng bước nói ồ ta không tin thôn giới cự thú lay động đầu to nó mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng là tương đối thôn giới cự thú kia gần như vĩnh hằng tuổi thọ tới nói kỳ thật nếm q u a đồ vật không ít cùng lâm dương trên người khí so sánh khẩu vị mà thật sự là trên lệnh quá xa a lâm dương tùy ý xuất ra một viên trong s u ấ t quả tia quả bên trong như có tinh hà lưu chuyển thần kỳ sáng chói lô cộc thôn giới cự thú hết hầu k h ẽ động lúc này liền cảm nhận được trí mạng lực hấp dẫn rõ ràng lúc này nó đã t r ô n g đến muốn nổ y nguyên vẫn là nghĩ tranh thủ thời gian một mục đem tia chạy sôi tinh hà quả ăn hết cái này gọi là giới vượt quả trong đó ẩn chứa một cái không có sự sống giới vực là thuần túy nhất thời không năng lượng lâm dương thản nhiên nói giới vực bên trong những sinh linh khác đối thôn giới cự thú tới nói cùng trong c ơ m côn trùng không sai biệt lắm kỳ thật nó thích nhất chính là loại này thuần túy nhất thời không năng lượng cho ta ăn thôn giới cự thú nói liền muốn s ô n g lên nhưng mà lâm dương tùy ý lật tay một cái cổ tay tia giới vực quả liền biến mất không sợ ngươi bụng ăn nổ t h a n h thành thật thật trước tiên đem vừa rồi hấp thu năng lượng tiêu hóa tốt a thôn giới cự thú rất thất vọng ngươi hẳn là có một cái tên lâm dương ma sát cái cảm ta gọi thôn giới cự thú nói liên tục về sau ngươi liền gọi tiểu giới giới quyết định như vậy đi lâm dương gật đầu nói thôn giới cự thú một mặt một b ớ c ta sát cái này hài âm như thế nào là tiểu tỷ tỷ nó đường đường tương lai muốn xưng bá vũ trụ thứ nhất thần thú sao có thể lên làm như vậy cười danh tự t u y ệ t không tiếp nhận nó vừa định phản bác liền thấy lâm dương trong tay giới vực quả lóe lên một cái rồi biến mất rất tốt tiểu giới giới ta thích nhất cái tên này thôn giới cự thú cố nén h ạ n h à danh n ữ liệu đội vàng đội thuyết pháp không tệ rất hiểu chuyện lâm dương mỉm cười nho nhỏ thôn giới cự thú nám giống thôn giới cự thú gian ra thân thể ta đi vận động một chút dạng này tiêu hóa nhanh dứt lời nó liền bay đến giới hải biên giới bắt đầu điên cuồng múa kinh cùng gợn sóng như d i ệ t thế t r i ề u cường điên cuồng quét sạch bắt phương ngoa tạo còn tới a bị ngạn đại quân thật không chịu nổi bắt đầu điên cuồng từ vết đức bên trong hướng bị ngạn chạy trốn càng nhỏ yếu hơn sinh linh xuyên thẳng qua giới vực giới b í t lúc nhận trở ngại càng nhỏ dù sao thiên đạo sẽ không để ý nhỏ yếu sinh linh đến cứ như vậy vô số chiến thuyền hủy diệt nhưng cũng không ít chiến thuyền thừa dịp tán loạn trở về bị ngạn đại nhân. cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn chạy trốn sao b i ê n hoang trường thành phía trên không ít người thấy nghiến răng hận không thể lập tức đi lên truy sát nhưng trong n à y tôn h giới cự thú tại n ổ i điên bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiếp tục không đội bị n g ạ sớm tối đều muốn đích thân tới bọn hắn cương thổ đi đòi l ợ lâm dương thản nhiên nói cũng thế lục giới tu sĩ giật mình bây giờ tiên giới cũng không so trước đó chờ tiên cổ chân chính khôi phục nho nhỏ bị n g ạ tùy tiện liền có thể đạp phá đến ngày đó muốn làm sao báo thủ đều xem bọn hắn tâm tình Trước bất hủ tiên tộc cơ 1165, 3.000 hủ duyên. lâm đại nhân cái này thôn giới cự thú tiên cổ chúng thần bay ra ngoài mặc dù đối sự thật đã có suy đoán nhưng này quá mức hoang đường làm bọn hắn một lát khó mà tiếp nhận nó đã trở thành sủng vật của ta sẽ không lại nguy hại lục giới lâm dương thản n h ư ê n nói cái này thôn giới cự thú thế nhưng là cấp vũ trụ tai h nạn bỏ mặc nó trưởng thành tương lai lại biến thành không cách nào tưởng tượng kinh khủng tai h nạn dù là hiện tại nó có thể bị lâm đại nhân ngươi áp chế tương lai lại khó mà nói a đúng vậy a cái này dù sao cũng là cấp vũ trụ tai ách không bằng vẫn là trước thời gian diện trừ đi tiên cổ chân thần cả đám đều mở miệng rất là sợ hãi bọn hắn chưa thấy qua thôn giới cự thú lại tại trong điện tịch nghe qua nó kinh khủng không dám phớt lờ giống tiểu giới giới phẫn nộ những người này thế mà cũng đang thảo luận như thế nào giết chết nó nó nhịn không được nghe răng t r â n mắt hướng về phía những cái kia chân thần gầm nhẹ một tiếng ai nha không ít tiên cổ chân thần lập tức bị dọa đến đ ặ t mông ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắt nào thôn giới cự thú uy áp quá kinh khủng nhịn h ô n g tính chưa trừ sớm tôi là kẻ gây họa anh ma chân thần gầm h ế t b á i ta làm chủ nó chính là sủng vật của ta xử trí như thế nào nó còn cần không lên người khác tới xem bảo lâm dương lạnh lùng nhìn thoáng qua anh ma chân thần đám người nghe vậy lúc này đều không dám nói chuyện lâm dương vốn là thần uy khó giò chính diện chiến bại bị nạn c h i chủ bây giờ lại có thôn giới cự thú làm sủng vật càng lại như hổ thêm cánh cho dù là đỉnh cấp giới thần đoán chừng cũng không dám t ù y tiện sở hắn rủi ro những này bình thường chân thần tự nhiên cũng không dám nhiều lời a、ah、ha、ah ah、ha、ah, cái này trung vi là chuyện thật t a lâm đại nhân vì ta lục giới bình định kết nạ lại cứu chúng ta một lần đây là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện may mắn a t ê hà chân thần cười hòa hoãn không khí không tệ cảm n i ệ m lâm đại nhân lân đức chiến dịch này công đức vô lượng đương ghi tên sử sách rất nhiều chân thần cũng đều chắc tay cả đám đều rất khâm phục cùng cảm tạ lâm dương chỉ là kêu bị nạn g chi chủ nâng lên bọn hắn lần này t i ế t công là hiến cho dị vực tồn tại một trận biểu diễn chứng minh dị vực v o n g ta chi tâm bất tử a không tệ tiên cổ đám chân thần bọn họ đều gật đầu dị vực tại tiên cổ thời kỳ liền đối lục giới có chút ý nghĩ chỉ là khi đó tiên cổ quá mức cường t ị n h tuy ý cũng có thể diệt hết dị vực âm mưu t h ẳ n g đến thái cổ thời kỳ dị vực mới chính thức tìm tới cơ hội nhất cử tiêu diệt lục giới một đường đẩy lên cuối cùng chỉ còn tiên giới một giới thời điểm mới bởi vì một loại nào đó biến cố lớn không thể không rút lui từ đó về sau lục giới cơ h ồ tại hoàn vũ vạn giới bên trong xóa tên mà dị vực thì nhất phi trùng thiên đoạt được thái cổ rất nhiều c h u y ể n thừa cấp tốc c u a t h ờ i dị vực chưa hề không đình chỉ qua âm mưu của bọn hắn nâng đỡ lên bịnh ạ n mục đích cuối cùng nhất chính là muốn triệt để diệt đi tà lục giới hoàng âm chân thần cả giận nói chỉ tiếp bọn hắn rốt cuộc không có cơ hội này cũng không tốt nói t ê hà chân thần lắc đầu dị vực bây giờ đến cùng thực lực như thế nào rất khó nói bây giờ tiên cổ mặc dù trở về nhưng năm đó đại nhân vật đánh cờ bên trong hao tổn thật sự là tổn thương quá nhiều không ít đại nhân vật muốn chân chính phòng thần kén bên trong đi ra sợ là còn muốn lâu đời tuế nguyệt lục giới không có khả năng trong thời gian ngắn liền khôi phục lại tiên cổ thời kỳ rầm rộ ở trong quá trình này chúng ta phải trải qua khảo nghiệm nhiều lắm đúng vậy a không ít tiên cổ cỡ nào cường thịnh thân là siêu cấp vị diện quan sát và giới vệ nghệ hoàng ũ tự nhiên không cần đối mặt vũ trụ tàn khốc quy tắc sinh ở tiên cổ lục giới căn bản không cảm giác được cái gì áp lực mà bây giờ lục giới mạnh nhất cũng chính là lâm dương cùng sùng vật của hắn cùng bình thường đ ỉ n h cấp giới vực không có gì khác nhau khẳng định sẽ dẫn tới cực kỳ cường đại vị diện giới vực ngấp n g ẽ xa không nói chủ thần chiến trường trưng binh tiếp đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến cũng không biết đến lúc đó lâm đại nhân sẽ làm ra dạng gì lựa chọn bọn hắn ánh mắt phức tạp không biết suy nghĩ cái gì mà lâm dương thì không thèm để ý chút nào những n à y cười mỉm nhìn về phía chạm mặt tới lâm nguyên hoác vũ mọi người tiểu dương sư phụ bọn hắn hô ồ、oh. tiểu hồ ly cùng cựu nguyện các nàng không tới sao lâm dương v ẩ y một cái lông mày chúng ta hấp thụ lần trước giao hấn không có dẫn đầu trong gia tộc tiểu bối g i a tiền tuyến dạng này cho dù biên hoang bị phá tối thiểu bất hủ tiên tộc tại trong tiên giới còn có thể lưu lại hạch tâm hòa trùng lâm nguyên giải thích nói lâm dương nhẹ gật đầu nghĩ như vậy cũng là không gì đáng trách bất quá tại có hắn lật tẩy tình hôn giới hoàn toàn có thể mang những bọn tiểu bối này trên chiến trường ma luyện tu vi của bọn hắn c h i ế kỹ ba người các ngươi đã bước vào đại la cảnh a lâm dương nhìn xem h á c vũ ba người cười nói đúng vậy a sư phụ vốn cho rằng lần đại kiếp nạn này ba người chúng ta có thể rực rỡ hào con đâu không nghĩ tới căn bản không có chúng ta chuyện gì hoa vũ la hạo diệp tiêu đều có chút thất lạc bọn hắn trưởng thành rất nhanh cơ hồ là cưỡi tên l ử a thức thực lực bay bọn kết quả tại hiện thế đại kiếp trước mặt vẫn như cũ bình thường khó mà thay đổi đại thế không cách nào vi sư tôn chia sẻ trách nhiệm bọn hắn đều rất á y náy bởi vì bọn hắn đánh trong lòng vẫn là rõ ràng lâm dương tính tình vẫn là nghĩ ở một bên xem náo nhiệt cũng không nguyện ý tùy tiện ra tay không sao không cần thất lạc ra ngoài ý định lâm dương vung tay lên rất dễ dàng liền tha thứ bọn hắn a hoặc vũ ba người s ư ớ n g sở sư phụ thế mà không ngượng cơ hội phê bình bọn hắn dừng lại không thích thứ a có chút không tốt la hạo trong lòng hơi động sự t ì n h ra khác thường tất có yêu lâm dương vô vô ba vị đồ đệ bà bay b ỉ m cười nói tiếp xuống cũng không cần vội vã tu luyện đi theo bên cạnh ta đi hiện thế đại tiếp cũng quá khứ đoán chừng sẽ có mấy năm ngày yên tĩnh chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ một chút sinh hoạt cái này hoặc vũ ba người càng nghe sắc mặt càng kỳ dị cuối cùng khóc không ra nước mắt sư phụ ngươi muốn làm sao chơi chúng ta ngươi cứ việc nói thẳng đi dạng này để chúng ta càng thêm sợ hãi lâm dương v ẩ y một cái l ô n g mày các ngươi tu hành rất cố gắng à nho nhỏ tuổi tác đã tiến g i a i đ ạ i l a ta rất hài lòng thật sự là muốn mang các ngươi hưởng hưởng phúc làm sao không tin hoác vũ ba người nghẹn họng nhìn chân chối bất quá lâm dương nói đều nói đến đây phần bên trên bọn hắn nơi nào còn dám nói khác đều liên tục gật đầu tạ ơn sư phụ nói đến i ự u nguyệt cùng sắp mưa thân thể nàng tựa hồ ra một chút tình trạng từ lần trước đột nhiên trở lại lâm tộc vẫn rơi vào trạng thái ngủ say tính được đã rất nhiều năm ở giữa tựa hồ tỉnh một lần bất quá rất nhanh liền lại đã ngủ phụ thân ngươi cùng mẫu thân một mực lưu tại lâm tộc chiếu cấu ngươi hai cái muộn muội ta cũng đi thăm hỏi q u a nhưng thúc thủ vô sách làm không rõ ràng k i u ngủ say nguyên lý khó mà cứu chữa cùng tỉnh lại lâm nguyên lo lắng nói ha ha yên tâm không cần phải lo lắng kia là k i ự u nguyện cùng s ắ p mưa cơ duyên lâm dương nghe cười lập tức khoát tay áo lần này ta cho ba ngàn bất hủ tiên tộc đều mang theo một phần đại cơ duyên không nói nhiều nói về nhà trước